Chương 26, đây là cái nào thiên tài thiết kế ra được chương 26, đây là cái nào thiên tài thiết kế ra được ma quật trong thế giới. Tốc độ thời gian trôi qua cùng địa cầu nhất trí, ban ngày cùng nửa đêm cũng cùng địa cầu ngoại giới nhất trí. Thương Diên thuận lợi đổi tại trước khi trời tối rời đi độc long gốc, vừa vặn không kéo, trên đường bắt gặp đồng dạng vừa mới rời khỏi Diêu Khả Hân huynh muội. Thương Diên, còn tốt ngươi không có việc gì? Diêu Khả Hân quái lo lắng hắn, sợ hắn không có chết tại trong tay ma thú, mà là chết tại giã ngoại cường độ trên tay. Thao thao bất tuyệt dường như nói lấy, ta cùng ngươi nói, buổi chiều chúng ta đi vào độc long cốc lúc phát hiện giã ngoại cuồng đồ giết người cướp bóc, vị thi diệt tích vùng án hiện trường. Người chết đẳng cấp chí ít cấp 30, thi thể đều bị nổ không còn, ta thật sợ ngươi cũng bị cái này giã ngoại cuồng đồ theo dõi. Ngạch! Thương Diên bỗng nhiên cảm thấy chột dạ, bởi vì Diêu Khả Hân nói cái này giết người cướp bóc, vị thi diệt tích giã ngoại cuồng đồ có vẻ như liền là bản thân hắn. Quá giò người. May mà ta không có gặp được giã ngoại cuồng đồ, cũng có lẽ là ta nhìn lên liền không giống kẻ có tiền, cho nên dã ngoại cuồng đồ đều lười đến để mắt tới ta. Tại khi nói chuyện, Thương Diên thi triển sửa chữa kỹ năng đem ma vương kiếm đổi trở lại ma âm kiếm, bạo tạc ma tinh cũng đổi trở lại nổ đùng. Miễn đến Diêu Khả Hân huynh muội đột nhiên đối với hắn cái này khiến ma vương kiếm cảm thấy hứng thú, tiếp đó ngượn tới xem xét, phát hiện dĩ nhiên dung hợp một mai bạo tạc ma tinh, từ đó ngờ bực vô căn, cứ hắn có thể hay không liền là cái này giá ngoại cổ đồ. Về phần mặc lên người trang bị, ngoại nhân là vô pháp nhìn ra đẳng cấp cùng thuộc tính, bởi vậy Khương Diên liền không có lãng phí ma lực sửa đổi. Diêu Khả Hân cho là hắn là đang thi triển kỹ năng chữa trị trang bị độ bền, mau từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một thanh trường kiếm. Thương Diên, ta thanh kiếm này không có nhiều độ bền, vất vả ngươi giúp ta chữa trị một thoáng." Thương Diên nhận lấy nàng thanh kiếm này, Ma Nhãn lập tức nhìn ra đẳng cấp thuộc tính. Cấp 22, dung hợp cấp 20 bạo kích ma tinh, độ bền 3. Sướng đáng là ngươi A Diêu Khả Hân. Tùy tiện một thành vũ khí đều là có ma tinh, hơn nữa ma tinh còn như thế tốt. Thương Diên đẳng cấp bây giờ là cấp 28, thi triển một lần độ bền kỹ năng, có thể gia tăng 28 độ bền. Bởi vậy hắn thi triển 3 lần kỹ năng, đem thanh kiếm này độ biến cho tăng lên tới 87 nói, ta không ma lực, trước cho ngươi chữa trị nhiều như vậy. Chờ ma lực khôi phục đủ lại cho ngươi chữa trị một lần, dạng này cũng không cần lãng phí một bình ma lực dược thủy. Diêu Khả Hân trực tiếp lấy ra một bình trung cấp ma lực dược thủy, nói: Ma lực dược thủy bao no, Ta còn có quần áo, dầy đều muốn ngươi giúp ta chữa trị độ bền đây. Tốt ta. Khương Diên tiếp nhận ma lực dược thủy uống vào, ma lực khôi phục một nghìn điểm. Lần nữa thi triển kỹ năng, đem thanh kiếm này độ bền trực tiếp kéo căng. Diêu Khả Hân lại lấy một bình trung cấp ma lực dược thủy đưa cho hắn, theo sau lấy ra một kiện áo xanh chiến bảo, cùng một đôi màu đèn trưởng hoa để Khương Diên chữa trị đều là cấp 22 dung hợp ma tình trang bị, Thương Diên cắn người mềm mềm, uống xong hai bình ma lực dị thủy, trực tiếp cho nàng đem trang bị độ bền đều chữa trị đầy. Diêu Khả Hân hâm mộ nói, ngươi kỹ năng này cũng quá sáng, chỉ là trang bị chữa trị độ bền điểm ấy, ngươi cũng có thể tỉnh thật nhiều tiền, ta cũng có thể đi theo ngươi được nhờ, tiết kiệm không ít chữa trị độ bền tiền. Diêu Tuấn Phong đột nhiên một mặt kinh ngạc nhìn xem Thương Diên, ngươi rõ ràng cấp 28. Diêu Khả Hân không có nhìn lén người khác đẳng cấp thói quen, nguyên bản còn muốn hỏi Thương Diên bao nhiêu cấp, bây giờ nghe Kaka nói Thương Diên cấp 28 sau, cũng là cảm thấy kinh ngạc. Ngươi làm sao làm được? Ca ta không ngừng không nghỉ cho ta bắt lấy nhiều cấp 20 tải hữu ma thú để ta bổ đạo, kết quả ta thật vất vả mới đổi tới cấp 26. Thương Diên đã sớm chuẩn bị dễ nói từ, ta không có đồng đội, một thân một mình săn giết ngang cấp ma thú đều lộ ra đặc biệt gian nan, cho nên ta chỉ có thể cầu phú quý trong nguy hiểm, bạo hiểm đi sâu độc lòng cốc, tiến vào 3 40 cấp ma thú thường xuyên ẩn hiện khu vực. Tiếp đó một bên săn giết mười mấy cấp ma thú bổ điểm kinh nghiệm, một bên tìm kiếm lẫn nhau chém giết ma thú cấp cao, cuối cùng lại thừa dịp bọn chúng xóc phân ra thắng bại lúc, dùng thanh kiếm này nổ đùng kỹ năng hù dọa chạy trên thẳng mới từ đó tiệt hồ bổ đau thu hoạch kinh nghiệm diêu khả hân hiếu kỳ nói cái gì nổ đùng kỹ năng cương diên thanh kiếm đưa cho nàng tiếp nhận mấy mắt diêu khả hân thôi động ma lực mở ra ma nhãn tiếp đó hiếu kỳ nói ma âm kiếm bạ minh ma tinh huy kiếm nhưng xuất hiện nổ đùng đây là cái nào thiên tài thiết kế ra được diêu tuấn phong cũng thật tò mò thò tay từ trong tay mụi mụi phải qua ma âm kiếm tiếp đó chuyển vào ma lực vung ra một kiếm bù bù sắc bén tiếng nổ đùng vàng đột nhiên vang lên cho dù cương diên đã sớm che lỗ thay vẫn là bị cái này sắc bén tiếng nổ đùng vàng cho đâm đến lỗ thay khó chịu mà không có chuẩn bị Diêu Khả Ân, giờ phút này đã biến thành tiểu đêm nữ, sinh khí bất mãn hô hảo, "Ca, Người hại ta chết." Diêu Tuấn Phong cũng biết, căn bản nghe không được muội muội gào thét. Thân mẹ nó ma âm kiếm. Nổ Đùng Ma Tinh không lấy ra chế tạo tinh thần công kích loại hình nhạc khí trang bị, rõ ràng lấy ra chế tạo một cái trọc kiếm. Hắn ghét bỏ đem ma âm kiếm trả lại Khương Diên, rốt cuộc minh bạch vì sao Khương Diên có thể sử dụng thanh kiếm này đem ma thú dọa cho chạy. Cái này mẹ nó cũng không phải là người bình thường có thể tạo ra một thanh kiếm. Mà Khương Diên lãng phí tiền mua thanh kiếm này, nói rõ Khương Diên cũng không phải người bình thường cũng chính vì hắn không bình thường, mới sẽ một thân một mình, chỉ có hai mươi mấy cấp, liền dám đi sâu đến ba bốn mươi cấp ma thú địa bàn, đồng thời còn dám đoạt thức ăn trước miệng gõm. liền hướng hắn cái này không sợ chết bất động, tốc độ lên cấp có thể không vui ưu. buổi sáng thời điểm lâm bá còn nói nhận thức hoa nguyên vũ, có thể tiến cử hắn bái nhập hoa nguyên vũ muôn hạ. hiện tại xem ra, hoa nguyên vũ lúc còn trẻ đều không có hắn dũng mãnh, thăng cấp đều không có hắn nhanh như vậy à? diêu tuấn phong nhìn xem cương diên ánh mắt tràn ngập kính nể cùng chờ mong, đợi một thời gian, chỉ cần cương diên không có chết bất đắc tử. Có lẽ hắn có thể tận mắt chứng kiến cái thứ hai Hoắc Nguyên Vũ sinh ra, thậm chí khả năng sẽ siêu việt Hoắc Nguyên Vũ, liền Hoắc Nguyên Vũ đều muốn đối với hắn cam bái hạ phong. Khương Diên nhận lại ma âm kiếm, nói: "Đúng rồi, ta lần này đảo mười mấy gốc Long huyết thảo, đều là 50 năm phần trở lên, nếu không ta trực tiếp bán cho ngươi đi." Diêu Tuấn Phong chỉ có thể nhìn thấy Khương Diên mở miệng, nghe không được Khương Diên tiếng nói, hô: "Ngươi nói cái gì?" Lớn tiếng một điểm. Diêu Khả hân gặp bọn họ tại nói lời nói, cũng nghe không đến âm thanh, hô hào: "Các ngươi tại nói cái gì?" Ta nghe không được. Khương Diên: "Tính toán" làm ta không nói. Cương Giên bất đắc dĩ khoát tay áo. Chấm hai ba phút, rời khỏi Độc Long Cốc đến truyền tống tháp, Diêu Khả Hân huynh Ngụy vậy mới khôi phục tính lực. Ta đi một thoáng Liệp Nhân Chi Thành, trước tiên đem lần thu hoạch này mà thú thi thể bán đi lại trở về. Cương Giên hướng về truyền tống tháp lầu ba đi đến, chuẩn bị tiến về quốc gia Liệp Nhân Hiệp Hội quảng trường, mà Diêu Khả Hân huynh Ngụy thì tại lầu một truyền tống về Nam Dung Ma Quyền. Lần này chiến lợi phẩm không thể lại thông qua bọn hắn quan hệ tiền mặt, không phải ta cho dù có hợp lý viện cớ lắc lư đi qua, cũng vẫn là sẽ dẫn tới bọn hắn lở vực vô căn cứ. Xương Diên sớm có kế hoạch, rời khỏi quốc gia liệp nhân hiệp hội thức tỉnh quảng trường, thẳng đến ma quật trong thế giới tiếng tăm lừng lây thành thị dưới mặt đất tiến đến. Chương 27, Thành thị dưới mặt đất cầu đuổi đọc cầu nguyện phiếu chương 27, Thành thị dưới mặt đất cầu đuổi đọc cầu nguyện phiếu Xương Diên lần này chiến lợi phẩm không thể lại bán cho đại lực thương hội, không phải Diêu Tuấn Phong huynh muội khẳng định sẽ hoài nghi hắn phải chăng che giấu năng lực gì, hoặc là hoài nghi phía sau hắn có thể hay không tồn tại một cái tương đối cao cấp cường đại hộ đạo gia. Nhưng hắn là cô nhi, vốn không có tiền, hai không bối cảnh, chỉ cần đi sâu điều tra liền sẽ phát hiện hắn không có khả năng tồn tại hộ đạo gia. Như vậy cũng chỉ có thể hoài nghi hắn ẩn giấu thực lực. Mà người bình thường coi như thức tỉnh chính là cấp S chủ chiến loại nghề nghiệp, muốn vượt cấp săn giết ma thú cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, thú chi khương diên vượt cấp săn giết vẫn là cao hơn hắn trên 10 cấp ma thú. Bởi vậy vì để tránh cho bạo lộ thực lực chân chính, Khương Diên quyết định tiến về thành thị dưới mặt đất, lợi dụng trong thành thị dưới mặt đất chợ đen đêm lần này chiến lợi phẩm cho tiền mặt ra ngoài. Về phần hắn một cái cấp S thức tỉnh giả làm sao có khả năng thăng cấp nhanh như vậy. Hắn có thể cầm tiên đạo thủ cần thuận tiện lấy thêm Hoắc Nguyên Vũ đi ra làm bia đỡ đạn, dùng cái này lấp liếm cho qua ngược lại hắn một thế này, chỉ cần không chủ động bạo lộ sửa chữa kỹ năng, ai cũng đừng nghĩ phát hiện hắn cái này nghịch tiên năng lực. Chờ tiếp xuống đột phá cấp 40, mở khóa cấp 40 kỹ năng tiên phú, đến lúc đó hắn liền có thể ngụy trang đẳng cấp, tạm nên đến bình cảnh, đẳng cấp đã trì trệ không tiến hiện tượng, như vậy liền sẽ không có người lại quan tâm hắn. Cho nên hắn coi như cao điệu thăng cấp, cũng chỉ sẽ ở cấp 40 phía trước cao điệu, tiếp đó lợi dụng tân sinh bảng đẳng cấp cùng tân sinh bảng top 100 song bảng thứ nhất thành tích, gia nhập Tam đại ma pháp học viện một trong thiên kiêu lớp. Chỉ có tiến vào thiên kiêu lớp, mới có thể thu được tiến về khô lâu đảo cùng thiên kiêu đạo tư cách. Không phải hắn chỉ có thể cùng sống lại phía trước đồng đạo, chủ động bạo lộ sửa chữa kỹ năng, tiếp đó mới có thể hưởng thụ những cái này bị quốc gia liệt nhân hiệp hội công chế trọng điểm tài nguyên. Không bao lâu, Thương Diên đến thành thị dưới mặt đất chợ đen cửa vào. Trình Tọa thành thị dưới mặt đất diện tích rất lớn, bên trong ánh đèn sáng trang, giống như ban ngày. Nơi này loại trừ cái gì đều có thể giao dịch chợ đen bên ngoài, còn có đủ loại phi pháp chỗ ăn chơi. Trong đó được hoan nghênh nhất liền là đấu thú trường cùng cách đấu tràng. Trình Tọa thành thị dưới mặt đất đều bị ma pháp ngăn che thiết bị bao trùm, bởi vậy coi như La Hội trưởng đem vân thân thủy tinh cầu thả xuống tới cũng sẽ nhận về nhiều, vô pháp quản chế trong thành thị dưới mặt đất hết thảy. Bất luận kẻ nào tiến vào thành thị dưới mặt đất, cũng không cách nào thông qua ma nhãn tra xét ra đối phương đẳng cấp, cho nên tiến vào thành thị dưới mặt đất đám người đều không dám tùy ý đắc tội người, miễn đến không cẩn thận liền đắc tội cao cấp đại lao. Trừ đó ra, trong thành thị dưới mặt đất vẫn tồn tại nhiều cái cự li ngắn truyền tống một người điểm truyền tống, có thể ngẫu nhiên truyền tống đến liệp nhân chi thành tùy ý khu vực, cho nên tại thành thị dưới mặt đất trong chợ đen coi như kiếm lời rất nhiều tiền, hoặc là mua những bức trang bị, cũng không cần lo lắng bị người để mắt tới, bị người theo dõi. Thương nhân mang lên khăn che mặt che lại khuôn mặt, tiếp đó nhanh chóng hướng về thành thị dưới mặt đất chợ đen cửa vào tiến đến. Tiến vào thành thị dưới mặt đất lúc, cần đưa ra thẻ hội viên, nếu như không có, cũng chỉ có thể thanh toán 66 mai kim tệ mua thẻ đen, trở thành mới hội viên. Dù cho Khương Diên trước khi trùng sinh nhận thức rất nhiều đại nhân vật, biết rất nhiều không được bí mật, thế nhưng thành thị dưới mặt đất thành chủ đến cùng là ai lại không thể nào biết được. Chỉ biết Tam đại công hội còn có thập đại thương hội đều có cùng thành thị dưới mặt đất hợp tác, liệp nhân hiệp hội biết rõ thành thị dưới mặt đất bên trong tồn tại đủ loại phi pháp nơi trốn, nhưng vẫn là mờ một con mắt, nhắm một con mắt Chúc mừng ngài trở thành tôn quý thành thị dưới mặt đất thẻ đen hội viên. Một tay giao tiền, một tay giao thẻ. Cương Diên tiếp nhận thẻ đen nhìn một chút, số thứ tự làm 95.277. Chuyện này ý nghĩa là hắn là trong thành thị dưới mặt đất đăng ký thứ 95.277 tên hội viên. 95.277.60.662.882.82. Một mai kim tệ là một vạn nguyên. Nói cách khác tòa thành dưới đất này chỉ là thu lấy phí hội viên liền đã kiếm lời 628 628.000 đồng. Cương Diên cầm phim hoạt hình về nhà chồng cấm kết giới, tiến vào trong thành thị dưới mặt đất danh sường cái gì đều có thể giao dịch chợ đen. Lúc này trong chợ đen bày sạp tiểu thương không phải rất nhiều, đi dạo chợ đen người cũng còn không phải rất nhiều. Thương Diên tìm cái tương đối rộng lớn địa phương, kêu gọi đầu hàng để phụ cận người nhường một chút, theo sau đem trong nhẫn chứa vật cất giữ, thi thể tương đối hoàn chỉnh cấp 30 tầng cự ma độc tích lấy ra. Ầm. Xung quanh mặt đất đột nhiên chấn một thoáng. Một đầu dài 30, 40 mét, toàn thân phẳng phất ăn mặc kim loại khải giáp, như là cương thiết cự thú cự ma độc tích nháy mắt đưa tới phụ cận mọi người quan tâm. Ngay sau đó, Thương Diên lấy ra hoàn chỉnh phá giải xuống tới quần bạo ma hùng cả chương gia thú, bày tại một bên. Trừ đó ra, Còn có một mai cùng ma hùng gia thú ngang cấp tàn bạo ma tinh cũng cùng nhau bảy đi ra. Nấy mắt, không ít người vây tới. Trong bọn họ rất nhiều người đều đeo khẩu trang hoặc là đeo mặt nạ, hiển nhiên đều không hy vọng tại bên trong lộ mặt, từ đó bạo lộ thân phận, vị giã ngoại cường đồ để mắt tới. Cuối cùng không tiết tiêu 66 vạn nguyên tiến vào thành thị dưới mặt đất gia hỏa cũng sẽ không là hời hợt hạ người, giã ngoại cường đồ liền lưa thích đánh bọn hắn những người có tiền này chủ kiến. Huynh đệ, cái này cự ma độc tích thi thể bán thế nào? Mang theo mặt nạ khỉ nam nhân hỏi. Thương Diên đè ép giọng nói, trầm thấp nói, 200 vạn. Đối phương lắc đầu, Nếu là đầu cùng bên phải chân trước không có bị nện nát lời nói, 200 vạn ngược lại có giá trị mua, ngươi nếu là thành tâm bán, ta ra 100 vạn thu. Thương nhân nói lấy, đây là cấp 38 cự ma độc tích, ta chỉ làm phế nó bên phải chân trước cùng đầu, địa phương khác lông tóc không tổn hao gì, cho nên chỉ là cái này cương thiết khải giáp ra thú liền có thể bán 100 vạn. Mà khác đầu này cự ma độc tích xương cốt cũng là bảo tồn hoàn chỉnh, vẻn vẹn là thi cốt, bán cho vong linh nghề nghiệp thức tỉnh giả cũng có thể giá trị trăm vạn. Lúc này, phu cận bày sạc bán trang bị đồng hành đi tới. Huynh đệ, đầu cùng bạo ma hùng này da thú bán thế nào? Ma tinh kỹ năng là cái gì?" Thương Diên trả lời, gia gấu 100 vạn, ma tinh kỹ năng là tàn bạo liền là đầu này cấp 36 cường bạo ma hùng sau khi chết tuôn ra tới." Tinh thần hệ kỹ năng ma tình như. Mắt đối phương sáng lên, "Mai này ma tinh tăng thêm gia gấu 200 vạn như thế nào?" "Đừng mua. Thương Diên ha ha nói, "Đây chính là hiếm thấy tinh thần hệ kỹ năng, tàn bạo kỹ năng thi triển, cảm giác đau biến mất, lực lượng tăng gấp đôi, ta coi như bán cho liệp nhân hiệp hội, đều có thể bán cho 200 vạn." Đối phương cắn răng, nói, "Dạng này, ta hôm nay còn không mở hàng, trên mình cũng có nhiều tiền, nếu là có thể ta cho ngươi 200 vạn, còn gấu này ra cùng ma tinh ta muốn, tiếp đó ngươi tại ta gian hàng tùy tiện chọn một kiện giá trị hơn 100 vạn trang bị, như thế nào? Khương Diên cũng muốn mau chóng tiền mặt về nhà, liền đáp ứng xuống, "Được thôi, coi như kết giao bằng hưu. Đối phương lập tức móc ra một trương 200 hạn mức thẻ vàng đưa cho Khương Diên, tiếp đó đem ra gấu cùng ma tinh thu vào trong nhận chữ vật. Không bao lâu, đồng dạng là tại trong chợ đen bày sạp bán trang bị đồng hành cũng tới co kẻ mà cả, dùng phương thức giống nhau thanh toán Khương Diên 100 mai kim tệ, tiếp đó để Khương Diên chọn một kiện giá trị trăm vạn tả hữu trang bị, dùng cái này mua được tựa ma độc tích. Cuối cùng Cương Diên chọn hai kiện giá trị trăm vạn, ma tinh kỹ năng cùng trang bị không phải cực kỳ phù hợp, nhưng hắn có thể sửa chữa đến tương đối hoàn mỹ phù hợp trang bị, tiếp đó đắc ý mà rời đi thành thị dưới mặt đất. Ngày mai lại tới một chuyến, Đại khái liền có thể kiếm được đầy đủ tiền mua một mai cấp 30 nhận chữ vật. Mà khác ngày mai đột phá cấp 30, cũng đến thuận tiện tới quốc gia liệp nhân hiệp hội ly danh tợ săn trước chứng. Chương 28, Ma quật ghép hình cầu đuổi đọc cầu nguyện phiếu chương 28, Ma quật ghép hình cầu đuổi đọc cầu nguyện phiếu mọi người đều biết, nước ta tại ma quật trong thế giới loại trừ chính phủ thành lập lập nhân hiệp hội bên ngoài, nội danh nhất thế lực liền là Tam đại công hội cùng thập đại thương hội, ma quật thế giới rất lớn, theo lấy một cái mới truyền tống cửa vào đột nhiên xuất hiện, mang ý nghĩa sẽ có một cái ma quật mới thế giới xâm lấn địa cầu. Ban đầu thời điểm, ma quật xâm lấn là từng cái đơn độc vị diện thế giới, liền như từ một cái thế giới khác bên trong cắt ra một khối khu vực, tiếp đó truyền tống đến địa cầu. Về sau xâm lấn địa cầu điểm truyền tống càng ngày càng nhiều, mọi người đột nhiên phát hiện những cái này đơn độc, như là bị cắt đứt truyền tống tới vị diện thế giới, đột nhiên xuất hiện cùng cái khác ma quật trong cửa vào vị diện thế giới chấp bá hợp lại hiện tượng, như là vụn vụn bạt bạt vị diện ghép hình, đột nhiên chấp bá không ít khối sau. Đột nhiên liền xuất hiện hai khối ghép hình tổ hợp tại một chỗ tình huống. Nói ví dụ xuất hiện tại kinh đô cái thứ nhất ma quật cửa vào, bên trong ma quật thế giới bị Liệp Nhân Hiệp hội mệnh danh là Ma Nguyên Đại Lục Liệp Nhân Chi Thành liền là kiến tạo tại Ma Nguyên Đại Lục Đông Bộ cuối cùng. Kết quả 5 năm trước, Ma Nguyên Đại Lục đột nhiên phát sinh mãnh liệt địa chấn, cùng lúc đó, tại phía xa bên kia bờ đại dương phiêu lượng quốc thủ đô xuất hiện một cái mới truyền tống cửa vào. Những người đến sau phát hiện xâm lấn phiêu lượng quốc cái này truyền tống cửa vào, truyền tống tới rõ ràng là Ma Nguyên Đại Lục phía tây bắc tối. Lại về sau Theo lấy xâm lấn điểm truyền tống càng ngày càng nhiều, trong nước mấy cái địa khu ma quật cửa vào cũng xuất hiện tình huống tương tự, đột nhiên cùng hắn thành thị, hoặc là nước ngoài ma quật bị diện lẫn nhau chắp vá hiện tượng. Đợi một thời gian, làm càng ngày càng nhiều điểm truyền tống xuất hiện, là ma quật trong thế giới những cái này vụ vặt lẻ tẻ bị diện ghép hình từng bước chắp vá thành một cái chỉnh thể lúc, mang ý nghĩa một cái hoàn chỉnh, diện tích viễn siêu địa cầu dị thế giới sẽ triệt để phủ xuống địa cầu. Đến lúc đó sợ chính là địa cầu tận thế. Khương Diên cũng không phải là buồn lo vô cớ, trước khi trùng sinh hắn biết rõ rất nhiều người thường căn bản không có quyền biết được bí mật, từ đó suy đoán ra cuối cùng truyền tống phụ xuống ma quật thế giới tất sẽ là chủ tính chủ đạo đây hết thảy kinh khủng tồn tại. Theo lấy từng cái điểm truyền tống xuất hiện, mọi người sớm đã phát hiện mới nhất xâm lấn ma quật vị diện, bên trong ma thu thực lực tổng hợp đều sẽ so phía trước xâm lấn cường đại. Loại hiện tượng này phảng phất như là đang thử tham dò người địa cầu thực lực, lại phảng phất là tại nuôi cổ, dẫn dắt kích thích người địa cầu lần lượt thăng cấp. Khương Diên không biết rõ ma quật thế giới cuối cùng phụ xuống lại là lúc nào nhưng hắn biết cuối cùng phủ xuống thời điểm nếu như chính mình liền cấp 90 cũng cũng có, vậy hắn đem vô pháp bảo vệ mội muội vô pháp bảo vệ thân hậu thổ đất mới lớn lên ra biên. ngẫm lại đầu kia để chính mình trọng sinh ma thú dự lòng, chỉ có cấp 96, vẹn vẹn là một phát bạo viêm kỹ năng, tựa như cùng đạn hạt nhân dễ như trở bàn tay phá hủy hòa tăng cả thị trung tâm. Mà khi đó toàn cầu các nơi thợ săn bên trong, cũng chỉ có 5 người đột phá cấp 90, 5 người này cho dù liên thủ, chỉ sợ cũng khó mà săn giết đầu này cấp 96 ma thú Bởi vậy Thương Diên không thể trông chờ bọn hắn chống lại cuối cùng phủ xuống cường đại tồn tại, chỉ có thể nghĩ biện pháp để chính mình mau chóng đột phá cấp 90. Như vậy, hắn dựa vào sửa chữa kỹ năng, dù cho đối phương là cấp 99 kinh khủng tồn tại, hắn cũng có 10 sát suất vĩnh cửu sửa chữa lại kỹ năng của đối thủ, từ đó suy yếu thực lực của đối phương. Thật đến lúc đó, hắn cũng sẽ không có che giấu kỹ năng tất yếu, có thể tùy tâm sử dụng sửa chữa suy yếu địch nhân thực lực, tiếp đó sửa chữa tăng cường quân ta thực lực. Sống lại phía trước, ta tiêu thời gian 2 năm rưỡi đột phá đến cấp 70, trọng sinh sau đó, tốt nhất đợi tại 2 năm rưỡi phía trước đột phá đến cấp 90. Dù cho không làm được, ít nhất cũng phải đột phá đến cấp 87, như vậy coi như gặp được đầu kia giết chết ta cấp 96 ma thú rực lòng, ta cũng có thể từ bỏ nó kỹ năng, đem nó cho tươi sống hầm chết. Rời khỏi Nam Dung Ma của trạm, Thương Diên thẳng đến về nhà. Mười mấy km khoảng cách, Thương Diên đi bộ về nhà cũng chỉ cần vài phút, đây là hắn thu lại tốc độ dưới tình huống. Lúc này sắp trời đã tối. Mùa mùa sơ chung còn không được nghỉ hè, tan học tan học về nhà đã làm tốt cơm tối, chính Tâm không tại chỗ này xem lấy TV tin tức, tiếp đó thỉnh thoảng lấy điện thoại di động ra, gặp Ka còn không phục hồi, trong lòng liền cực kỳ lo lắng. Lúc này, cửa ra vào truyền đến chìa khóa mở khóa âm thanh, theo sau ca ca âm thanh truyền đến. Còn chưa ăn cơm đây, không phải cùng ngươi nói ta khả năng hôm nay sẽ trở lại tương đối chế, để ngươi không cần chờ ta sao? Muội muội Khương giao mau từ trên ghế sofa đứng dậy, nói, đồ ăn lạnh, ta đi hâm lại. Ta tới đi, vừa vặn ta mang theo một chút thịt gấu trở về. Khương Diên chủ động kéo qua món ăn nóng việc, theo sau từ trong nhẫn chứa vật lấy ra cắt đứt trở về thêm đồ ăn một khối ma hùng thịt. Thế thế, muội muội kinh ngạc nói, "Ca, ngươi ở đâu ra nhận chữ vật?" Mọi người đều biết, nhẫn chứa vật là tương đối khan hiếm đắt đỏ trang bị. Dù cho là cấp 1, nhiều nhất chỉ có 1 mét khối không gian nhận chữ vật, giá thị trường cũng có thể bán cho bàn nhỏ 10 bạn. Ma nhà bọn hắn khẳng định là không có tiền mua được nhận chữ vật. Đây là đồng học cho ta mượn dùng. Tại khi nói chuyện, Khương Diên đem thịt gấu rửa sạch một thoáng, sau đó dùng dao phay đem nó cắt thành khối lớn. Quân bạo ma hùng quanh năm sinh hoạt tại độc lâm cốc, thể nội huyết độc hoặc nhiều hoặc ít cũng bao hàm một chút độc tố. Bất quá Khương Diên tối hôm qua cho mọi muội thi triển miễn dịch đầu độc kỹ năng, bởi vậy điểm ấy độc tố đối bọn hắn không có ảnh hưởng. Rất nhiều ma thú thị đan lên đều rất mịn vị. Trong chợ bán đến nhiều nhất thịt ma thú liền là trong Tân thủ thôn Sung Tràng Thọ cùng giá trư, bởi vì giá cả không phải rất đắt, những cái này thịt thú dinh dưỡng giá trị còn cực cao, bởi vậy rất nhiều gia đình thường thường đều sẽ ăn một bữa. Nhưng mà cao tới cấp 36 cùng bạo ma hùng thịt gấu, muội muội vẫn là lần đầu gặp được, cũng là lần đầu may mắn nhắm nhát. Rất nhanh, Thương Diên đem thịt gấu chế quen, ưu chất nguyên liệu nấu ăn không cần phức tạp nấu nướng, chế quen sau chỉ cần hướng mặt ngoài vùng một chút tiêu đen muối, cũng đủ để đem khóc bên cạnh tiểu hài. Thật là thơ ba. Muội muội yên lặng nuốt xuống cổ họng, bụng đều đói đến kêu rột rột đây là cao cấp ma hùng thịt, ngươi ăn một khối liền hảo, miệng đến bổ quá mức chảy máu mũi. tiếp đó tối nay thể lực tinh thần rồi dào đến ngủ không được. Thương Diên phân một khối lớn chừng bàn tay thịt gấu cho Mội Mội, còn lại ba khối hắn liền lấy cơm cùng Mội Mội xào hai cái thức ăn, trực tiếp đem trong nồi cơm đều cho lóa mắt xong. ngược lại Mội Mội ăn miếng thịt này liền có thể ăn quá no, cơm đều không cần ăn. sau khi cơm nước xong, Thương Giao suy nghĩ một chút, nói: ca, ta hôm nay cùng Lâm Lâm nói, học kỳ sau nàng cũng cùng ta ở cùng nhau trường học. Thương Diên khẽ bước cằm, cũng hảo, Lâm Lâm cùng ngươi một chỗ cũng có kèm. Tương Diên là muốn mang muội muội tiến vào ma quật học sinh hoạt, nhưng mà cho dù muội muội đi theo tiến vào ma quật, hắn bận săn bắn thăng cấp, như cũ không có nhiều thời gian về nhà, hơn nữa muội muội tiến vào ma quật biết được hắn như vậy liều mạng, cũng chỉ sẽ càng lo lắng. Tương Giao lập tức dặn dò, "Cho nên ngươi không muốn lấy liều mạng thăng cấp, tiếp đó đi thi thợ săn trước chứng, biết không?" Tương Diên đồng ý, bỏ đi muội muội lo lắng lo lắng. Nhưng mà ngày kế tiếp giữa trưa, thuận lợi đột phá cấp 30 sau, Tương Diên lập tức rời khỏi độc lang cốc, truyền tống trở về tứ tỉnh quan trường, tiếp đó thẳng đến hiệp hội lầu 1, bên cạnh đại nhân đi nói, "Ngươi tốt" Ta muốn đi danh thợ săn trước chứng. Chương 29, đi danh thợ săn trước chứng cầu đuổi đọc cầu nguyện phiếu chương 29, đi danh thợ săn trước chứng cầu đuổi đọc cầu nguyện phiếu nguyên bản Khương Diên dự định tiến về quốc gia Liệp Nhân Hiệp hội tổng bộ ghi danh thợ săn trước chứng, thuận tiện đến trong chợ đen bán lần này thu hoạch đồng dạng tương đối khá chiến lợi phẩm. Nhưng mà nghĩ đến La hội trưởng cái này cuồng nhìn lén Khương Diên nghĩ sâu tính kỹ sau vẫn là lựa chọn tại Nam Dung thị Liệp Nhân Hiệp hội khảo chứng. Miễn đến xui xẻo, trùng hợp gặp được La hội trưởng, lại trùng hợp bị La hội trưởng nhìn trộm, tiếp đó La hội trưởng phát hiện nhìn trộm không được hắn nghề nghiệp tin tức, từ đó đối với hắn trọng điểm quan tâm đi danh tọa săn chức chứng chỉ ít cần cấp 30 phù hợp đẳng cấp điều kiện mời tại trên bảng thực sự điển tài liệu tin tức Khương Diên tiếp nhận trình báo đồng hồ đi đến một bên trước bản điển song tài liệu theo sau đưa cho nữ lễ tân Khương Diên, 18 tuổi thiên tiên đầy ma lực xong nghề nghiệp thất đỉnh người thanh yêu lập nên ba cái tân thụ thôn một người tốc thông ghi chép năm nay tân sinh bảng đẳng cấp tạm xếp thứ nhất năm nay cái thứ nhất đột phá cấp 30 thi đại học tân sinh không nhìn nghề nghiệp lời nói thương duyên tuyệt đối là khó gặp một lần thi tài hơn nữa còn là hiếm thấy xong nghề nghiệp thi tài thế nhưng xem xét nghề nghiệp cấp ép thợ đuổi bộ cấp ép nông dân. Thật thê thảm một nam. Hai ngày này rất lửa cái khương diên này liền là hắn a. Nữ lễ tân tiết nối tiếp rẻ nói lấy, ngươi khẳng định muốn ghi danh thợ săn trước chứng ngư. Tuy là ngươi cái khác lý lịch tài liệu hết sức ưu tú, nhưng mà ngươi thức tỉnh nghề nghiệp đối với tiền tuyến tác chiến, chống cự ma thú mà nói lại không có cái gì trợ giúp. Cá nhân ta đề nghị ngươi tốt nhất buông tha ghi danh thợ săn trước chứng, cuối cùng trở thành thợ săn sau, một khi có ma thú đột kích, hoặc là ma quật mới điểm chuyển tổng xâm lấn lúc, đám thợ săn cũng phải cần trước tiên đến tiền tuyến tiến hành tác chiến. Cho nên tợ săn tốt nhất là chủ chiến loại nghề nghiệp cùng phụ trợ loại nghề nghiệp, mà ngươi thức tỉnh hai cái nghề nghiệp vừa đúng lại là không thích hợp làm tợ săn kỹ nghệ loại cùng sinh hoạt loại. Nếu như ngươi không chê, ngược lại có thể phỏng vấn gia nhập bộ hậu cần, tiền lương phúc lợi đều rất tốt, làm việc cũng tương đối tự do." Thương Diên biết đối phương không phải khiêu khích hắn ý tứ, cũng không có bởi vì đối phương nói lời nói thật mà cảm thấy bất mãn. Ánh mắt của hắn kiên định nói, "Đã Hoắc Nguyên Vũ có thể trở thành tợ săn, vậy ta khẳng định cũng có thể." Gặp Thương Diên như vậy có tự tin, nữ lệ Tân cũng liền không nói thêm lời. "Vậy ngươi chờ một chút, ta lên lầu giúp ngươi đệ trình trình báo tài liệu." nữ lễ tân cầm lên khương diên tay điền tài liệu tin tức lên lầu gõ gõ chủ nhiệm văn phòng cửa gỗ theo sau vạn ra cửa đi vào nói triệu chủ nhiệm có cái tân sinh muốn ghi danh thợ săn chứng chứng liền là hai ngày này gây nên không ít người quan tâm cái khương diên kia triệu chủ nhiệm tranh thủ thời gian tiếp nhận tài liệu kinh ngạc nói hắn nhanh như vậy liền cấp 30. xem ra hẳn là có người dẫn hắn thăng cấp hổ thật cuồng trình báo tiên luôn đã hoắc nguyên vũ có thể trở thành thợ săn vậy ta cũng có thể trẻ tuổi nóng tính a triệu chủ nhiệm lắc đầu cười khẽ nói thông chi hắn tiến về trường thi xếp hàng chờ sau đó ta tự mình dâng thị cầm lên cương diên trình báo tài liệu triệu chủ nhiệm suy nghĩ một chút xuống về nam dung thị liệp nhân hiệp hội hội trưởng văn phòng đi đến thùng thùng hắn gõ cửa một cái đi vào bên trong truyền đến nam nhân thoải mái âm thanh. triệu chủ nhiệm đi vào liền thấy ngay tại trị liệu trần hội trưởng hỏi hội trưởng thương thế của ngươi khá hơn chút nào không hắn toàn bộ cánh tay phải đã héo rút biến thành màu đen đến như là cây khô chính giữa ngâm tại cao cấp trị liệu dược thủy bên trong làm dịu thương thế thêm một bước chuyển biến xấu đây là hắn tháng trước săn giết một đầu cao tới cấp bảy vu yêu ma thú lúc bị thương Tôi thiểu cần cấp 70, mươi, nắm giữ trị liệu làm sạch kỹ năng thức tỉnh giả mới có thể triệt để chưa khỏi hắn đầu này chịu nguyên rửa, đang không ngừng trôi đi sinh mệnh lực cánh tay phải. Lao dại tử, chị ngọn không chỉ gốc, cao cấp trị liệu dược thủy chỉ có thể làm dịu thương thế kéo dài chuyển biến xấu, vẫn là đến chờ thứ nhất cái đột phá cấp 70 trị liệu nghề nghiệp sinh ra mới có thể giúp ta triệt để trị tận gốc. Nói lấy, Trần Hội trưởng hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Triệu Hội trưởng đem Khương diên trình báo tài liệu đưa tới, nói, hai ngày này chúng ta Nam Dung ma quật chạm ra một cái thật có ý tứ tân sinh, ta nhớ ngươi có lẽ đối với hắn cũng thật cảm thấy hứng thú. Khương Diên, Tiên thiên đầy ma lực, song nghề nghiệp. Hai ngày này Khương Diên danh tự tại Nam Dung Ma Quật Trạm chính xác rất hỏa. Trần Hội Trưởng đem làm như cây khô toàn bộ cánh tay phải từ chứa lấy cao cấp trị liệu dược thủy đồ lượng dụng cụ bên trong rút ra. Tiểu tử này tốc độ lên cấp rất nhanh a. Nếu như không có người dẫn hắn thăng cấp, vậy hắn thiên Phú chiến đấu cùng võ thuật thiên Phú chính xác không tại dưới Hoắc Nguyên Vũ. Cho nên muốn hay không muốn một chỗ xuống dưới giám thị, tìm một chút hắn hư thực. Triệu chủ nhiệm liền biết Trần Hội Trưởng khẳng định cũng sẽ đối Khương Diên cái này tân sinh cảm thấy hứng thú. Đi thôi. Trần hội trưởng đem Khương Diên trình báo tài liệu đưa về Triệu chủ nhiệm, tiếp đó khoác lên áo đen, đem cánh tay phải nút ở bên trong, như không có việc gì đi xuống lầu, hướng về đằng sau trường thi đi đến. Tiếp một cái, Khương Diên. Đến. Khương Diên sớm đã đổi xong phổ thông trang phục, bởi vì cơ sở khảo hạch không thể mặc bất luận cái gì ra tăng thuộc tính trang bị. Đầu tiên, ma lực khảo thí. Khương Diên, cấp 30, ma lực tổng giá trị 3900. Hiện trường, cô ý tới giám thị Trần hội trưởng âm mộ nói, tiên thiên đầy ma lực liền là tốt. Ma lực tổng giá trị cao, tốc độ khôi phục cũng nhanh. Triệu chủ nhiệm nói. Hiện tại ma lực dược thủy có thể sản xuất hàng loạt, tiên thiên đầy ma lực cũng không có ưu thế gì." Trần hội trưởng lắc đầu nói, "Nếu như ngươi nghĩ như vậy liền muội phần sai, cường giả ở giữa chiến đấu thắng bại nơi nơi chỉ ở một ý niệm, ngươi cho rằng ma lực hao hết lúc, địch nhân sẽ cho ngươi phục dụng ma lực dược thủy cơ hội ư?" Triệu chủ nhiệm lập tức há khẩu không trả lời được. "Đúng a." Được trần hội trưởng loại cường giả cấp bậc này, tốc độ đều là vận tốc gồm thanh cấp, mà lấy ra ma lực dược thủy, đến uống ma lực dược thủy nhanh nhất cũng đến 2 3 giây, ở trong quá trình này, cấp 51 hắn đều có thể bị trân hội trưởng giết đến mấy lần. Tinh thần lực 445. Trần Hội trưởng lần nữa gật đầu, tinh thần lực của hắn cũng không tệ, so ngang cấp tuyệt đại đa số người còn phải cao hơn mấy chục điểm. Lực công kích 418, Trần Hội trưởng phản ứng bình thản mấy phần, lực công kích trung quy trung cự, lực phòng ngự 384, ma kháng 390, tốc độ 402, cơ sở khảo hạch đã kiểm tra xong, Trần Hội trưởng bình luận, loại trừ lực công kích cùng lực phòng ngự trung quy trung cự bên ngoài, cái khác chỉ số đều cực kỳ ưu tú, hy vọng tiếp sau đó hắn chiến đấu kết quả khảo nghiệm có thể để chúng ta hai mắt tỏa sáng. Sứ đại Trần Hội trưởng cùng triệu chủ nhiệm đi tới, Thương Diên liền đã phát giác được. Nhất là Trần Hội trưởng cái kia trong cường đại lại có chút hỗn loạn ma lực ba động, cách lấy cách xa mấy mét Khương Diên đều có thể cảm thụ được. Suy nghĩ một chút, Khương Diên hướng về Trần Hội trưởng đi tới. Triệu chủ nhiệm sửng sốt một chút, tiểu tử này là hướng lấy chúng ta tới sao? Chỉ thấy Khương Diên đi tới trước mặt bọn hắn, nói, "Gặp qua Trần Hội trưởng, chiến Âu kế tiếp khảo thí ta có thể xin màn hình trực tiếp ư?" Trần Hội trưởng hỏi, "Ngươi muốn làm sao màn hình trực tiếp?" Khương Diên nói, "Bởi vì ta thức tỉnh chính là phế vật nghề nghiệp, cho nên coi như ta tốc thông tân đụ tôn, sáng tạo ra mới đi chép." Coi như ta dựa vào cố gắng của mình tạm thời bắt lại tân sinh bảng tên thứ nhất, cũng vẫn là không chiếm được mọi người tán thành. Rất nhiều người đều không nguyện thừa nhận ta cái này cấp ép nghề nghiệp thức tỉnh giả cường đại hơn bọn hắn, đều tại chửi đời cố gắng của ta cùng mồ hôi, không có bằng chứng liền nói ta thăng cấp nhanh như vậy, khẳng định là có cường giả dẫn dắt. Cho nên ta muốn xin màn hình trực tiếp, đem ta chiến đấu kế tiếp khảo nghiệm quá trình màn hình đến thức tỉnh trong sân động, hảo đánh mặt bọn hắn, chứng minh chính mình. Chương 30, tiến công liền là phòng thủ tốt nhất cầu người phiếu, 1, chương 30 tiến công liền là phòng thủ tốt nhất cầu nguyện phiếu một thợ săn trong khảo hạch chiến đấu khảo thí chia làm chủ chiến khảo thí cùng phụ trợ khảo thí đối ứng là chủ chiến loại nghề nghiệp cùng phụ trợ loại nghề nghiệp thức tỉnh giả trên lý luận không thuộc về cái này hai loại nghề nghiệp thức tỉnh giả chỉ có thể trở thành nhân viên hậu cần không thể ghi danh thợ săn trước chứng mà hoắc nguyên vũ ni tập thay đổi liệt nhân hiệp hội quy định này từ đó đổi thành chỉ cần đẳng cấp đạt tới cấp 30, bất kỳ nghề nghiệp nào thức tỉnh giả đều có thể ghi danh thợ săn trước chứng nhưng mà kỹ nghệ loại nghề nghiệp cùng sinh hoạt loại nghề nghiệp thức tỉnh giả muốn đi danh thợ săn trước chứng cũng chỉ có thể lựa chọn chủ chiến nghề nghiệp khảo thí khảo hạch. Chủ chiến khảo thí khảo hạch tổng cộng chia làm 2 trận, trận đầu là đơn đấu đàn sói, trong đó Lang Vương làm cấp 20, cái khác 4 con toàn phong lang đều là cấp 15. Trận thứ 2 là đơn đấu cấp 30 ma thú giá trư, dù cho là chủ chiến loại nghề nghiệp cấp 30 trước tỉnh giả, đều không nhất định có khả năng thông qua khảo thí khảo hạch, cho nên có rất ít người mới đột phá cấp 30 liền dám tới ghi danh thợ săn chức chứng. Trần hội trưởng cuối cùng xác nhận một chút, chủ chiến loại khảo thí khảo hạch độ khó không thấp, nếu là tiếp xuống người cuối cùng đều là thất bại lời nói, vậy ngươi không những không thể đánh mặt bọn hắn ngược lại sẽ còn mất hết mặt mũi, cho nên xác định còn muốn xin màn hình trực tiếp ư? Xác định. Cương Diên ánh mắt kiên định đáp lại, có ý tứ. Trân Hội trưởng phân phó nói, Lao Triệu, theo hắn nói, chờ chút đem hắn khảo thí khảo hạch quá trình đồng bộ màn hình tới thức tỉnh quang trường. Tốt. Triệu chủ nhiệm lập tức cán bài. Lúc này, to như vậy chủ chiến trong trường thi, gió xoay từng trận, đất cát bay lên. Một cái cấp 36 năm tử, toàn thân trang bị lấy liệp nhân hiệp hội cung cấp thuộc tính một dạng cấp 30 trang bị, đơn đấu lấy năm đầu toàn phong lang. Bung trời trường thi nổi lơ lửng một khỏa bóng rổ kích thước ma pháp thủy tinh cầu. Đây là La Hộ trưởng đặc chế giám khống tử mẫu cầu triệu chủ nhiệm dứt khoát hiện tại liền đem trường thi tử bóng hình ảnh theo dõi đồng bộ thả xuống đến thức tỉnh trên quảng trường bi cái bên trong. Thế là đang chuẩn bị tiến về rã ngoại cày quái thăng cấp, hoặc là mới từ rã ngoại truyền tống về tới tất cả mọi người bị thức tỉnh quảng trường trực tiếp hình ảnh hấp dẫn. Tình huống như thế nào? Đây là toàn phong lang thảo nguyên tốc thông trực tiếp ư? Không phải, trong video có tận một thấu hộ thuẫn màu xanh lam kết dưới. Hơn nữa bên trong toàn phong lang lớn nhất một cái hình thể so người còn lớn hơn, không thể nào là trong Tân thủ thôn toàn phong lang. Ta đã biết. Đây là liệt nhân hiệp hội bên trong ghi danh thợ săn chức chứng một hạng khảo thí khảo hạch. Tháng trước Kata liền thi một lần, tiếp đó thua ở hải thứ hai, không thể tại trong vòng thời gian quy định thành công săn giết cấp 30 ma thú giá trị. Kata ngươi là nghề nghiệp gì? Bao nhiêu cấp dự thi? Kata là cấp B chủ chiến loại nghề nghiệp, cấp 35 dự thi, đừng nhìn hải thứ hai giá trị là cấp 30, nhưng mà phòng ngự cùng công kích có thể vượt qua cấp 40 võ trang đầy đủ thức tỉnh giả, cho nên Kata quyết định cấp 40 lại đi ghi danh một lần. Theo lấy vây xem trực tiếp đám người càng ngày càng nhiều. Trong video tham gia khảo thí khảo hạch nam tử đột nhiên bị gió cắt mây mắt, theo sau lang vương tử báo cắt bên trong dẫn ra, nháy mắt đem nó ngã nhào xuống đất. Im ngay, lúc này, một đạo giọng nữ vang lên, vốn muốn nuốt một ngụm cắn chết đối phương lang vương không thể làm gì khác hơn là miệng hạ lưu tình. Cấp C chủ chiến loại nghề nghiệp, cấp 36, hắn điều kiện này đều khó mà thông qua trận đầu khảo hạch. Trân hội trưởng nhìn về phía Khương Diên, cho nên ta thật tò mò, vừa mới đột phá cấp 30 người, song nghề nghiệp còn như thế kém, dựa vào cái gì cảm thấy mình có thể thông qua khảo hạch. Ngươi đoán? Khương Diên bước xuống một câu Đi đến một bên trang bị tường, truyền tống tiêu phối cấp 30 trang bị, sau đó tay nắm song đao, đi vào trường thi. Triệu chủ nhiệm thấy thế, nói: "Tiểu tử này rõ ràng không cầm tuẫn, cầm hai thanh khảm đao, xem bộ dáng là không có ý định phòng thủ ý tứ à. Chân hội trưởng biểu thị, tiến công liền là phòng thủ tốt nhất, vừa mới khảo hạch thất bại ra hỏa liền là cầm trong tay tuẫn, ra tốc thể lực tiêu hao, đồng thời cũng hạn chế bản thân tốc độ di chuyển, cho nên chân chính có thực lực có tự tin người, căn bản khinh thường tại phòng thủ. Trong trường thi, tại tiếp một trận khảo thí trong khảo hạch bị thương ba đầu toàn phong lang ngay tại ngoan ngoãn mà ngồi xuống tiếp nhận trị liệu. Đứng ở trước mặt bọn chúng khoảng 30 tuổi, nữ tử thức tỉnh nghề nghiệp là cấp A Ngự thú sư, cấp bậc của nàng là cấp 43, thức tỉnh ban đầu liền có thể khế ước một đầu ma thú, tiếp đó mỗi 10 cấp có thể ngoài định mức khế ước một đầu. Cái này năm đầu toàn phong lang chính là nàng khế ước ma thú chiến sủng. Rất nhanh, trị liệu nghề nghiệp nhân viên đem bị thương toàn phong lang chữa trị xong, Lự thú sư nghề nghiệp nữ tử cho năm đầu toàn phong lang uống xong thể lực dược thủy cùng ma lực dược thủy, đem trạng thái kéo căng sau, nhìn xem danh sách hô. Tiếp một cái, Thương Diên. Theo lấy Thương Diên bảo sần, thức tỉnh quảng trường nháy mắt náo nhiệt lên. Ngoa đảo Ta không nghe lầm chứ? Nàng gọi Khương Diên sẽ không phải liền là tân sinh bảng đẳng cấp tên thứ nhất cái Khương Diên kia à? Hẳn là hắn. Buổi trưa hắn liền đã đột phá cấp 30, cho nên hắn chạy tới ghi danh thợ săn trước chứng cũng không kỳ quái. Ta lo, chính chủ đăng chàng, cũng thật là hắn. Gia hỏa này cực kỳ dung a, mới cấp 30 liền dám ghi danh thợ săn trước chứng. Hơn nữa còn là thức tỉnh hai cái nghề nghiệp như thế phế dưới tình huống. Chắc chắn hắn sẽ không phải cho là chính mình là năm nay trong tân sinh cái thứ nhất đột phá cấp 30, vẫn là tân sinh bảng đẳng cấp tên thứ nhất, liền cảm thấy chính mình vô lý Có trách thức tỉnh quảng trường đột nhiên làm một màn như thế. Nguyên lai like là năm nay số một hạt giống song nghề nghiệp thức tỉnh giả đột phá cấp 30 sau tham gia thợ săn khảo hạch. Thương Diên cầm trong tay song đao, đứng ở đất cắt mặt rộng lớn trên trường thi, nhìn kỹ phía trước năm đầu toàn phong lang, cùng đằng sau ngự thú sư quan chủ khảo, hô, ta chuẩn bị xong, cùng tiến lên, đánh bại hắn. Theo lấy ngự thú sư quan chủ khảo ra lệnh một tiếng, bốn đầu cấp 10 làm toàn phong lang một trái một phải, một trước một sau thẳng hướng Thương Diên. Cấp 20 lang bương thị mắt lom lom nện bước bước chân trầm ổn, xa xa theo sau lưng, chuẩn bị thừa dịp đối phương ngòi bệnh bị thương hoặc là lộ ra sơ hở thời điểm bù đắp một kích chí mạng. Gió xoáy, gió lốc, hai cái gió xoáy kỹ năng thổi lên báo cát, hai cái gió lốc kỹ năng đem báo cát cuốn về phía Khương Diên. Khương Diên không có rút khỏi toàn phong lang kỹ năng phòng vi, trực tiếp nhắm hai mắt lại. Thế thế, Trần hội trưởng hiếp híp mắt, có ý tứ, không dựa thị lực, dựa ma lực ba độ phán đoán toàn phong lang vị trí ư? Cũng là, hắn dù sao cũng là tiên tiên đẩy ma lực thể chất, đối ma lực nhận biết lại so với người thường lợi hại rất nhiều. Nhưng mà thức tỉnh quang trường mắt thấy một màn này đám thái điều thì nhột nhịp chửi bậy lên. Hắn tại sao không có thoát đi kỹ năng và vì sẽ không phải là sợ choáng băng a có khả năng bởi vì bên trong tân thủ thôn đàn sói tiến công đều là trước phái một cái pháo hôi sói thăm dò một thoáng cho nên hắn khẳng định cho là những toàn phong lang này cũng đồng dạng kết quả thoáng của cái liền là bốn đầu toàn phong lang chém giết tới cho nên cả người hắn đều động lập tức bóng dáng cương diên biến mất tại báo cắt bên trong trong mơ hồ hai đầu toàn phong lang gắng sức nhào về phía cương diên cùng lúc đó bóng dáng cương diên hình như động lên bù bù đạo quang lướt qua cát bụi hai đạo thống khổ nghẹn ngào gần như đồng thời băng lên lại nói tiếp, bao cắt bên trong hình như lại vang lên hai đạo tiếng nghẹn nào. Chờ bao cắt biến mất, Thương Diên vẫn nhắm mắt lại đứng tại chỗ, cầm trong tay song đao, phản phất không hề động qua. Nhưng mà mũi đao chậm chậm nhỏ xuống máu tươi, chứng minh hắn đã đi ra đảo. Tại phía sau hắn, bốn đầu đứng núi triệu xảo cấp 15 toàn phong lang đang nằm tại dưới đất có quắp, máu tươi không ngừng theo bọn nó chỗ cổ phun ra ngoài. Chương 30, tiến công liền là phòng thủ tốt nhất cầu người phiếu, 2, chương 30, tiến công liền là phòng thủ tốt nhất cầu người phiếu, 2, nháy mắt, thức tỉnh vương trưởng hoàn toàn yên tĩnh. Thứ cấp 31 gia hỏa này thật là cuồng cầu đòi đọc cầu nguyện phiếu nhanh cứu sói. Ngự thú sư quan chủ khảo chọn bệnh sưng sốt 2 giây, tiếp đó tranh thủ thời gian phân phó trị liệu nghề nghiệp đồng sự đi qua cứu chữa cái này bốn đầu bị thương Diên miểu sát, toàn bộ đều là một đao phong cổ họng toàn phong lang. Hiện trường vây xem Triệu chủ nhiệm cũng trợn tròn mắt, khó có thể tin nói, ta không thấy rõ, hắn là thế nào tại tầm mắt bị ngăn trở dưới tình huống nhanh chóng miểu sát bốn đầu toàn phong lang. Trân hội trưởng phối hợp ma lực nhận biết, ngược lại nhìn đến nhất thanh nghị sở, nói, hắn đứng đây không động là đang dẫn dụ toàn phong lang nhẹ qua tới nào về phía hắn, ở trong quá trình này Toàn Phong Lang nhảy đến không trùng vô pháp thay đổi vị trí, cho nên hắn tay mắt lênh lẹ, không đúng, hắn toàn trình đều là từ từ nhắm hai mắt. Cho nên hắn là căn cứ toàn Phong Lang thể nội ma lực ba động, tinh chuẩn khóa chặt toàn Phong Lang vị trí, tiếp đó căn cứ ma lực ba động đánh giá ra huyết hầu toàn Phong Lang vị trí, từ đó tinh chuẩn xuất kích, nhanh chóng cắt huyết hầu, thoải mái miểu sát bốn cái toàn Phong Lang. Triệu chủ nhiệm lần này phục, xem ra thật muốn bị Khương Diên đánh mặt. Chỉ bằng Khương Diên hiện tại chiêu này, đủ để chứng minh mười mấy cấp 20 ma thú đối Khương Diên căn bản không tạo thành nguy hiểm. Bởi vậy Khương Diên đột phá cấp 30 có lẽ thật là dựa vào cố gắng của mình, mà không phải dựa cường giả dẫn dắt thăng cấp. Lúc này, cấp 20 Lang Vương dừng bước, nhìn chằm chằm đôi mắt đột nhiên biến đến có chút thấp thỏm lo âu. Bốn tên thủ hạ trong chớp mắt liền bị dây, hiện tại còn lại nó một cái quan can tư lệnh thế nào chơi. Lúc này, Thương Diên thấy nó dừng lại, không thể làm gì khác hơn là cất bước hướng về Lang Vương chậm chậm tới gần. Như tử thần chậm chậm đi tới, Lang Vương đều muốn sợ kẻ ra quần. Cảm nhận được Lang Vương sợ hãi tâm tình, Ngự thú sư quan chủ khảo mã tu hạ tranh thủ thời gian mở miệng ngăn cản, ngươi thông qua cửa này khảo hạch, không cần tiếp tục nhưng mà khương diên cũng không có dừng bước lại, tiếp tục hướng về lang vương đi đến, cũng không quay đầu lại nói lấy, không được, lang vương không có bị ta đánh bại, không coi là thông qua khảo hạch, không phải bên ngoài ngay tại xem trực tiếp, mắt chó coi thường người khác đám gia hỏa vẫn là sẽ không thừa nhận thực lực của ta, nói ta là dựa vào quan hệ thông qua khảo hạch, mã thu hà, tiểu tử này là muốn đoàn diện ta sói con nhóm a, nàng kẽ cán môi, phân phó lấy, đại vương không muốn sợ, lấy ra ngươi toàn bộ thực lực, cho hắn một điểm màu sắc nhìn một chút, ta cho cái gì a, lang vương trong lòng có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể suốt ruột nội vàng thi triển lấy kỹ năng gió xoáy, gió lốc, phong chi chảo nhận, phong chi chảo nhận lưỡi lưỡi. cho dù nó thủ đoạn ra hết, cương diên nhưng vẫn là không có dừng bước lại, thậm chí trốn đều không tránh, mặc cho kiếm khí kia phong chi chảo nhận rơi vào trên người, cách lấy cách xa mấy mét, cắt đến trên tay hắn, trên mặt xuất hiện mấy đạo nhàn nhạt vết thương. chỉ cần là bạo lộ tại phòng trang bên ngoài làn da, giờ phút này đều tại dị ra máu tươi? nhưng cương diên liền như không cảm giác được đau đớn dường như, liền lông mày đều không hề nhíu một lần. nguyên nhân chính là như vậy, lang vương càng thêm lùi quáng. mã thu hà cũng bị cương diên cái này không sợ chết ráng dập cho chấn nhất đến hắn rõ ràng có thể trốn, nhưng đối diện chống đỡ Lang Vương tất cả kỹ năng thương tổn. A Cơ kéo dài, ngươi cái tên này. Cùng lúc đó, thức tình trong quảng trường xem trực tiếp mọi người cũng đều bị Khương Diên khí thế cho chấn nhức đến, nhất là những cái kia chắc chắn hắn thăng cấp nhanh như vậy, khẳng định là dựa vào cường giả dẫn dắt các tân sinh. Giờ phút này mặt đều bị Khương Diên cho đánh sưng lên. Đặc biệt là Khương Diên rõ ràng đã bị quan chủ khảo tuyên bố thông qua trận này khảo hạch, vẫn còn muốn săn bắn Lang Vương, đồng thời còn tưởng là lấy trực tiếp mặt khiêu khích lên bọn hắn. Lúc này, Lang Vương bị máu me đầy mặt, lại cùng không có chuyện gì người giống như tiếp tục hướng về nó đi tới khương diên dọa cho vỡ mật, đột nhiên nhanh như chớp chạy hướng chủ nhân, nuốt ở ngự thú sư quan chủ khảo sau lưng mã thu hà, mã thu hà đang muốn mở miệng, khương diên bỗng nhiên một cái bước xa vào tới, tốc độ nhanh đến phảng phất xuất hiện tàn ảnh, hù dọa đến mã thu hà mặt mũi trắng bệnh, ngây ngốc đứng tại chỗ, hắn, hắn sẽ không phải liền ta cũng muốn một chỗ dắt đi, mã thu hà mặc dù là quan chủ khảo, tuy là đẳng cấp cao hơn khương diên cấp mười nhưng mà chiến lược của nàng toàn dựa vào ma thu chiến sủng, bởi vậy thật để cho nàng cùng khương diên đơn đấu lời nói, nàng cảm thấy chính mình có lẽ cũng muốn cùng cái kia bốn đầu sói con đồng dạng. Liền chết cũng không biết chết như thế nào. Siêu, bóng dáng Khương Diên đột nhiên từ bên cạnh nàng lướt qua, gió mạnh thổi lên nàng trên chán lưu hải, bại lộ đột nhiên tràn ra mồ hôi lạnh. Ngào, Tiếng kêu thảm thiết tại sau lưng vang lên. Sớm đã sợ Chiến Lang Vương căn bản là không có cách kháng trụ Khương Diên truy sát. Một đao, tiếp lấy một đao. Khương Diên lấy nhân chi đạo, còn chỉ một thân thân, để Lang Vương cũng cảm thụ một chút thiên đao vạn quả tư vị. Mã Thu Hà nhìn xem Lang Vương bị Khương Diên cầm trong tay song đao, mỗi một lần vùng chém đều tại Lang Vương trên mình lưu lại hai đạo vết thương máu chảy rầm rề. Lập tức nhìn ra Khương Diên là muốn trả thù Lang Vương, để Lang Vương cũng cảm thụ một chút bị Lang Chỉ tư vị. Chỉ vì Lang Vương phía trước thi triển phong chi trảo nhận kỹ năng liền như là Lang Chỉ dường như, từng đao từng đao cắt Khương Diên cái kia bạo lộ trong không khí ra thịt, làm cho trên mặt của Khương Diên, trên cổ, trên mu bàn tay tất cả đều là từng đạo thấm lấy máu tươi vết thương. Lang Vương này đã phế. Khương Diên một đao chém Lang Lang Vương, thừa dịp Lang Vương thống khổ ngã xuống đất khẽ hở, hai tay dựng thẳng nắm song đao, đối Lang Vương phần bụng đâm xuống dưới. Xoẹt. Song đao đâm vào phần bụng, đột nhiên hướng về hai bên cắt, nháy mắt để Lang Vương mở ngực bộ bộ. Ma thu hà trận chôn mắt, không nghĩ tới Khương Diên rõ ràng liền như vậy dễ như trở bàn tay đem Lang Vương giết đi. Đánh giết cấp 20 toàn phong lang một, kinh nghiệm không săn giết thấp hơn cấp 10 ma thú, đã vô pháp thu được điểm kinh nghiệm. Khương Diên mở miệng nói lấy, Lang Vương này đã phế, không thể dùng để thợ săn khảo hạch. Liệp nhân hiệp hội khảo hạch ma thú đều là chỉ định khế ước, cho nên cấp 43 Ma thu hà có thể khế ước đồng cấp ma thú, nhưng mà làm làm việc, chỉ có thể khế ước trận này thường thấy đê cấp toàn phong lang. Chân hội trưởng tay phải đã phế bỏ, không thể làm gì khác hơn là dùng tay trái quay lấy bắp đuổi thay thế vô tay, lấy mắt thường thức nói, thật là đắt Toàn trình không có thi triển kỹ năng, thuần dựa thân pháp cùng tiên phú chiến đấu thực hiện nghìn ép, khó trách người dám ăn nói ngông cuồng. Trình Báo tuyên luôn bên trên biết đã Hoắc Nguyên Vũ đều có thể trở thành tọa săn, vậy ta cũng có thể. Trân Hội trưởng lời này vừa nói ra, thức tỉnh quảng trường xem trực tiếp mọi người nội nhịp tắt lưới. Gia hỏa này thật là cuồng. Hơn nữa ngữ khí hình như còn xem thường Hoắc Nguyên Vũ, cảm thấy chính mình lại so với Hoắc Nguyên Vũ như bất dường như. Nhưng mà lần này những cái kia phía trước chất vấn Khương Diên, thậm chí xem thường kêu khích Khương Diên đám gia hỏa đều trở mặt. Hiện nhiên Khương Diên trận này đơn phương đổ sắt đã đem bọn hắn cho giết phủ. Trận tiếp theo tiếp tục ra. Thương Diên mở miệng nói ra. Triệu chủ nhiệm kinh ngạc đồng thời hỏi: "Ngươi không cần khôi phục một chút thương thế cùng thể lực ư?" Thương Diên vừa đi về phía tường vũ khí, vừa nói: "Không cần, đau đớn có thể để cho ta bảo trì lý trí, thể lực ta cũng không hao tổn bao nhiêu." Nói xong, Thương Diên đem song đao đổi thành song kiếm, lần nữa đi trở về trường thi, lạnh nhạt nói lấy: "Bắt đầu đi, ta không có thời gian." Chương 32, một chiêu này nhưng không thể học gá cầu đuổi đọc chương 32, một chiêu này nhưng không thể học gá cầu đuổi đọc giá hỏa này thật quá. Ha ha, ta nếu là có hắn như bất như vậy ta so hắn còn cuồng, nhìn tới chúng ta đều khinh thường hắn, cấp 20 toàn phong lang hắn giết lên liền giống như chơi đùa, nói rõ đối mặt 20 mấy cấp ma thú, hắn tại khôi phục dược thủy chuẩn bị dư thừa dưới tình huống như cũ có thể giết lung tung, cho nên hắn có lẽ thật là dựa vào bản lĩnh của mình lên tới cấp 30, không có so sánh liền không có thương tổn, ai có thể nghĩ tới thức tỉnh ra hai cái phế vật nghề nghiệp cư nhiên sức chiến đấu rõ ràng so phía trước cái kia cấp 36 cấp C chủ chiến loại nghề nghiệp còn muốn ngư bước. Nhưng mà nói đi thì nói lại, hắn coi như tiền kỳ thăng cấp lại nhanh lại có thể như thế nào? Sau đó theo lấy đẳng cấp tăng lên, nghề nghiệp ở giữa thực lực tranh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn, thăng cấp cũng chỉ sẽ càng ngày càng khó. Đây chính là vì sao Hoắc Nguyên Vũ đến cấp 70 liền khó mà tăng lên nguyên nhân, cho nên hắn coi như tiền kỳ lại thế nào mánh cũng vô dụng, đến cuối cùng hơn phân nửa liền cấp 60 đều khó mà đột phá. Tại mọi người nghị luận đồng thời, Thương Diên đi danh thợ săn trước chứng trận thứ hai chủ chiến khảo thí khảo hạch đã trải qua bắt đầu. Chỉ thấy một đầu hình thể có thể so trưởng thành gọi lớn, hai cái răng nanh vừa to bờ dài, cuối cùng con dị thượng sắc bén ma thú giá chư từ chủng heo bên trong chậm chậm đi ra. Ngươi cảm thấy hắn có thể tại trong vòng 15 phút đánh bại đầu heo rừng này ư?" Trân hội trưởng đột nhiên mở miệng hỏi. Triệu chủ nhiệm nói, tuy là trước mặt hắn đơn đấu đàn sói biểu hiện giật ngại mình, nhưng mà nghề nghiệp của hắn kỹ năng căn bản là không có cách cung cấp chiến lực, cũng không có phụ trợ hiệu quả, cho nên coi như hắn tiên phú chiến đấu rất mạnh, cũng cực kỳ khó trọng thương ngang cấp ma thú giá trư, chư, càng chưa nói đem nó đánh giết. Mọi người đều biết, ma thú giá trư là có tiếng hình sáu cạnh ma thú. Phong ngự mạnh, lực lượng lớn, tốc độ nhanh, ma kháng cao, kỹ năng mạnh, răng nanh cùng giáng. Bởi vậy giai đoạn sau cùng bên trong tân thủ tồn Những ma thú này giá trư một lần trở thành các tân sinh ác mộng. Hàng năm đều có rất nhiều tân sinh là vây ở giai đoạn sau cùng trong tân thủ thôn, bị giá trư cho cha tấn đến hoài nghi nhân sinh, từ nay về sau đối thăng cấp, đối trở thành tợ săn mất đi nhiệt huyết cùng lòng tin. Trân hội trưởng phía trước gặp Khương Diên đem song đao đổi thành song kiếm thời điểm liền biết Khương Diên dự định thế nào săn bắn đầu heo rừng này. Hắn cùng Triệu chủ nhiệm cách nhìn hoàn toàn tương phản, ta cảm thấy hắn có thể tại trong vòng 15 phút săn giết đầu này cấp 30 giá trư, thậm chí khả năng tại trong vòng 10 phút liền giải quyết chiến đấu. Triệu chủ nhiệm lắc đầu, cấp 30 giá trị, điểm khí huyết cao tới 3500. Lực phòng ngự cùng lực công kích đều vượt qua 1.000, mà trước mặt hắn cơ sở kết quả khảo nghiệm biểu hiện lực công kích làm 418, cấp 30 ma vẫn thiết kiếm chỉ có thể cho hắn cung cấp 300 điểm thuộc tính, cho nên hắn đem hết toàn lực, cũng khó có thể phá vỡ ma thú dã chư ra thú phòng ngự, nhiều nhất chỉ có thể lưu lại không sâu không cạn vết thương. Mà quá trình khảo hạch là không cho phép phục dụng khôi phục dự thủy, cho nên ta cảm thấy hắn nhiều nhất chống 10 phút đồng hồ liền đến nhặt vua. Ngươi có thể muốn bị hắn đánh mặt. Trần hội trưởng nhắc nhở lấy, bắt đầu, thật tốt xem đi. Nếu như ta không đoán sai tiếp xuống hắn sẽ cho các người bên trên một tiết sách giáo khoa kiểu dã trừ săn bắn quá trình. Hưu, cấp 30 ma thú dã trừ vừa ra tới liền giống như nổi điên hướng về thương Diên một tới. Dã man va chạm, cùng trưởng thành voi lớn như vậy ma thú to lớn dã trừ vùi đầu va tới, tốc độ nhanh đến như là một chiếc mất tốc độ của phong xe tải. Thương Diên bên phải lực ngang, né tránh thi triển dã man va chạm kỹ năng va chạm tới, đủ để đem phổ thông nhà lầu chịu lực tưởng đều đụng sụp ma thú dã trừ. Cùng lúc đó, thương diễn đổi hướng chính giữa thằng gấp dừng lại ma thú dã trừ. Hắn nâng tay phải lên, mở miệng cắn chu tiếm, theo sau dọn ra tay phải bắt được giã chư răng nanh, dựa thế nhảy đến giã chư trên lưng ngồi. Triệu chủ nhiệm xem không hiểu, hắn đây là muốn làm gì? Không thừa dịp giã chư sát ngừng bước chân khe hở phát động công kích, ngược lại cỡi lên heo. Trần hội trưởng sớm đã đoán được Khương Diên bước kế tiếp muốn làm gì, nói, ngươi phía trước cũng đã nói, lực công kích của hắn chỉ có 418, coi như cấp 30 mà vẫn tiết kiếm cung cấp 300 điểm công kích lực, hắn cũng khó có thể phá vỡ ra heo phòng ngự. Đã như vậy, vậy hắn vì sao còn muốn lãng phí thể lực làm loại này không có ý nghĩa tiến công? Ngay tại Triệu chủ nhiệm khó có thể lý giải được Khương Diên cỡi heo thao tác lúc Khương Diên cưỡi tại heo trên cổ, tay phải gắt gao nắm lấy răng nanh, tay trái nắm lấy ma vẫn thiết kiếm đột nhiên ngắm dã chư cái tia so cái bắt còn lớn hơn rất nhiều mắt trái mạnh mẽ đâm xuống dưới. Tước trường dài một mét thân kiếm, chọn mện đâm một phần ba tiến bảo. Đau đớn kịch liệt để dã chư đột nhiên lắc đầu, một hồi tán loạn. Khương Diên bị quăng ra ngoài, tay trái nắm lấy mà đâm vào heo trong mắt ma vẫn thiết kiếm cũng bởi vậy rời tay. Chân Hội trưởng cười, cười cười, hỏi bên cạnh triệu chủ nhiệm, xem hiểu ư? Hoặc ư? Triệu chủ nhiệm, khá lắm, khó trách hắn đột nhiên đem song đao đổi thành song kiếm. Cũng là, ma thú dã chư ra dày thì béo. Bình thường công kích dùng Khương diên lực công kích mỗi một dưới kiếm đi, nhiều nhất chỉ có thể để dã chư chịu đến vết thương nhẹ. Nhưng mà tinh chuẩn công kích mắt, không bền bén có thể trọng thương dã chư, còn có thể để dã chư nằm ngủ. Chỉ bất quá một chiêu này nhưng không thể học. Ra. Một khi học thế, nhẹ thì sẽ bị ma thú dã chư dã man và chạm đục tàn, nặng thì sẽ bị cái kia sắc bén to dài răng nanh cho mạnh mẽ đâm xuyên. Chỉ thấy bị quạ bay đi ra khương diên tại không trung nhanh chóng điều chỉnh tốt thân hình, tiếp đó tay phải tiếp nhận trong miệng ngọc kiếm đang bị quăng bay xuống rơi xuống mặt mấy mắt, hai tay cầm kiếm đột nhiên đâm về mặt đất. T lưỡi kiếm tại mặt đất vạch ra một đạo sâu xa đường thẳng, cương diên hai chân cũng tại mặt đất kéo ra khỏi hai đạo thật dài vết cắt. Cái này anh tuấn một màn, nhìn ngây người tức tỉnh trên quảng trường ngay tại xem trực tiếp các nữ sinh. mắt trái bị chọc mù ma thú ra chưa bắt đầu bạo tẩu, nó gắng sức hất đầu, cuối cùng đem cái kia thật sâu cắm vào mắt trái bên trong lợi kiếm cho quăng ra ngoài. ngao, nó lập tức thi triển cuồng bạo kỹ năng, cảm giác đau suy yếu, lực lượng tăng gấp đôi, tiếp đó như là đấu trưởng bên trong phát điên nổ bò, lần nữa thi triển thu được cuồng bạo ra chỉ dã man và chạm ngưỡng về cương diên xông tới giết. cương diên đứng tại chỗ không động. Hắn biết tiếp xuống đầu ma thú này, Dạ Trư khẳng định sẽ còn thi triển một cái răng nanh đâm xuyên kỹ năng. Quả nhiên, Dạ Trư thể nội ma lực cuồn cuộn. Thừa dịp ma thú Dạ Trư khóa chặt vị trí của hắn thi triển răng nanh đâm xuyên kỹ năng lúc, Thương Diên chân phải đột nhiên phát lực, toàn bộ người hướng phải bên cạnh ngang di chuyển hai cái thân vị, vừa đúng tránh đi bỗng nhiên ra tốc đâm xuyên tới Dạ Trư. Đồng thời, hắn thả tay nắm đuôi heo, toàn bộ người như là chơi diều dường như bị Dạ Trư cho kéo lấy chạy. Tiếp đó để tất cả người nhịn không được ngâng răng một màn xuất hiện. Thương Diên tay phải nắm lấy ma vẫn thiết kiếm đột nhiên đâm vào Dạ Trư hoa cốc. Ngào Cho dù là cuồng bạo kỹ năng phía dưới cảm giác đau suy yếu rất nhiều ra chưa, giờ phút này vẫn là phát ra thống khổ vạn phần kêu thảm. Ngoài ra phòng nữ càng mạnh, nội bộ phòng ngự cũng liền càng yếu. Thương duyên cầm kiếm hướng phía dưới lôi kéo, toàn độ người từ dã tru phần bụng sẹo mà qua, tiếp đó ngay trước chân bên phải rút kiếm chui ra. Náy mắt, một đạo xúc mục kinh tâm vết thương từ dã tru hoa cúc vị trí lan tràn đến phần bụng. Máu tươi, heo ruột điên cuồng từ bao tử heo trong vết thương tuôn ra. kèm heo còn có biến cấm tuôn ra tới phân heo cùng heo tiểu. Chương ba đáng giận. Thật bị hắn trò trăng đến. Câu đuổi độc cầu nguyện phiếu chương ba Đáng giận, thật bị hắn cho trúng đến. Câu đổi đọc cầu nguyện phiếu ngọt ảo, ta người đều nhìn đã tê dận. Rõ ràng còn có thể giận này. Đi đi đi, ta cảm giác ta cũng được, hôm nay nhất định có thể thông quan giá Trư Lâm. 666. Khó trách hắn thức tỉnh phế nghề nghiệp lại so thức tỉnh ra cấp S kiếm thánh nghề nghiệp Lý Vũ Phong còn muốn nuốt bực. Linh, đánh giết cấp 30 ma thú gia chủ 1, kinh nghiệm 1200 cương giàn kiếm lợi một đợt kinh nghiệm. Thuần thú sư nghề nghiệp giám khảo nam tử mặt mũi tràn đầy phiền muộn, tuần nhiều ngày như vậy Treo lên đánh nhiều cái như vậy thí sinh cấp 30 ra trừ, rõ ràng bị một cái vừa mới đột phá cấp 30, hơn nữa thức tỉnh nghề nghiệp còn như thế phế, toàn trình đều không có thi triển qua kỹ năng tân sinh gì đi. Một bên mã thu hả thì dễ chịu. Phía trước nàng còn bởi vì Lang Vương bị Khương Diên giết mà buồn bực không thôi, bây giờ thấy đồng sự thuần phục cấp 30 ma thu chiến sủng cũng bị giết, trong lòng nhất thời cân bằng, thậm chí nhìn có chút hả hê, châm ngòi thổi gió nói, tiểu tử này khẳng định là cố tình. Ta nếu là ngươi, ta khẳng định nhịn không được. Cao thấp cũng đến cho hắn hạ chiến thư, mạnh mẽ đánh cho hắn một trận hạ giận. Thuần thú sư đồng sự Ngươi muốn hại ta cứ việc nói thẳng. Ta tuy là cao hơn hắn cấp 13, nhưng ta mẹ nó cũng không có lòng tin có thể đánh đến thắng hắn à. Lúc này, một cỗ ma lực pháp cắt tại dã heo thể nội tuôn ra, tiếp đó hội tụ thành một mai tông màu nâu ma tinh. Xem ở tuôn ra ma tinh phân thượng, ta tha thứ hắn. Tuy là heo đồng đội chết rất khó chịu, nhưng mà có khả năng tuôn ra ma tinh, đó chính là chết có ý nghĩa, chết đến tốt. Khương Diên ánh mắt tham lam nhìn xem mai này ma tinh, thật muốn cướp nhét vào trong túi. Mã Thu Hà mộ, nàng sói vương bảo bảo bị Khương Diên giết chết thời điểm làm sao lại không có ma tinh tuôn ra tới? Trong lòng nàng lại không thăng bằng. Thương Nhiên lúc này kiếm chỉ trôi nổi tại trên không quản chế thủy tinh cầu, Trang bất nói, ta hiện tại liền hỏi một câu, còn có ai không phục ta, nói ta là dựa vào cường giả dẫn dắt mới thăng cấp nhanh như vậy, bắt lại tân sinh bảng đẳng cấp tên thứ nhất. Triệu chủ nhiệm, đáng giận, thật bị hắn cho Trang đến. Trần hội trưởng Vũ Vũ bỏ vai của hắn, nói, 3 phút không đến liền kết thúc. Như thế nào? Phùng hay không? Đừng nhìn ngươi cấp 51, cao hơn hắn cấp 21, nếu là để ngươi lên đi cùng hắn liều mạng, ngươi còn thật không nhất định có thể liều đến thắng hắn. Triệu chủ nhiệm buồn buồn nói, nếu như ta là chủ chiến loại nghề nghiệp, vậy ta khẳng định tùy tiện treo lên đánh hắn. Trần hội trưởng nói lấy, nhưng hắn thức tỉnh cũng không phải chủ chiến loại nghề nghiệp a. Triệu chủ nhiệm không phản bắt được. Trần hội trưởng hướng về khương diên đi tới, tán thử nói, thật là một chàng so một chàng đặc sắc a. Hắn nâng lên tay trái vô vô khương diên bà bay, nói, loại trừ hoắc nguyên vũ, ngươi là ma của sâm lớn, toàn dân thức tỉnh mười mấy năm qua cái thứ hai dựa vào ngạnh tư lực, cưỡng ép bù đắp nghề nghiệp trên lệch tồn tại. Ta xem trọng ngươi, hy vọng sau đó ngươi có thể siêu biệt hoắc nguyên vũ trở thành cái thứ nhất đột phá cấp 80 cấp F nghề nghiệp thức tính giả. Lại là Hoắc Nguyên Vũ. Trước khi trùng sinh cùng sau khi sống lại, người chung quanh đều ưa thích cầm Hoắc Nguyên Vũ tới cùng Khương Diên so sánh, đem hắn coi là cái thứ hai Hoắc Nguyên Vũ. Nhưng vô luận là trước khi trùng sinh vẫn là sau khi sống lại, Khương Diên đều không đem Hoắc Nguyên Vũ để mà mắt. Bởi vì Hoắc Nguyên Vũ tiêu thời gian mười mấy năm mới có thể đột phá cấp 70, đồng thời đột phá cấp 70 sau liền cực kỳ khó tiến thêm một bước. Mà hắn chỉ tốn thời gian 2 năm rưỡi liền đột phá đến cấp 70, tuy nói trong lúc đó có cường giả dẫn dắt thăng cấp, nhưng cho dù không có Hắn tốc độ lên cấp cũng sẽ không chậm đi nơi nào. Còn nữa liền là hắn thức tỉnh hai cái nghề nghiệp mặt ngoài là cấp ép phế nghề nghiệp, trên thực tế cũng là bật học nghịch thiên nghề nghiệp. Cho nên hắn từ ngay từ đầu liền không đem chính mình cùng Hoắc Nguyên Vũ nói nhập là một, tự nhiên cũng liền không nghĩ qua muốn cùng Hoắc Nguyên Vũ ganh đua so sánh. Triệu chủ nhiệm lúc này hô chủ chiến nghề nghiệp thợ săn khảo hạch tạm dừng một vòng, đằng sau xếp hàng khảo hạch chờ một tuần sau lại tới, hoặc là tiến về quốc gia hiệp hội lần nữa khảo hạch. Không có cách nào, thương duyên đem quan trọng nhất hai cái ma thú giám khảo đều giết đi, bọn hắn phải lần nữa khế nước thuần hóa hai đầu ma thú giám khảo mới được. Trần Hội trưởng tiếp lấy phân phó nói, an bài một chút, đem cương diên đồng học khảo hạch quá trình tuần hoàn phát hình một vòng, dùng cái này kích thích một thoáng tân sinh lao sinh, nhất là thức tỉnh ra phế nghề nghiệp sau liền thất vọng nằm thẳng đám gia hỏa. Cương diên hướng đi tường vũ khí, thanh kiếm để tốt, lợi bỏ trên mình cấp 30 tiêu phối trang bị, tiếp đó tranh thủ thời gian cầm qua ba lô, đuổi kịp Trần Hội trưởng. Nhìn xem Trần Hội trưởng giấu tại bên trong hắc bảo bị thương khô héo cánh tay phải, Cương diên nhắc nhở, ta biết đại lực thương hội hội trưởng nữ nhi, liền là thức tỉnh ra cấp s thánh thiên sứ nghề nghiệp diêu khả hơn, nàng thức tỉnh cái thứ nhất kỹ năng thiên phú có trị liệu làm sạch hiệu quả. Ngươi có lẽ có thể tìm nàng thử một chút, nhìn nàng có thể hay không giúp ngươi chữa khỏi cánh tay phải. Trần hội trưởng cánh tay phải bị thương phế bỏ sự tình đã không phải là bí mật, bởi vậy hắn đáp lại, ta biết nàng, nhưng ta thương thế kia là cấp 75 Vu yêu chú thuật tạo thành, nàng muốn giúp ta chữa khỏi cánh tay này, tối thiểu cũng đến lên tới 670 cấp. So lại phía trước, Diêu Khả hơn cấp 40 thời điểm liền đã chữa khỏi trần hội trưởng đầu này, mất đi sinh mệnh đặc thù cánh tay phải, chỉ bất quá đợt trị liệu thời gian tiêu hơn nửa tháng. Thương Diên không thể làm gì khác hơn là nói, nàng giúp ta trị liệu qua, nàng cái này trị liệu làm sạch kỹ năng là nhưng tính kéo dài Kỹ năng hiệu quả rất mạnh, tuyệt đối so ngươi ngâm cao cấp trị liệu dược thủy càng có tác dụng. Trần Hội trưởng hiếp đi mắt, đôi mắt như kiếm, sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Thương Diên. Làm sao ngươi biết ta ngâm cao cấp trị liệu dược thủy? Thương Diên bình tĩnh nói, ta mấy ngày nay một bên săn bắn một bên ngắt lấy long huyết thảo bán cho đại lực thương hội. Trên người ngươi có rất rõ ràng long huyết thảo hương vị, không cần nghĩ đều biết chắc là mỗi ngày ngâm cao cấp trị liệu dược thủy dính vào bên trên. Tiểu tử ngươi ma lực nhận biết linh mẫn coi như, liền lỗ mũi cũng như vậy linh mẫn. Trần Hội trưởng tiếp nói nói, chỉ là đáng tiếc, trời cao đấu kỵ anh tài a. Ngươi nếu là thức tỉnh chính là cấp S kiếm thánh nghề nghiệp, tương lai thành tựu khẳng định sẽ viễn siêu tại ta. Vấn đề là ta không cần cấp S nghề nghiệp, tương lai thành tựu cũng có thể viễn siêu tại ngươi. Thương Diên cầm Diêu khả hân đi ra nhắc nhở một chút Trần Hội chuẩn sau, không nói thêm lời, đi theo nhân viên hoàn thành cuối cùng khảo chứng quá trình. Rất nhanh, thợ săn chứng chứng phát ra. Có cái này giấy chứng nhận, tiếp xuống Thương Diên liền có thể tiến về diện tích càng lớn, đồng thời càng hung hiểm ma quật thế giới săn bắn thăng cấp. Trừ đó ra, Thương Diên còn tu được Liệp Nhân Hiệp hội cung cấp một bộ vĩnh cửu nhà ở, cùng một cái ma đạo vòng tay truyền tin. Có ma đạo vòng tay truyền tin, tiếp xuống Thương Diên chỉ cần lại mua một cái cho muội muội, đến lúc đó bọn hắn coi như một cái tại trong ma quận, một cái ở bên ngoài, cũng có thể tùy thời liên hệ. Linh Song Thợ săn trước chứng, cùng ma quật giấy tờ bất động sản cùng ma đạo vòng tay truyền tin sau, Thương Diên trực tiếp tiến về Liệp Nhân tri Thành, chuẩn bị tiến vào thành thị dưới mặt đất chợ đen, bán lần này đột phá cấp 30 thu hoạch chiến lợi phẩm. Sửa chữa. Tiến vào không người ngõ tối, Thương Diên thi triển sửa chữa kỹ năng, đem thợ tu đổ nghề nghiệp đột phá cấp 30 sau mở khóa lắp ráp kỹ năng đổi thành nguy trang. Chương 34, mượn ngươi nữ nhi dùng một chút canh ba cầu đổi đọc chương 34, mượn ngươi nữ nhi dùng một chút canh ba cầu đổi đọc tính, danh, thương riêng chủng tộc, hoa hạ tộc nghề nghiệp, thợ tu bổ, nông dân đẳng cấp, 30, 1480, 3000, khí huyết, 420 ma lực, 3900 tinh thần, 445 công kích, 418 phòng ngự, 384 tốc độ, 402 ma kháng, 390 kỹ năng tiên phú, sửa chữa, phục sinh, độ bền, bạn vật chết cây, phá giải, miễn dịch đầu độc, lắp, ráp mới, ruột, đông cải tiến, mới mới tăng lắp ráp kỹ năng có thể phối hợp phá giải kỹ năng, không tổn hao gì dỡ bỏ không muốn linh kiện tài liệu, tiếp đó gia nhập cái khác linh kiện tài liệu, lắp ráp thành tân trang bị vật phẩm. Thương Diên đem lắp ráp kỹ năng cho sửa chữa thành ngụy trang sau, kỹ năng hiệu quả lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kỹ năng, ngụy trang tiêu hao, 400 ma lực giới thiệu, thi triển kỹ năng, nhưng đối với thi pháp mục tiêu tiến hành ngụy trang, biến thành bất luận cái gì người muốn biến thành rằng, rốc, tính cả đẳng cấp 1 chỗ ngụy trang, nhưng không thể cao hơn bản thân cấp 10. Di trú, ban đầu ngụy trang lúc giải làm 30 phút, theo lấy đẳng cấp tăng lên, mỗi lần tăng một cấp Ngụy Trang lúc giải giảm tăng 1 phút. Như thi phát mục tiêu cao hơn bản thân đẳng cấp, mỗi cao cấp 1, Ngụy Trang lúc giải giảm thiểu 3 phút. Thời gian hồi, 100 điểm trùng sửa chữa sau Ngụy Trang kỹ năng, tương đương với nhẫn giả nghề nghiệp biến thân thuật kỹ năng. 30 phút, hẳn là đủ dùng. Thương Diên lập tức đối chính mình thi triển Ngụy Trang kỹ năng, biến thành đã bị hắn giết chết huy thi cái kia dáng ngoại cùng đồ bộ dáng, thuận tiện đem đối phương thanh kiếm cấp 38 lang tích kiếm cho treo ở bên hông. Nếu có người sử dụng ma nhãn nhìn trộm cấp bậc của hắn, liền sẽ phát hiện cấp bậc của hắn cũng cùng Ngụy Trang mục tiêu đồng dạng, biến thành cấp 34. Có kỹ năng này Ta liền tương đương với nắm giữ vô số thân phận. Nếu là có thể đạt tới cấp 100 lời nói, cũng liền mang ý nghĩa 100 điểm trong thời gian hồi sẽ biến mất, có thể một mực ngụy trang xuống dưới. Ngẫm lại Thương Diên đều tràn ngập chờ mong, bởi vì kỹ năng này hắn có thể chơi địa phương nhưng quá nhiều. Số lại phía trước hắn liền không ít dùng kỹ năng này ngụy trang thân phận giết người đoạt bảo, tiếp đó vung nổi hám hại địch nhân, nhất là nhằm vào những cái kia lão ngoại, lần nào cũng đúng. Ngụy trang xong, Thương Diên mang tối quá sắp khẩu trang tiến hành hai tầng che lấp, tiếp đó tiến về thành thị dưới mặt đất chợ đèn bán lần này chiến lợi phẩm. Cùng một thời gian Nam Dung Ma Quật Liệp nhân hiệp hội. Trân hội trưởng đem chết héo cánh tay phải từ chứa lấy cao cấp trị liệu dược thủy đồ dụng cụ bên trong rút ra, nghĩ đến cương Diên nói, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra ma đạo truyền tin điện thoại, phát động một cái video điện thoại. "Lão Diêu, mượn ngươi nữ nhi dùng một chút, ta muốn thấy phía dưới nàng trị liệu kỹ năng đối ta có hiệu quả hay không." Trân hội trưởng chỉ có thể thử thời vận, đem cái chết ngựa xem như ngựa sống chữa. Diêu Lực nghe vậy cũng là say rồi, léo Trần, ngươi đây là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt bằng a. "Nữ nhi của ta tuy là thức tỉnh chính là cấp S trị liệu nghề nghiệp, nhưng nàng cuối cùng vừa mới thức tỉnh." Hiện tại mới 20 mấy cấp. Những cái kia năm 60 cấp trị liệu kỹ năng đều trị không hết ngươi đầu nải tay, nữ nhi của ta đẳng cấp như vậy thấp lại thế nào khả năng trị đến động. Chân hội trưởng cũng là không cách nào, hiện tại áp súc bản cao cấp trị liệu dược thủy đã cực kỳ khó áp chế tử khí an ổn, con gái của ngươi thức tỉnh dù sao cũng là chưa bao giờ xuất hiện qua cấp S thánh thiên sứ nghề nghiệp, nghe nói nàng sau khi thức tỉnh cái thứ nhất kỹ năng thiên phú liền là kèm theo làm sạch hiệu quả trị liệu kỹ năng, có lẽ sẽ có không tưởng tượng được hiệu quả. Được thôi, nhi tử ta cùng lâm bá ngay tại mang nàng tăng cấp, ta cùng nàng nói một thoáng, để nàng trở về giúp ngươi trị chỉ, chỉ nhìn. Diêu lực cắt đứt video nói chuyện sau, trực tiếp cho nữ nhi phát ma đạo video nói chuyện. Tuy là ta không nhận vì ngươi trị liệu kỹ năng có thể chữa trị Trần Hội trưởng cánh tay phải, nhưng mà hắn đã mở miệng, vậy liền đi qua thử một chút ta. Cuối cùng Đại Lực Thương Hội phía trước không thiếu chịu hắn chiếu cố, hơn nữa ca ngươi cùng Lâm Bá cũng đều là lệ thuộc vào Nam Dung Thị Liệp Nhân Hiệp Hội thành viên, sau đó cũng đến chịu hắn chiếu cố. Hiểu xong tình huống sau, Diêu Khả Hân đi theo ca ca còn có Lâm Bá quay trở về Nam Dung Ma quật Trạm thức tỉnh quảng trường. A, thân sinh bảng đẳng cấp đây. Diêu Khả Hân nghi ngờ ngẩng đầu lên to lớn ma pháp thủy tinh cầu bên trên không có biểu hiện thời gian thực đổi mới tân sinh bảng đẳng cấp nhưng lại cho thấy khương diên thợ săn khảo hạch quá trình nàng bây giờ lập tức cấp 29 buổi chiều nhất định có thể đột phá cấp 30 đuổi kịp khương diên nhị bước nói đến khương diên trong video cái này chẳng phải là khương diên lư hắn đây là đang làm gì diêu tuấn phong ngược lại nhận ra ngự thú sư nghề nghiệp mã thu hà cùng mã thu hà trước mặt năm đầu toàn phong lang hắn có chút kinh ngạc nói lấy đây là ghi danh thợ săn trước chứng chiến đấu khảo thí khảo hạch khương diên rõ ràng cấp 30 hơn nữa còn dự thi thợ săn trước chứng lâm bá cũng là kinh ngạc điều từ này tốc độ lên cấp thật nhanh a. Bất quá hắn thức tỉnh nghề nghiệp quá kém, vừa tới cấp 30 liền dám đi ghi danh thợ săn chúc trứng, chỉ có thể nói hắn ngẽ con mới để không sợ cọng, căn bản không biết rõ chiến đấu khảo hạch có nhiều khó khăn. Trong video, bốn đầu toàn phong lang trước tiên phát động tiến công, thấu trời cắt vàng bị gió xoáy kỹ năng nổi lên, tiếp đó bị gió lốc kỹ năng chính diện cuốn về phía thương diên. Thương diên cầm trong tay song đao sung sướng không động, thậm chí còn nhắm hai mắt lại. Theo lấy cắt đuổi đem hắn nhân chim, bốn đạo thống khổ dã thú tiếng nẹn ngào vang lên. Ngắn ngủi hai ba giây thời gian, cắt đuổi liền tiêu tán chỉ thấy thương diên y nguyên đứng tại chỗ, mà sau lưng ngã xuống bốn đầu toàn phong lang, đang không ngừng co gắp, vị trí hiểm yếu đều đang phun trào lấy máu tươi. Diêu Khả hân nhìn ngây người, lâm bá trợn tròn mắt, Diêu Tuấn Phong trợn mắt hốt mồm đồng thời gọi thẳng ngoại tào, hắn là làm sao làm được? năm ngoái ta cấp 35 ghi danh thợ săn chức tướng, cửa thứ nhất này ta bị thương không nhẹ mới thông quan, kết quả hắn trong nháy mắt liền miểu sát bốn đầu cấp mười lăm toàn phong lang. Lâm bá ngấm lại phía trước nói thương diên nghe con mới để không sợ cọp, giờ phút này lập tức cảm giác mặt mỏng nóng bỏng, phản phát thương diên từ bên trên ma pháp thủy tinh cầu bên trong trôi ra ba một thoáng quân hắn một bạt thai dường như. Nhưng mà để bọn hắn càng mắt trận tròn rung động là Khương Diên rõ ràng ngạnh kháng tới cấp 20 sói vương viễn trình kỹ năng, như là lãnh huyết vô tình sát thủ, cứ thế mà đuổi theo Lang Vương chém, đem Lang Vương cho chém đến mình đầy thương tích. Cuối cùng càng không để ý quan chủ khảo A Dừng, dùng Lang Vương đã sợ mất mật, không thích hợp nữa khảo hạch làm lý do, ngay tại chỗ chém giết. T. Diêu Tuấn Phong T cả ra đầu nói, gia hỏa này hảo biến thái, lúc trước ta cấp 35 đều kém chút không thể thông qua trận này khảo hạch, hắn cấp 30 lại giống như chơi bựa, không cần tốn nhiều sức liền thông quan. Ngay sau đó Để bọn hắn càng rung động là Khương Diên không có tiếp nhận trị liệu, cũng không dùng dược thủy khôi phục thể lực, trực tiếp bắt đầu trận thứ 2 khảo hạch, đối chiến cấp 30 ma thú giá chư. Khi thấy Khương Diên chỉ tốn không đến 3 phút liền đem cấp 30 ma thú giá chư cho đánh giết lúc, bọn hắn càng trợn tròn mắt. Diêu Khả Hân, cái này, đây thật là cấp 30 giá chư ư? Không phải cấp 10 bà ư? Diêu Tuấn Phong, giá chư còn có thể dạng này săn giết. Khó trách giá hỏa này một mình thăng cấp, tốc độ so với chúng ta mang người thăng cấp còn nhanh. Lẫm bá, người này khủng bố như vậy. Hán Thiên Phú chiến đấu năm gần đây nhẹ lúc Hoắc Nguyên Vũ còn muốn biến thái đợi một thời gian, chỉ sợ hắn đẳng cấp thành tựu đều muốn siêu việt hoắc nguyên vũ. diêu tuấn phong mặc cảm, khó trách hiệp hội đột nhiên đem đoạn video này thả xuống đến thức tỉnh quảng trường, đây là khích lệ tân sinh đồng thời, thuận tiện thúc giục một thoáng chúng ta những cái này lao sinh a. mang theo đối Khương diên sùng bái kính nể, diêu khả hân đi đến trần hội trưởng văn phòng, tiếp đó thử nghiệm thi triển thánh quang kỹ năng, chỉ liệu trần hội trưởng chết héo cánh tay phải. Cảm thụ được thánh quang kéo dài bao phủ xuống không ngừng chữa trị làm sạch hiệu quả, trần hội trưởng nhìn xem từng sợi tử khí như khói đen trôi ra, kích động nói, rõ ràng thật có hiệu quả. may mà ta nghe thương diên đề nghị. Diêu Khả Hân lập tức hỏi, "Trần hội trưởng, ý của ngài là Cương Diên đề nghị ngài tìm ta trị liệu sao?" Trần hội trưởng gật đầu một cái, đem Cương Diên giữa chưa khảo hạch thông qua lúc đề cử hắn tìm Diêu Khả Hân trị liệu chuyện này nói ra. Cảm thụ được cánh tay khôi phục mấy phần sinh khí, Trần hội trưởng kích động nói, "Ta dẫn ngươi đi thăng cấp. Ngươi đẳng cấp bây giờ quá thấp, nếu là có thể đột phá đến 450 cấp, có lẽ liền có thể giúp ta triệt để chữa khỏi." "A?" Diêu Khả Hân tụ sủng nhược kinh. Cấp S kiếm thánh lợi nghiệm, bây giờ đẳng cấp cao tới cấp 83, Trần hội trưởng lại muốn đích thân mang nàng thăng cấp? Diêu Tuấn Phong đều thèm muốn, nghĩ thầm Trần hội trưởng nếu là chịu mang chính mình tăng cấp, không được dễ dàng đột phá cấp 60 a. Lâm Bá cũng thèm muốn, tâm nói Trần hội trưởng nếu là chịu mang ta tăng cấp, vậy ta không được dễ dàng đột phá cấp 70 a. Thế là Khương Diên mấy câu nói, đưa Diêu Khả Hân một tràng tiên đại tạo hóa. Làm Khương Diên từ thành thị dưới mặt đất đi ra, tiến về Ma Trang Thương hội, mua một bộ thuộc tính cơ sở tương đối cao cấp 30 trang bị, trở lại quốc gia liệp nhân hiệp hội thức tỉnh quảng trường thời gian. Hắn đột nhiên phát hiện tân sinh bảng đăng cấp bên trên, Diêu Khả Hân rõ ràng đem hắn vượt qua. Tên thứ nhất, Diêu Khả Hân cấp 32. Tên thứ hai, Thương Diên cấp 30. Tên thứ ba, Lý Vũ Phong cấp 28. Tố cáo. Diêu Khả Hân tìm thông tiên đợi phi pháp tổ đội. Chương 35, Dụng Đồng Cải Tiến, La Thiên Địa Cải Tiến. Chương 35, Dụng Đồng Cải Tiến, La Thiên Địa Cải Tiến. Có tiền có bối cảnh liền là thoải mái a. Cái Diêu Khả Hân này phụ thân thế nhưng đại lực thương hội hội trưởng bắt đầu trực tiếp liền là thông tiên đợi tổ đội mang bay. Hiện thực liền là như vậy, cố gắng tại sinh ra trước mặt không chịu nổi một kích cái thương tiên này liệu mạng thăng cấp, kết quả còn không phải tùy tiện liền bị diêu khả hơn loại phú nhị đại này cho siêu việt. Năm nay giới này tân sinh thật mạnh mẽ, thức tỉnh mới 2 ngày liền đã có 2 người đột phá cấp 30, Lý Vũ Phong hôm nay đại khái cũng muốn đột phá cấp 30, chiếu tốc độ này xuống dưới, Một tháng sau tân sinh bảng top 100 bắt đầu, phòng chừng có mấy cái là có thể đột phá cấp 40. Nhìn xem tân sinh bảng đẳng cấp, năm nay các tân sinh đều cảm nhận được gấp lực, nhộn nhịp nắm chắc thời gian săn bắn thăng cấp. Thương tiên truyền tống về Nam Dung Ma của trại căn cứ Nam Dung Thị Liệp Nhân Hiệp Hội cung cấp giấy tờ bất động sản địa chỉ đến Hiệp Hội Đại Lầu đối diện tợ Săn Tiểu Khu. Đê cấp tợ Săn chỉ có thể phân phối hộ gia đình dạy đặt tập thể phòng, mà cao cấp tợ Săn có thể phân phối biệt thự. Nhưng vô luận là tập thể tiểu khu vẫn là khu biệt thự, đều có tụ ma trận có thể hội tụ xung quanh phân ly ở trong không khí ma lực phân tử, từ đó tăng cao cái kia khu vực ma lực độ tinh khiết. Ma lực độ tinh khiết cao địa phương, mọi người khôi phục ma lực tốc độ liền sẽ tăng nhanh. Thời gian dài sinh hoạt tại trong loại hoàn cảnh này cũng có thể đưa đến tẩm bổ khí huyết, cường thân kiện thể hiệu quả. Chỉ bất quá hộ gia đình dạy đặt trong tiểu khu mọi người đều tại hấp thu độ tinh khiết cao ma lực phân tử, chia ra xuống tới liền sẽ dẫn đến hiệu quả không như trong tưởng tượng như thế đang xem. Đối với loại cấp bậc này tập thể tiểu khu, thương Diên tự nhiên không là mắt, bởi vậy hắn tới liền là gián phòng thuê quảng cáo. Liệp nhân hiệp hội cung cấp nhà không thể bán ra, nhưng có thể tùy tiện cho thuê, đồng thời giá cả còn không tiện nghi. Thương Diên chỉ có cấp 30, còn không có công trạng điểm tích lũy, thuộc về thợ săn bên trong tầng dưới chót nhất tồn tại, phân phối nhà tự nhiên cũng là vị trí kem cỏi nhất bình thường nhất. Nhưng dù vậy, một tháng mười vạn tiền thuê cũng có thể có không ít kẻ có tiền nguyện ý thuê lại tới, nhất là đẳng cấp thấp nên nguy kém, cuối cùng cả đời cũng thi không đến thợ săn chức chứng đắng người. Bọn hắn nếu muốn ở ma quật thế giới làm việc sinh hoạt, nhất định phải đến có một cái an toàn trụ sở. Ma ma quật trong thế giới khu an toàn đều là liệt nhân hiệp hội các chiến sĩ cùng những quân nhân dùng mồ hôi và máu cùng sinh mệnh đánh xuống. Bởi vậy những địa bàn này đều thuộc về quân đội hoặc là chính phủ tính chất liệt nhân hiệp hội quản khống, không cho phép tự mình chiếm diện tích kiến tạo phòng ốc. Tất nhiên những cái kia không nhận quản khống, lúc nào cũng có thể sẽ có ma thú ẩn hiện nguy hiểm khu vực là có thể tùy tiện chiếm lĩnh. Chỉ là không có người dám một mình tại giã ngoại chiếm diện tích cư trú. Dù cho là cao cấp cường, giả, cũng sợ một mình tại giá ngoại chiếm diện tích cư trú, từ đó bị địch nhân ám sát, hoặc là bị cường đại ma thú để mắt tới. Thợ săn số 30 tiểu khu, tòa 9 tầng cao nhất nhà ở cho thuê, ở vào trận nhãn khu vực, ma lực độ tinh khiết cực cao, thuê tháng 20 vạn, cố ý phòng thuê người nhưng liên hệ trở xuống thợ săn ma đạo chuyển tin tên. Tại tiểu khu đặc biệt đánh quảng cáo địa phương viết lên phòng thuê quảng cáo sau, thương nhân đặc biệt lên lầu, chuẩn bị cải tiến một thoáng tầng cao nhất mảnh này khu vực hoàn cảnh, thật nhiều kiếm lời một chút tiền thuê. Hắn đột phá cấp 30 sau, nông dân nghề nghiệp mở khóa một cái thiên phú mới kỹ năng duộn đồng cải tiến kỹ năng này có thể để cho cần cỗi duộn đồng biến thành phi nhiêu duộn tốt sửa chữa theo lấy thương diên thi triển sửa chữa kỹ năng đem duộn đồng cải tiến cho sửa chữa thành thiên địa cải tiến sau kỹ năng hiệu quả có thể nói cách biệt một trời thương diên liên tục thi triển mấy lần kỹ năng cải tiến lên tầng cao nhất không khí chất lượng mà không khí chất lượng càng tốt mang ý nghĩa phân ly ở trong không khí ma lực phần tử liền sẽ biến đến càng xuống vượng bởi vậy hắn cải tiến mảnh này không phận, tương đương với cài đặt một cái tụ ma trận làm cho ma lực phần tử càng tụ càng nhiều ma lực độ tinh khiết tự nhiên cũng sẽ lên cao ta hiện tại chỉ có cấp ba Cải tiến hiệu quả chỉ có thể duy trì 30 ngày, vừa vặn sau đó một tháng tới thi triển một lần kỹ năng, thuận tiện tu tô. Thương Diên tin tưởng chỉ cần có người bên trên tầng cao nhất cảm thụ một chút ma lực độ tinh khiết, dù cho 20 vạn một cái trăng, cũng khẳng định có người nguyện ý thuê lại hắn một tân hộ này. Đến lúc đó số tiền kia liền xem như là kiếm lời cho muội muội sinh hoạt phí. Rời khỏi trùng tu sạch sẽ, đồ gia dụng đầy đủ, có thể trực tiếp đối sách vào ở thợ săn tiểu khu, Thương Diên lợi dụng tiểu khu quảng trường truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến tứ tỉnh quan trường. Có thợ săn trước chứng, hắn hiện tại có thể tiến về người thường không có quyền truyền tống vào ma thú khu vực. Cho nên tại không có thợ săn trước trướng dưới tình huống, mọi người muốn tiến về những ma thú này khu vực, cũng chỉ có thể gia nhập tam đại công hội, thập đại thương hội, mới có thể tổ đội cùng đoàn tiến về những cái này. Còn không có tham dò hoàn thành, không thể công khai truyền tống ma quật khu vực. Tỷ như bách thú lâm cùng Độc long cốc, những cái này đi ra tân thủ thôn, cấp 20 liền có thể tiến về địa phương đều là đã tham dò hoàn thành ma quật khu vực. Bên trong tối cường ma thú có bao nhiêu cấp, nguy hiểm hệ số cao bao nhiêu đều là công khai tài liệu tin tức. Dưới tình huống bình thường, những cái này đã tham dò hoàn thành cấp 20 liền có thể tiến vào ma quật trong khu vực, tối cường ma thú phổ biến chỉ có hơn 40 cấp, bởi vì mạnh hơn ma thú đã sớm trở thành cao cấp thợ săn nhóm kinh nghiệm. đưa ra thợ săn trước chứng, thương viên truyền thống tiến về khoảng cách liệp nhân chi thành vượt qua một vạn giảm khoảng cách liệp ma trận. liệp ma trận bốn mặt vòng đỉnh, bốn phía đều là ma thú xâm lâm, bởi vì vùng này ma thú xâm lâm thăm dò dẫn liền mười cũng chưa tới, cho nên ma thú tài nguyên vô cùng phong phú. không giống độc long cốc, bách thú lâm những cái này đã sớm bị thăm dò hoàn tất khu vực. Hàng năm đều có nhiều như vậy Tân Sinh đi vào sản bán, làm đến bên trong đẳng cấp hơi cao một chút ma thú đều sắp bị đuổi tận giết tuyển. Khương Diên cũng không biết, Trần hội trưởng phát hiện Diêu Khả Hân Thánh Quang kỹ năng có hy vọng chưa khỏi chết héo cánh tay phải sau, trước tiên liền là dẫn dắt Diêu Khả Hân tới Liệp Ma Trấn, tiếp đó trực tiếp mang theo Diêu Khả Hân ngự kiếm phi hành, đến Liệp Ma Trấn đông bộ ma thú xâm lâm các cải quái. Không kéo chính là Khương Diên lựa chọn tiến về phía tây rừng rậm, bởi vì phía tây rừng rậm có động, cùng độc long cấp đồng dạng tồn tại đủ loại động vật, cho nên phía tây rừng rậm là trước mắt thăm dò dẫn thấp nhất khu vực, cơ hồ không có thợ săn nguyện ý mạo hiểm tiến vào bên trong. Bởi vì không có điểm truyền tống có thể trực tiếp truyền tống đi qua, Thương Diên chỉ có thể rời khỏi liệt ma trận, đi bộ hướng về khoảng cách mấy chục km phía tây rừng rậm tiến đến. Tốc độ cao nhất băng băng, mấy chục km lộ trình, Thương Diên tiêu chừng 10 phút đồng hồ liền đến ngoài rừng rậm đây. Hô, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra thể lực dược thủy khôi phục một chút, Thương Diên toàn thế bắt đầu chỉnh lý trang bị. Phá giải. Thương Diên ngồi xuống thoát cái này xong cấp 20 6 giây, tiếp đó đem bên trong dung hợp Từ chấn động đổi thành thuần di cấp 26 ma tinh cho không tổn hao gì phá giải đi ra. Lấy ra một đôi phía trước cố ý tiến về ma trang thương hội mua cấp 30 hùng ngắn, thương diễn thi triển sửa chữa kỹ năng, đem ngụy trang kỹ năng đổi lại lắp ráp sau đó đem thuần di ma tinh lắp ráp vào cái này xong không có dung hợp ma tinh, chỉ có cấp 30 hùng ngắn bên trong. Như vậy, cấp 30 hùng ngắn thuộc tính cơ sở không bèn bèn có thể gia tăng 100 điểm di tốc, còn có thể kế thừa thuần gian di động ma tinh kỹ năng. Ngay sau đó, thương diễn theo thứ tự thi triển phá giải kỹ năng, đem cấp 25 ma vương kiếm Còn có cấp 25 ma pháp trang phục bên trong dung hợp ma tinh cũng đều phá hủy đi ra, lắp ráp đến mới cấp 30 trang bị bên trong. Không tổn hao gì phá giải ma tinh, lắp ráp đến cấp 30 trang bị bên trong, công kích, phòng ngự, tốc độ chí ít tăng lên 100 điểm. Thương viên phục dụng một bình trung cấp ma lực dược thủy khôi phục 1000 điểm ma lực, đem phá giải ma tinh, đào thải xuống trang bị thu về trong nhận chữ vật, tiếp đó giết vào phía tây rừng rậm. Chương 36, ta liền nói diêu khả hơn bật ta. Chương 36, ta liền nói diêu khả hơn bật ra. Tham dò dẫn chỉ có phần trăm mấy liệp ma trấn phía tây rừng rậm. Thương Diên đi sâu trong đó không đủ ngắn mét, trên đường đi đã phát hiện mấy đầu 20 mấy cấp ma thú. Thâm nhập hơn nữa mấy trăm mét, chắc chắn gặp được không ít trên 30 cấp ma thú. Đây chính là còn không có bị nhân loại đi sâu thăm dò ma thú xâm lầm, bên trong tồn tại đại lượng cao cấp không biết ma thú. Thương Diên đã chướng mắt những cái này 20 mấy cấp ma thú, tiếp tục hướng về bên trong đi sâu. Ma kiếm có bạo tạc kỹ năng, quần áo có bắn ngược 24 thường tổn kỹ năng, ủng ngắn lại có 2 năm mét bên trong thuần gian di động thuần di kỹ năng. Lại thêm nông dân nghề nghiệp bên trong sửa chữa sau phục sinh kỹ năng có thể là đấy, Khương Diên hoặc không giết hoặc chỉ reset 340 cấp ma thú. Cứ như vậy điên cuồng khắc bệnh, vượt cấp săn bắn, Thương Diên tiêu hơn 1 giờ, đẳng cấp cũng đột phá đến cấp 32. Nhưng mà, có thông tin đổi hỗ trợ trọng thương một đống ma thú, chỉ cần đi theo bổ đào thu hoạch kinh nghiệm Diêu Khả Hần đã đột phá đến cấp 34. Đến sắp trời tối lúc, Thương Diên đã đột phá cấp 33, thắng lợi trở về, nhanh chóng trở về Liệp Ma Trấn, tiếp đó truyền tống về đến Quốc Gia Liệp Nhân Hiệp Hội Thức Tỉnh Quận Trường. Nhìn xem thời gian thực đổi mới tân sinh bảng đẳng cấp. Đến thứ nhất, Diêu Khả Hần cấp 36 tên thứ hai, Thương Diên cấp 33 tên thứ ba Lý Vũ phong cấp 20 nhìn cái quỷ gì? Diêu Khả Hân cũng bất ngờ. Chẳng lẽ Trần Hội trưởng nghe đề nghị của ta, tìm nàng trị liệu, tiếp đó phát hiện hiệu quả rõ rệt, chủ động mang nàng thăng cấp đi? Nói tào tháo, tào tháo đến. Khương Diên bên này mới lẩm bẩm xong, phát hiện Liệp Ma trấn chuyên môn chuyển tống cửa thông đạo đi ra quen thuộc hai đạo thân ảnh. Rõ ràng là Trần Hội trưởng cùng Diêu Khả Hân. Khương Diên, ta liền nói Diêu Khả Hân bật hảo ta. khó trách nàng một buổi chiều tăng lên điên cuồng nhiều như vậy cấp. Diêu Khả Ân nhìn thấy hắn lúc đầu tiên là bất ngờ, tiếp đó nhảy nhót chạy tới, "Khương Diên, nhờ ngươi ban tặng" Ta cấp 36 nha. thương Diên mím môi một cái, sớm biết ta liền không lắm miệng. Lần này ta coi như liều mạng cũng cực kỳ khó vượt qua ngươi. Diêu khả hân hì hì cười nói, ta cầm tân sinh bảng đăng cấp tên thứ nhất, ngươi cầm tân sinh bảng tốt 100 tên thứ nhất là được rồi. Trần hội trưởng cũng là hác phóng, nói, Diêu nha đầu bổ đao quá chậm, ta có thể thuận tiện mang ngươi một cái. Tính toán, ta vẫn là lựa chọn tự lực cánh sinh, một mình thăng cấp A. Miễn đạt được thời điểm những cái kia không phục ta người luôn có viện cớ chửi ta. Thương Diên từ chối nhã nhặn, ngược lại Trần hội trưởng nhiều nhất chỉ có thể dẫn hắn lên tới 40 mấy cấp, hơn nữa Trần hội trưởng dẫn đội lời nói, đến lúc đó Tuân gia Ma Tinh khẳng định là sẽ không tiện nghi hắn, cho nên không cần thiết làm chiếm món lời nhỏ, mà mất đi lại tiện nghi. Cáo biệt Diêu Khả Hân cùng Trần hội trưởng, Thương Diên lần nữa tiến về thành thị dưới mặt đất. Ngụy trang kỹ năng 100 điểm trong thời gian hồi đã qua, tại tiến vào thành thị dưới mặt đất phía trước chợ đen, Thương Diên lần nữa thi triển ngụy trang kỹ năng. Bởi chưa hắn ngụy trang cái kia dáng ngoại quần đồ bộ dáng, cho nên vị để tránh cho nhiều lần ra hàng tốt bị người để mắt tới. Hắn lần này ngụy trang thành cấp 36 triệu hút thăng, liền la thức tỉnh cùng ngày Khương Diên giúp hắn chữa trị trang bị độ bền, tiếp đó chơi không một cái thanh cương kiếm bảy sạc học trưởng Lần này Khương Diên săn bắn mấy đầu 30 mấy cấp ma thú, nhận chữa vật không gian có hạn chỉ có thể phá giải ra những ma thú này ra thú, tiếp đó mang về bán cho những cái kia đặc biệt chế tạo trang bị mua bán đám thợ thủ công. Trừ đó ra lần này thu hoạch lớn nhất liền là một mai cấp 36 ma tinh, cùng một mai cấp 31 ma tinh. Cấp 36 chính là tê dại ma tinh, cấp 31 chính là phong thuẫn ma tinh Thương Diên đem nó sửa chữa thành phong bạo giá cả tối thiểu lại so với phong thuẫn cao hơn gấp 2 3 lần. Cuối cùng một cái là thường thấy hộ thuẫn phong ngự, một cái thì là hiếm thấy phạm vi lớn ma pháp công kích. Nhóm hàng này ra xong, không sai biệt lắm có thể tích lũy đến mua cấp 20 nhẫn chứa vật tiền. Bây giờ cách chấp thuận trả lại Diêu Khả hơn nhận thời gian còn lại một ngày, cố gắng một chút có lẽ có thể tích lũy đến hơn 3000 vạn, mua một mai cấp 30 nhẫn chứa vật. Thuận lợi bán xong lần này chiến lợi phần sau, thương Diên tích xúc tích lũy đến hơn 16 triệu, cấp 31 phong bạo ma tình so trong dự đoàn bí hiếm, có thổ hào trực tiếp tiêu 250 bản mua mà cấp 36 đã có thể dùng cho vũ khí cận chiến, lại có thể dùng cho vũ khí tầm xa tê giải ma tinh mới bán ra 150 vạn. Đối cái này Khương Diên đã rất thỏa mãn, cuối cùng phổ thông cấp 30 ma tinh bình thường đều là hơn cái giá 10 vạn, chế tạo thành tương đối hoàn mỹ trang bị mới có thể bán đến hơn triệu giá cao, bởi vậy hai cái này giá cả kỳ thực đều nằm ngoài dự đoán của hắn. Thừa dịp bị trang kỹ năng còn có 10 mấy phút, Khương Diên dứt khoát đem phá giải ma tinh cái kia ba kiện trang bị bày ra tới bán. Bởi vì sửa chữa sau đó, thuộc tính cơ sở tăng lên mấy chục điểm, cho nên cái này ba kiện 20 mấy cấp trang bị thuộc tính tương đương với 30 mấy cấp phổ thông trang bị. Cuối cùng 80 vạn đóng gói bán đi. Hiện tại toàn bộ thân gia đã tích lũy đến 1700 vạn, hôm nay có thể tối nay về nhà, nhìn xem có thể hay không vét đến 2 kiện đại thông minh đánh phế trang bị, tiếp đó sửa chữa thành thần trang, kiếm lời đủ 2000 vạn lại trở về. Như vậy, ngày mai tiến vào Liệp Ma chân phía Tây rừng rầm rầm săn bán, chỉ cần kiếm lại 1000 vạn, còn thiếu không nhiều có thể mua được một mai cấp 30 nhận chữ vận. Buổi tối 8 giờ, thương nhân thuận lợi vét mấy món trang bị tiến hành sửa chữa, tiếp đó giá cao đầu cơ chụp lợi ra ngoài, cuối cùng kiếm lời đủ 2000 vạn. Đắc ý mà rời khỏi ma quật, trở về nhà đi. Ngày kế tiếp, 3 giờ chiều, Thương Diên đem hôm nay nhóm thứ 2 tiến vào Liệp Ma trấn phía Tây rừng rệm chiến lợi phẩm bán xong sau, tích xúc thuận lợi đột phá 3000 vạn. May mắn là hắn tại trong chợ đen phát hiện một mai độ bền chỉ có 14 chủ thể bởi vì chiến đấu tác động đến, xuất hiện mấy đạo vết nước cấp 32 nhận chữ vật. Cuối cùng hắn tiêu 22 triệu, đem mai này chữa trị chỉ hoàn chỉnh tối thiểu giá trị hơn 3000 vạn nhận chữ vật cho mua. Dựa vào phá giải kỹ năng không tổn hao gì tách ra nhận chữ bật, lại phối hợp lắp ráp kỹ năng hoàn mỹ thay thế chủ thể tài liệu Khương Diên lập tức đem mai này tổn hại nhẫn chứa vật cho tái tạo đến hoàn mỹ không một tí vết. Ba ngày đến, mai nhẫn chứa vật này trả lại ngươi, bên trong có một trường cấp 35 Tam Vĩ Ma Hồ thú gia, coi như là mượn ngươi ba ngày nhẫn chứa vật lợi tức. Khương Diên đem nhẫn chứa vật trả lại vừa mới đột phá cấp 40, tân sinh bảng đẳng cấp cách xa dẫn trước Diêu Khả Hân. Bây giờ Khương Diên cấp 36, tên thứ hai. Có ý tứ chính là cùng Khương Diên so tài Lý Vũ Phong hôm nay rất xuống tên thứ tư, bị thức tỉnh ra cấp A đạn dược chuyên gia nghề nghiệp, cấp 20 sau mở khóa vô hạn đạn dược kỹ năng tôn trưởng bân cho siêu việt. Số lại phía trước Tôn Trường Bân liền là tân sinh bảng đẳng cấp tên thứ nhất, cũng là năm nay tân sinh mở đầu khóa học trước duy nhất đột phá cấp 40 tồn tại. Nhưng mà theo lấy Khương Diên trọng sinh đưa tới hiệu ứng hồi điệp, Diêu Khả Hân sớm cứu chữa Trần Hội trưởng cánh tay phải, tiếp đó tại Trần Hội trưởng dẫn dắt tới, ngắn ngủi 3 ngày thời gian liền đã đột phá cấp 40. Mà chịu đến Khương Diên kích thích, Tôn Trường Bân cùng Lý Vũ Phong một thế này, tốc độ lên cấp cũng tỉ trọng sinh phía trước còn phải nhanh. Cứ như vậy, 20 ngày đi qua, Lục Nguyên kết thúc nên đón tháng 7 ma quần đại học mùa khai giảng. Các tân sinh sắp sửa căn cứ văn võ song khoa thi đại học tổng điểm, cùng tất tỉnh lợi nghiệm, lựa chọn đại học kề khai nguyện vọng. Cùng lúc đó, toàn quốc tân sinh luận võ giải thi đấu cũng có thể báo danh tham gia. Đến lúc đó có khả năng trổ hết tài năng, treo lên tân sinh bảng top 100 học sinh, có thể bị Tam Đại Ma Pháp Học viện đặc biệt tuyển chọn, đồng thời còn có thể gia nhập trọng điểm bồi dưỡng thiên kiêu lớp. Chương 37, báo danh toàn quốc tân sinh luận võ giải thi đấu chương 37, báo danh toàn quốc tân sinh luận võ giải thi đấu cư diễn, nghe nói ngươi là nam dung nhất trung văn võ song khoa thi đại học chẳng nguyên, vậy ngươi thi đại học nguyện vọng dự định báo cái nào trường đại học? Dùng thương viên thành tích thi đại học, Tam đại ma pháp học viện tùy tiện báo đều có thể tuyển chọn, chỉ là hắn thức tỉnh nghề nghiệp cũng không thích hợp với chiến trường, bởi vậy coi như bị Tam đại ma pháp học viện tuyển chọn, cũng chỉ là tiến vào lớp phổ thông, vô pháp tiến vào thiên kiêu lớp. Cái gọi là thiên kiêu lớp liền là Tam đại ma pháp học viện rút xuống đại lượng tài nguyên, nhanh chóng bồi dưỡng được một nhóm đẳng cấp cao, thức tỉnh nghề nghiệp hảo, có khả năng thay đổi chiến trường thế cục học sinh. Cho nên bị Tam đại trường học ma pháp tuyển chọn, gia nhập thiên kiêu lớp đều là chủ chiến loại nghề nghiệp, cùng phụ trợ loại nghề nghiệp Mà Khương Diên một cái là kỹ nghệ loại nghề nghiệp, một cái là sinh hoạt loại nghề nghiệp, lựa chọn tốt nhất kỳ thực liền là gia nhập cao đẳng trường dạy nghề, hoặc là nông nghiệp đại học. Nhưng Diêu Khả hơn biết Khương Diên là sẽ không cam lòng làm hậu cần, nàng cũng tin tưởng Khương Diên nhất định có thể dết vào tân sinh bảng tốt 100, tiếp đó bị tam đại trường học ma pháp tuyển chọn, đặc biệt gia nhập thiên kiếu lớp. Sống lại phía trước, Khương Diên thứ nhất nguyện vọng lựa chọn hoa hạ ma pháp học viện, nhưng bởi vì hắn ngay lúc đó tốc độ lên cấp không đủ nhanh đẳng cấp có chút là hậu, lại thêm lúc ấy hắn còn không có chủ động bạo lậu lịch tiên cải mệnh sửa chữa kỹ năng, bởi vậy cuối cùng không thể xông vào bảng tốt 100, chỉ là tiến vào lớp phổ thông. Lần này, hắn không có ý định lại gia nhập Hoa Hạ Ma Pháp Học viện, nói, "Ta thứ nhất nguyện vọng là Long Nguyên Ma Pháp Học viện." Diêu Khả hấn hỏi, "Vì sao? Luật giáo viên lực lượng cùng đại học tài nguyên, Hoa Hạ Ma Pháp Học viện không phải tối cường sao?" Thương Diên trả lời, "Người người đều nghĩ như vậy, cho nên hễ là thành tích đầy đủ, hoặc là thức tỉnh nghề nghiệp tương đối tốt." có thể đặc biệt tuyển chọn học sinh đều sẽ ưu tiên lựa chọn Hoa Hạ Ma Pháp Học Viện, như vậy phân bánh ngọt nhiều người, tới tay bánh ngọt cũng ít đi. Mà Long Nguyên Ma Pháp Học Viện mặc dù là tam đại trường học ma pháp bên trong lão tam, giáo viên thực lực đối lập yếu kém, nhưng mà cái kia có ma quật tài nguyên đều có, cho nên so sánh với gia nhập Long Nguyên Ma Pháp Học Viện thiên tiêu lớp, có khả năng hưởng thụ cán cân tài nguyên tuyệt đối sẽ so Hoa Hạ Ma Pháp Học Viện cùng Hồng mông Ma Pháp Học Viện càng nhiều, càng tốt hơn. Hắn nói cũng đúng lời nói thật. Bởi vì tam đại ma pháp học viện đều không bồi dưỡng phía bật, cho nên nghề nghiệp tiềm lực càng mạnh càng có thể thay đổi chiến cuộc tân sinh, liền càng có thể hưởng thụ tán cân tài nguyên, nhanh chóng thăng cấp. Tượng Diêu Khả hơn loại này, dù cho thức tỉnh chính là phụ trợ nghề nghiệp, nhưng bởi vì là cấp S phụ trợ nghề nghiệp, bởi vậy nàng là nhất định bị Tam Đại Ma Pháp Học Viện tranh đoạt. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tam Đại Ma Pháp Học Viện khẳng định đều sẽ đưa ra phong phú điều kiện, tỉ như chút xuống hết thể tài nguyên, chấp thuận mang nàng lên tới bao nhiêu cấp các loại. Nhưng Diêu Khả hơn nhưng không kém những tư nguyên này chút xuống, hơn nữa cấp năm phía trước cùng cấp năm phía sau là hoàn toàn khác biệt hai thế giới. Đến cấp năm phía sau, thăng cấp sẽ rất khó. Bởi Vậy Tam Đại Ma Pháp Học Viện bình thường đưa ra điều kiện đều là tốt nghiệp phía trước giữ gốc đột phá cấp 50. Nhưng vấn đề là riêu Khả hơn đoạn thời gian trước tại Trần hội trường dẫn dắt tới, bây giờ còn chưa khai giảng liền đã nhanh đến cấp 50, cho nên Tam Đại Ma Pháp Học Viện trừ phi đưa ra nàng càng có dụ hoặc phúc lợi đãi ngộ, bằng không nàng gia nhập cái nào đều không kém nhiều. Bây giờ nghe Khương Diên vừa nói như thế, biết được Khương Diên thứ nhất nguyện vọng lựa chọn Long Nguyên Ma Pháp Học Viện sau, nàng lập tức nói, vậy ta thứ nhất nguyện vọng cũng chọn Long Nguyên tốt, dạng này sau đó ta trang bị không độ bền, liền có thể trực tiếp tìm cùng trưởng ngươi chữa trị. Ngươi nếu là nhận lấy trị liệu dược thủy khó mà khỏi hẳn thương thế, cũng có thể trực tiếp tìm ta trị liệu. Lần này Khương Diên liền không có nảy mầm xuất nhân sinh tam đại hảo giác một trong nàng ưa thích ta cái này hảo giác. Khương Diên hỏi, vậy ngươi báo danh tham gia toàn quốc tân sinh luận võ giải thi đấu ư? Diêu Khả Hân kích động nói, tuy là ta là phụ trợ nghề nghiệp, không có thích hợp với luận võ chiến đấu kỹ năng, nhưng ta dù sao cũng là tân sinh bảng đẳng cấp tên thứ nhất, cho nên ta cảm thấy ta báo danh lời nói, nhất định có thể đẳng cấp lên ép, thoải mái giết vào bảng top 100. Khương Diên phải xem hảo nàng, người khác thăng cấp đều là liều mạng bay cao lên tới. Mà ngươi thăng cấp đều là thông thiên đợi màn bay, cho nên thật muốn quyết đấu liều mạng, coi như ngươi hiện tại cấp 47, chỉ sợ cũng đánh không thắng ba mươi mấy cấp gia hỏa, đến lúc đó nói không cho phép sẽ bị người chế giễu ngươi là vô dụng bình hoa. Diêu Khả hân hừ hừ nói, nếu ai dám cười ta, vậy ta đem hắn đi tạc tập nhỏ bên trên, đời này cũng đừng nghĩ để ta sữa hắn một cái. Khương Diên, may mà ta không thiếu sữa, chết liền sẽ đẩy máu phục sinh. Khương Diên quạt tay áo, không cùng ngươi nói nữa, ta trước đi đại học thành báo danh tham gia toàn quốc tân sinh luận võ giải thi đấu. Chờ một chút ta, ta cũng muốn đi. Diêu Khả hân bước nhanh bám theo. Hai người thông qua thức tỉnh quảng trường điểm truyền tống, một chỗ truyền tống tiến về ma quật đại học thành. Báo danh song sau, Khương Diên dự định tiến về độc long cốc, đi sâu trung tâm độc long cốc, nhìn có thể hay không tìm tới một cái độc long đạn, hoặc là bắt được một cái độc long con non, tiếp đó tìm Mã Thu Hà hỗ trợ khế ước thành ma thú chiến sủng. Diêu Khả Hân từ lúc bên trên một chu thành công giúp Trần hội trưởng chữa khỏi cánh tay phải sau, Trần hội trưởng liền không có lại mang nàng thăng cấp, mà ca ca của nàng cùng lâm bá hai ngày này có hộ tống thương đội nhiệm vụ, bởi vậy buổi sáng tại Nam Dung Ma quật trạm ngẫu nhiên gặp Khương Diên sau, nàng trực tiếp đi lại vào Khương Diên. Ngươi có phải hay không muốn đi dã ngoại cải quái thăng cấp? Ta có thể hay không cùng ngươi một chỗ? Nàng rất là vui vẻ theo sát tại sau lưng Cương Diên. Cương Diên cũng không che giấu, nói thẳng, ta dự định đi sâu trung tâm độc long cốc khu vực, nhìn có thể hay không tìm tới một cái độc long đạn, hoặc là bắt một cái còn sẽ không bay độc long con non, tiếp đó khế ước thành ma thú chiến sủng, cho nên ta không đề nghị ngươi cùng ta một chỗ mạo hiểm, miễn gặp được đến 4-50 cấp độc long, đến lúc đó đem ngươi hại chết. Ngươi phải sâu vào trung tâm độc long cốc lời nói, vậy ngươi càng cần ta mới đúng nhá. Ta có thể cho ngươi trị liệu có thể cho ngươi làm sạch độc tố, còn có thể cho ngươi đưa lên chúc phúc, trồng lên tiên sứ thủ hộ cái gì. Diêu Khả Hân thao thao bất tuyệt, tóm lại ngươi một người gặp được 4 50 cấp độc long sẽ đặc biệt nguy hiểm, nhưng mà có ta cho ngươi phụ trợ, nói không cho phép chúng ta còn có thể vượt cấp săn giết 4 50 cấp độc long đây. Thương Nhiên gặp Diêu Khả Hân đều nói như vậy, không thể làm gì khác hơn là mặc cho nàng đi theo, đồng thời trong lòng cũng hiếu kỳ Diêu Khả Hân những cái này phụ trợ kỹ năng hiệu quả đến cùng như thế nào. Đúng rồi, lần trước ngươi cho ta thi triển miễn dịch sâu bệnh kỹ năng dường như sắc quá hạn, hôm nay lại cho ta thi triển một lần a. Lần trước Hương Diên cho Diêu Khả hơn huynh luyện thi triển miễn dịch sâu bệnh kỹ năng lúc là cấp 26, hiệu quả chỉ có thể kéo dài 26 ngày, tính đến tới chính xác nhanh hơn thời điểm. Thương Diên không thể làm gì khác hơn là lại cho nàng thi triển một lần miễn dịch sâu bệnh lần này, kỹ năng hiệu quả có thể kéo dài 43 ngày. Đúng vậy, Thương Diên đẳng cấp bây giờ đã đột phá đến cấp 43, là tân sinh bảng đẳng cấp bên trong loại trừ Diêu Khả hơn bên ngoài cái thứ 2 đột phá cấp 40 tồn tại. Chỉ bất quá tân sinh bảng đẳng cấp bên trên, Thương Diên đẳng cấp biểu hiện là cấp 41, người khác nếu là thông qua ma nhãn nhìn trộm cấp bậc của hắn, nhìn thấy cũng sẽ là cấp 41. Đây chính là thợ tu độ nghề nghiệp đột phá cấp 40 sau mở khóa kỹ năng mới đạt được một loại thủ thuật che mắt năng lực. Chương 38, Lương Tâm Không Còn, chính xác kiếm lời đến càng nhiều tăng thêm cầu nguyện phiếu chương 38, Lương Tâm Không Còn, chính xác kiếm lời đến càng nhiều tăng thêm cầu nguyện phiếu đột phá cấp 40 sau, Thương Diên mở khóa hai cái thiên phú mới kỹ năng. Theo thứ tự là nông dân nghề nghiệp cung cấp có thể bốn gia tăng gấp bội cây nông nghiệp sản lượng bội thu kỹ năng, cùng thợ tu độ nghề nghiệp cung cấp cải tạo kỹ năng. Cải tạo kỹ năng có thể tùy tâm sử dụng thay đổi trang bị vật phẩm hình thái, tỉ như thi triển kỹ năng, có thể trực tiếp thanh kiếm biến thành áo hoặc là biến thành những vũ khí khác hình thái. Nhưng mà có sửa chữa kỹ năng tại, thương diên có thể đem cải tạo kỹ năng cho sửa chữa thành thay đổi sửa chữa các loại. Trải qua một phen thí nghiệm, sửa chữa sau thay đổi kỹ năng cùng cải tạo kỹ năng không sai biệt lắm, cũng có thể thay đổi vật phẩm hình thái. Nhưng mà sửa chữa thành sửa chữa lúc, thương diên phát hiện kỹ năng này dĩ nhiên có thể bóp méo bản thân hoặc là trang bị đẳng cấp cùng thuộc tính. Chỉ bất quá so với đổi một chữ liền có thể lịch thiên cải mệnh sửa chữa kỹ năng, có thể tùy ý sửa chữa thuộc tính nội dung sửa chữa lại chỉ có thể đưa đến thủ thuật che mắt hiệu quả. Tỷ Như hắn có thể sửa chữa trang bị đẳng cấp, đem cấp 30 trang bị cho đổi thành cấp 40, nhưng mà đổi thành cấp 40 trang bị, thuộc tính kỹ thuật vẫn là cấp 30. Bởi vậy đây là một cái lừa đảo kỹ năng. Cho nên cương Diên hiện tại đối ngoại là cấp 41, trên thực tế đã đột phá đến cấp 43, nhưng hắn không nói, căn bản sẽ không có người phát hiện hắn lại có thể sửa chữa đẳng cấp. Mấy ngày gần đây nhất, hắn dùng kỹ năng này tại thành thị dưới mặt đất trong chợ đen hố không ít tiền, đặc biệt giá rẻ mua đê cấp ma tinh, tiếp đó sửa chữa ma tinh đẳng cấp, tỷ như đem cấp 20 ma đổi thành cấp 30. Giá cả tăng lên gấp đôi nhiều, nhưng mà Martin kỹ năng hiệu quả nhưng vẫn là cấp 20. Nhưng Khương Diên không nói, những cái kia ban đại đầu cũng nhìn không ra vấn đề, cho dù là bọn họ cảm thấy hàng không đối bản, đến lúc đó cũng chỉ sẽ hoài nghi trang bị cùng Martin không phải cực kỳ phù hợp, căn bản sẽ không hoài nghi Khương Diên bán hàng giả. Cho nên Khương Diên khoảng thời gian này tới ngộ ra được một cái chân lý. Tiền không còn có thể kiếm lại, lương tâm không còn, chính xác sẽ kiếm lời đến càng nhiều. Hiện tại hắn cái này một thân cấp 40 trang bị đều là dùng lương tâm đổi lấy. Còn có xem như dây truyền beo tại trước ngực mai này cấp 40 nhận chữ vật, cũng là hắn hai ngày này bằng lương tâm kiếm được. Tất nhiên, hắn cái này một thân cấp 40 đầy phối thần trang cũng bị hắn sửa chữa đẳng cấp cùng thuộc tính, bởi vậy, vậy tại người khác nhìn tới, hắn liền là một cái cấp 41 còn tại ăn mặc 230 cấp trang bị, tiếp đó chỉ có thể mua được cấp 4 nhận chữ vật nhỏ bức. Nhưng nếu có người tra xét hắn mai này cấp 4 nhận chữ vật, liền sẽ khiếp sợ phát hiện, cái này mẹ nó cấp 4 nhận chữ vật thế nào không gian so cấp 40 còn lớn hơn. Đồng dạng, nếu có người cướp hắn cái này một thân phổ thông trang bị mang vào, liền sẽ phát hiện thuộc tính bổ trợ cùng ra bờ UG một cái, như vậy rắc giáp rỡi 230 cấp trang bị, thuộc tính bổ trợ rõ ràng cùng 450 cấp thần trang dường như. Đây chính là sửa chữa kỹ năng mị lực chỗ tồn tại. Chỉ là cực kỳ đáng tiếc, sửa chữa đẳng cấp có thể đem cấp 40 đổi thành cấp 4, nhưng mà muốn hướng cao sửa chữa, nhiều nhất chỉ có thể đổi cao cấp 10. Không phải Khương Diên đổi một mai cấp 90 ma tinh đi ra, tuyệt đối có khả năng oanh động toàn bộ ma quật thế giới. Chuyên tống tiến về độc long cấp. Diêu Khả hân phục dụng một mai cao cấp giải độc hoàn, thuận tiện đưa một mai cho Khương Diên. Khương Diên đem nó tiếp nhận, giả bờ ăn nhưng thật ra là độ trộm nhét vào mặt ngoài là cấp 10, trên thực tế là cấp 30 trong nhận chữ vật. Hắn hiện tại tay phải đeo một mai cấp 30 nhận chữ vật, trước ngực dây chuyền đeo một mai cấp 40 nhận chữ vật. Thật tốt thủ hào một cái. Theo sát, rời khỏi truyền thống tháp, Khương Diên nhanh chóng xông vào độc lâm cốc. Diêu Khả hơn một mực theo sau lưng. Cấp bậc của nàng cao hơn Khương Diên cấp 4, dưới chân mặc vẫn là cấp 45, thuộc tính kéo căng, đồng thời dung hợp một mai cấp 40 gió mạnh ma tinh chưởng hoa, bởi vậy tốc độ nhưng không thua bởi Khương Diên. Tại khắp kim phương diện, Khương Diên vẫn là thua Diêu Khả Ân cái này tiểu phụ bà phi tốc xuyên qua độc long cốc, không bao lâu Khương diên cùng diêu khả hân liền đến trung tâm độc long cốc vòng. đây chính là độc long đạm ư. diêu khả hân dừng bước lại, nhìn xem màu xanh thẫm, bước lên bậc khí, tràn ngập khói độc độc long đạm, thân thể tìm lòng không được liền run run một thoáng. nghe nói trong độc long đàm nước không mện mện có chứa khí độc, còn có có thể so axit sủn phiệu dị động đặc tính ăn mòn. nếu là không chú ý rơi vào độc long đàm, nghe nói không tới 3 giây, toàn thân da thịt liền sẽ bị ăn mòn mất. tiếp đó không đến mười giây, toàn bộ người liền sẽ bị ăn mòn đến ngay cả cặn cũng không còn, chỉ để hóa thành độc long đạm một phân tử. Diêu Khả Hân nhìn quanh bốn phía, nói lấy, không nhìn thấy độc long dấu tích, có phải hay không là nơi này độc long đều bị cao cấp thợ săn giết sạch. Khương Diên nhìn kỹ dưới đáy độc long đàm, nói, dưới độc long đàm có hai cỗ ma lực ba động, nếu như ta không đoán sai, chí ít có hai đầu độc long ngay tại phía dưới ngủ đông. Diêu Khả Hân không nghĩ tới Khương Diên rõ ràng liền dưới đáy độc long đàm có hai cỗ ma lực ba động đều có thể cảm ứng được, kinh ngạc nói, ngươi làm như thế nào? Vì sao ta cái gì đều không cảm ứng được? Khương Diên nhàn nhạt nói, ta là tiên tiên đảy ma lực thể chất, trời sinh liền đối ma lực ba động đặc biệt mẫn cảm mà ngươi tiên tiên ma lực chỉ có 94 không cảm ứng được cũng rất bình thường. Diêu Khả Hân, tiên tiên đầy ma lực lê vững a. Nàng về nưỡng môi, thèm muốn đấu kỵ hỏi lấy, vậy chúng ta làm thế nào? Muốn đem bọn chúng đánh thức, tiếp đó dẫn ra ư. Thương Diên suy nghĩ một chút, nói, ngươi loại trừ thánh quang kỹ năng, còn có cái khác kỹ năng là có thể làm sạch sao? Diêu Khả Hân nói, có cái trôn bùi kỹ năng, có thể trôn bùi bất luận cái gì hắc ma pháp kỹ năng tạo thành ảnh hưởng tiêu cực. Trần Hội trưởng trong cánh tay phải tử vong nguyền rủa liền là dùng thánh quang kỹ năng kết hợp trôn bùi kỹ năng một chỗ trị tốt. Thương Diên nói. Ta nông dân nghề nghiệp có cái ruộng đồng cải tiến kỹ năng, có thể thay đổi ruộng đồng hoàn cảnh. Chờ sau đó ngươi dùng trôn bùi kỹ năng một chỗ phối hợp, nhìn xem có thể hay không đem độc long đàm cho cải tiến làm sạch thành phố thông đầm nước. Hảo, vậy ta bắt đầu. Diêu Khả Hân trực tiếp thi triển trôn bùi kỹ năng, đối độc long đàm kéo dài thu phát ma lực, duy trì kỹ năng một mực phong thích. Ma Khương Diên thì liên tục thi triển sửa chữa sau thiên địa cải tiến kỹ năng, trực tiếp cải tiến tràn ngập kịch độc cùng axit mạnh ăn mòn hiệu quả độc long đàm, theo lấy ma lực điền cùng tiêu hao. Thương Diên cùng Diêu Khả Hân chỉ có thể một bên phục dụng ma lực dược thủy khôi phục ma lực, một bên duy trì kỹ năng kéo dài thu phát. Chỉ thấy so sân bóng còn lớn độc long đang ở ngoài, màu xanh thấm đầm nước hình như biến đến trong suốt mấy phần, mặt nước tuôn ra như là sôi trào bọt khí cũng không có như thế thường xuyên, liền lượn lờ dâng lên khói độc cũng dần dần dập tắt. Dường như thật có thể. Diêu Khả Hân kích động đồng thời, lại phục dụng một bình cao cấp ma lực dược thủy, bổ sung 5.000 điểm ma lực. Không thể lời nói, còn có thể gọi thiên địa cải tiến dư. Tất nhiên, Thương Diên đến địa thấp, cho nên liền để Diêu Khả Hân cảm thấy đây đều là công lao của nàng a. Mười phút đi qua, Độc Long đàm bên trong màu xanh thẫm đầm nước đã biến đến có chút tinh khiết thấu lục, mặt ngoài cơ bản nhìn không tới tràn ngập tính ngăn mòn bọt khí cùng khói độc tỏa ra. Đúng lúc này, trốn ở Độc Long đàm bên trong tiến vào trạng thái ngủ đông trong đó một đầu độc long đột nhiên cảm giác không đúng, đột nhiên mở mí mắt ra, nhấc lên một đầm bọt sóng. Chương 39, cho ta phụ trợ canh ba cầu nguyệt phiếu chương 39, cho ta phụ trợ canh ba cầu nguyệt phiếu cẩn thận, độc long tỉnh lại. Yên lặng đầm nước đột nhiên nhấc lên từng cơn sóng gợn, ngay sau đó một cái to lớn bong bóng từ dưới đáy bốc lên, như là đạn pháo bạo tạc dâng lên sóng xung kích. Ma lực rất mạnh, có lẽ trốn ở bên trong đầu này độc long thật vượt qua cấp 50. Theo lấy tiếng nói vừa ra, một đầu thân dài vượt qua 40 mét, cánh triển khoảng cách vượt qua 30 mét, toàn thân hiện ra màu xanh hẫm, ngoài ra phân bố rất nhiều bất quy tắc màu đen lốm đốm, tựa như tây phương ác long ma thú độc long hưu một thoáng từ đáy đầm chui ra. Đầm nước bắn tung tóe. To lớn độc long lơ lửng tại đầm nước trên không, như lục bảo thạch đôi mắt căm tức nhìn bên bờ Khương Diên hai người, mỗi kích động một thoáng cánh, liền có một trận cuồng phong lướt qua, thổi đến đầm nước sóng cả mấy liệt. Thổi đến Khương Diên ma pháp trang phục bay phất phới. Cung tuổi đến Diêu Khả Ân đen dài thẳng mái tóc quyền chuyển để múa. Ma thú, độc Long đẳng cấp, cấp 51 khí huyết, 6400 ma lực, 5900 công kích, 3220 phòng ngự, cấp 2760 tốc độ, 1840 ma kháng, 3650 tinh thần, 510 thông qua ma nhãn nhìn trộm độc long đẳng cấp thuộc tính, Diêu Khả Ân không khỏi hít sâu một hơi. Chạy, chạy ư? Độc này dùng loại trừ tinh thần thuộc tính theo chân chúng nó không sai biệt lắm bên ngoài, cái khác thuộc tính đều là bọn hắn gấp bội, khí huyết thậm chí còn là bọn hắn mười mấy lần. Nguyên bản Diêu Khả Ân còn nói cùng Khương Diên tổ đội, Coi như gặp được 450 cấp độc long, bọn hắn có lẽ cũng có thể vượt cấp săn giết. Hiện tại xem ra, nàng có chút đánh giá cao chính mình, đồng thời đánh giá thấp cấp 51 độc long. Tại cấp 50 phía trước, ma thú mỗi lần thăng một cấp, khí huyết cùng ma lực cũng sẽ tăng thêm 100 điểm, cái khác thuộc tính thì sẽ tăng cứ ma thú chủng loại mạnh yếu, phân biệt dùng 10 điểm, 20 điểm, hoặc là mấy chục điểm theo thứ tự gia tăng. Ma nhân loại tại cấp 50 phía trước, loại trừ ma lực có thể mỗi lần thăng cấp gia tăng 100 điểm bên ngoài, bao gồm khí huyết tại bên trong cái khác thuộc tính đều là chỉ có thể gia tăng 10 điểm. Nhưng đã đến cấp 50 sau, nhân loại liền sẽ thoát thai hóa cốt mỗi lần thăng một cấp toàn thể thuộc tính cũng sẽ tăng thêm 100 điểm nhưng tương tự ma thú đến cấp năm sau mỗi lần thăng một cấp thuộc tính cũng sẽ đạt được chất tăng lên trong đó rõ ràng nhất liền là cấp năm sau ma thú mỗi lần thăng một cấp khí huyết đều có thể gia tăng một ngàn cái khác thuộc tính gia tăng thì cùng cấp 50 sau nhân loại đồng dạng mỗi lần thăng một cấp gia tăng 100 điểm thuộc tính cho nên tại ngang cấp dưới tình huống ma thú loại trừ ma lực cùng tinh thần lực không có quá lớn khoảng cách bên ngoài cái khác thuộc tính đều so người cùng đẳng cấp loại cao hơn gấp mấy lần chỉ bất quá nhân loại có thể lợi dụng thi thể của ma thú cùng ma đình cùng kim loại tài liệu chế tạo ra cường đại trang bị, từ đó thu nhỏ cả hai ở giữa thuộc tính khoảng cách. Thương Diên hiện tại cấp 43, khí huyết chỉ có tháng không điểm, liền đầu này độc long một phần 10 cũng chưa tới. Công kích chỉ có 548 điểm, nhưng mà trên mình cái này khiến cấp 40 thanh kiếm có thể cung cấp hắn 800 điểm công kích. Lại thêm cái này khiến thanh kiếm còn dung hợp một mai cấp 40 bạo phong ma tinh, thương Diên sửa chữa thành bạo kích lời nói, như thế cận chiến tức có 40 sát suất có thể phát động gấp đôi sát thương bạo kích. Như vậy tính toán tới, phát động bạo kích dưới tình huống, hắn chọn mện có thể phá vỡ đầu này độc long phòng ngự. Cho ta phụ trợ. Khương Diên nói, ta thanh kiếm này dung hợp bạo kích ma tình, có cơ hội phá vỡ phòng ngự của nó. Diêu khả hơn gặp Khương Diên không có muốn chạy trốn ý tứ, lập tức thi triển lên kỹ năng. Chúc phúc. Thi triển kỹ năng, nhiều nhất nhưng để 4 cái chúc phúc đối tượng thu được 40 toàn thuộc tính tăng phúc, cũng miễn dịch hết thể tiêu cực hiệu quả, thời gian duy trì 7 phút, thời gian hồi 60 phút. Nàng cái này chúc phúc kỹ năng là đột phá cấp 10 thời điểm mở khóa, lúc ấy kỹ năng hiệu quả là thu được 10 toàn thuộc tính tăng phúc, kéo dài 10 phút. Nhưng theo lấy đẳng cấp tăng lên, mỗi đột phá cấp 10, chúc phúc kỹ năng toàn thuộc tính tăng phúc hiệu quả liền sẽ gia tăng 10 đồng thời một người chúc phúc sẽ thăng cấp làm nhiều người chúc phúc nhưng mà thời gian duy trì sẽ giảm thiểu một phút. Nói cách khác đến cấp 50 sau, nàng gái này chúc phúc kỹ năng nhiều nhất có thể để cho 5 người đồng thời thu được 50 toàn thuộc tính tăng phúc, tiếp đó có thể kéo dài 6 phút. Cứ thế mà suy ra, nếu là có hướng một ngày nàng có thể đột phá đến cấp 90, nàng kỹ năng này liền có thể để 9 người thu được 90 toàn thuộc tính tăng phúc, cũng kéo dài 2 phút. Ngẫm lại đều đáng sợ. Đây chính là vì sao đoàn chiến bắt đầu Trước hết giết vũ em nguyên nhân, nhất là diêu khả ẩn biến thái như vậy cấp S em. Cảm thụ được toàn thuộc tính 40 tăng phúc, Khương Diên đột nhiên có loại toàn thân cảm giác nhiệt huyết sôi trào. 548 điểm cơ sở công kích, tăng thêm thánh kiếm cung cấp 800 điểm công kích, lại thêm 40 tăng phúc, hiện tại Khương Diên lực công kích đạt tới kinh người 1887 điểm. Nếu là phát động gấp đôi bạo kích lời nói, hắn dưới một kiếm này đi, liền có thể đối độc long tạo thành 3774 điểm sát thương. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ngay tại Diêu Khả Hân còn có cho Khương Diên chính mình một chỗ thi triển chúc phúc kỹ năng lúc, Độc Long cảm ứng được Diêu Khả Hân thi triển kỹ năng ma lực ba động, lập tức còn dùng mậu sắc, thi triển kỹ năng chủ động xuất kích. Độc dịch đạn. Phụp phụp. Độc Long đối Khương Diên hai người ngay cả phun ra hai phát tràn ngập kịch độc cùng ngăn mòn hiệu quả độc dịch đạn. Chỉ thấy đường kính vượt qua 2 mét độc dịch thủy cầu như là to lớn đạn pháo hướng về Khương Diên cùng Diêu Khả Hân phun ra mà tới. Diêu Khả Hân thi pháp phía trước đông đưa so Độc Long dài một chút, nàng mới thi triển xong kỹ năng, Độc Long độc dịch đạn liền đã phun ra tới. Khương Diên tại cảm nhận được độc Long Ma lực hội tụ, muốn thi pháp nháy mắt liền đã sớm ôm Diêu Khả Hân tiến hành dự phán tranh né. Hảo hảo, xì xì xì, hai quả to lớn độc dịch đạn phun tại trên mặt đất, nháy mắt ăn mòn mất mặt đất cỏ dại cùng lá khô, bắn lên giọt nước rơi vào phụ cận trên canh cây, cũng đang nhanh chóng hụt thực vào cây, thoát ra từng trận khói độc. Diêu Khả Hân bị Khương Diên một tay ôm vòng eo ôm ngang tại nhiên người, tấm mắt chỉ có thể nhìn thấy Khương Diên chân cùng mặt đất, trong lòng ngâm thầm chửi bậy Cương Diên cái này sẽ không ôm mỹ nhân cương tiết thẳng nam. Kết quả một giây sau, Cương Diên trực tiếp buông tay, nàng bất ngờ không đề phòng trực tiếp vật rơi tự do nằm cái đầu giảm xuống đất. Phi phi phi. Riêu Khả Hân tranh thủ thời gian đứng lên, nổ ra trong miệng dính lấy một mảnh lá khô, đang chuẩn bị chửi bậy chửi đồng, kết quả Khương Diên đột nhiên đưa tay phải ra, cùng sách như mèo nhỏ, một phát bắt được nàng sau cổ cổ áo, thu một thoáng mang theo nàng lóe ra cách xa mấy mét. Tiếp theo một cái chớp mắt, độc long lướt qua bọn hắn nguyên bản vị trí, cái kia khổng vũ hữu lực to lớn vuốt rồng như là máy xúc dường như, tại dưới đất lây ra thật sâu ba đạo khe rãnh. Khương Diên thuận tay đem Riêu Khả Hân mang theo ném tới trên lưng, nói: Ta lưng có người, miễn cho ngươi không chú ý bị giết chết đến lúc đó liên lụy ta bị cha ngươi hiểu lầm, gặp phải đại lực thương hội treo giải thưởng truy sát, Diêu Khả Hân, cho nên đây chính là ngươi đã coi ta là bảo, lại không đem ta làm người nguyên nhân. trong lòng Diêu Khả Hân rất muốn chửi bậy, nhưng vẫn là ngoan ngoãn im miệng nằm ở trên lưng Cương Diên, tiếp đó hai tay một mực vòng lấy cổ Cương Diên, hai chân cũng một mực ôm lấy vòng eo Cương Diên, bên đến rất xuống. bởi vì nàng cũng phát hiện, độc long tốc độ quá nhanh, nàng cực kỳ khó tránh né, mà Cương Diên hình như có thể thông qua cảm ứng trong ma long thể ma lực ba động, tiếp đó dự đoán ma long động tác kế tiếp, từ đó sớm tiến hành tránh né. nghĩ tới đây. Nàng nằm ở trên lưng Khương Diên, yên lặng thôi động ma lực, cho Khương Diên thi triển hai cái kỹ năng. Chương 40, không coi ta là nữ nhân a canh 4 cầu đuổi đọc chương 40, không coi ta là nữ nhân a canh 4 cầu đuổi đọc Thánh Thuận thiên sứ thủ hộ. Diêu Khả hơn nằm ở trên mình Khương Diên liên tục thi triển hai cái kỹ năng. Thánh Thuận ở trên mình Khương Diên tạo thành một cái từ thánh quang ngưng kết mà thành trong suốt quang Thuận, ngăn cản bộ phận công kích đồng thời, còn có thể đưa đến khôi phục thể lực, cùng trị liệu thương thế hiệu quả. Tuy là thánh thuần gánh không được độc long công kích, nhưng mà hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể hỗ trợ hấp thu một chút thương tổn. Ngược lại Thánh Tuẫn không có thời gian hồi, có thể lặp đi lặp lại thi triển kỹ năng, hoặc là kéo dài chuyển vào ma lực kéo dài Thánh Tuẫn kỹ năng lúc giải. Ma thiên sứ thủ hộ là nàng đột phá cấp 40 mở khóa kỹ năng thiên phú, thi triển kỹ năng này, nhiều nhất có thể đồng thời thủ hộ 4 cái mục tiêu. Chỉ thấy một cái tiếp theo một cái thiên sứ quang hoàn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, che đậy Khương Diên cùng trên đầu Diêu Khả Hân. Xua tán hết thể tiêu cực trạng thái, thu được tầng 4 làm thủ hộ quang hoàn, cũng suy yếu 40 thương tổn, thời gian duy trì 4 phút, thời gian hồi 60 phút. Cảm thụ được Diêu Khả Hân thần phụ trợ Khương Diên cảm giác chính mình đột học đồng thời còn đập không ít mãnh dược, cái này đều không cần khắc mệnh. Cảm giác đều có thể trực tiếp giết chết đầu này cấp 51 ma thú độc long. Thương Diên tránh đi độc long lần nữa phun ra tới một phát độc dịch đạn trực tiếp rút ngắn hai bên ở giữa khoảng cách, chuẩn bị phản công. Sửa chữa, bạo phong ma tinh đổi thành bạo kích ma tinh. Cố chặt, ta muốn phản kích. Thương Diên nhắc nhở Diêu Khả Hân đồng thời, đã rút ngắn đến cùng độc long không đủ 30 mét vị trí. Độc long thổ tức. Chỉ thấy độc long đột nhiên lắc đầu phun ra đại lượng màu xanh thấm khí độc, Diêu Khả Hân lo lắng giải độc hoàn không giải được độc rồng phun ra khí độc. Tranh thủ thời gian thi triển thánh quang kỹ năng đem chính mình cùng Thương Diên ba phủ lại. Lần này nàng là tất cả kỹ năng đều bị bại, đã không có kỹ năng có thể lại phụ trợ Thương Diên. Bởi vậy nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành, tiếp xuống chỉ có thể nhìn Thương Diên. Tuần Di, dưới chân Thương Diên cái này song cấp 40 trong dãy dung hợp lắp giáp mai kia cấp 25 Tuần Di mà Tình. Theo lấy kỹ năng di chuyển, Thương Diên tuấn gian di động đến 20 mét bên ngoài, xuất hiện tại độc long trên lưng. Diêu Khả hơn không có nhắm mắt, càng không có chớp mắt, bởi vậy đột nhiên xuất hiện dị chuyển tức thời, trực tiếp để nàng mắt choáng váng. Hào ngươi cái Thương Diên nơi nào muao như bức như vậy dài, rõ ràng nắm giữ thuần gian di động ma tinh kỹ năng. Thương duyên hai tay cầm kiếm, hung hàn hướng về độc long cánh phải nối sống lưng cánh phải bộ vị huy kiếm đánh xuống. Xé. Kiếm thứ nhất không có phát động bạo kích, nhưng cũng tại độc long cánh phải xương bả vai lưu lại một đạo không sâu không cạn vết thương. Thừa dịp độc long còn chưa kịp phản ứng, không có đem chính mình bỏ rơi đi. Thương duyên lần nữa sử xuất toàn lực, vung xuống kiếm thứ hai. Bạo kích. Xoẹt. Phát động gấp đôi sát thương bạo kích một kiếm này, trực tiếp tại độc long cánh phải xương bả vai vị trí chặt chém ra một đạo suốt mục kinh tâm vết thương, chỉ cần lại đến một thoáng. Nó toàn bộ cánh phải sẽ bị Khương Diên cho miễn cưỡng chém rụng. Mạnh liệt đau nhức kịch liệt để Độc Long đột nhiên huy động cánh, đem trên lưng Khương Diên cho vung xuống tới. Nhưng mà tiếp nối, lưng xương bả vai cánh phải đã bị Khương Diên chém rách một nửa, đến mức vốn định bay lên Độc Long đột nhiên mất đi cân bằng, mất trọng lượng rơi xuống đến mặt đất. Khương Diên ngươi quá lợi hại. Diêu Khả hân âm thanh kích động tại bên tai vang lên, Khương Diên chỉ cảm thấy cho nàng cực kỳ ồn ào, hơn nữa hai tay ôm đến như thế gấp, siết đến hắn đều có chút thở không ra hơi. Càng chưa nói hai chân còn câu đến như thế nào, hai vũ côn áp đến như thế thực. Quả nhiên nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta huy kiếm tốc độ. Thương diên thừa thắng súng lên, thừa dịp đầu này độc long không bay lên được, mau chóng tới đem độc long hai chân cũng cho phế bỏ. dạng này nó không bay được, chạy không thoát, cũng chỉ có thể bị bọn hắn chậm rãi mà chết. bạo kích, 40 tỷ lệ bạo kích, một kiếm này thương diên trực tiếp tại độc long đuổi phải châu khớp nối lưu lại một đạo sâu tận xương tủy kiếm thương. thuấn di, một kích thành công, thương diên thuấn gian di động, né tránh độc long nhào cắn qua tới, tràn ngập răng nanh miệng to như chậu máu. hắn giống như quỷ mị giống như, mỗi một lần thuấn gian di động cũng sẽ ở độc long trên mình lưu lại một đạo hoặc sâu hoặc cạn kiếm thương hơn nữa hắn hiện tại mỗi một kiếm vung ra đều chỉ nhắm vào độc long hai chân cánh phế nửa cái hai chân lần nữa phế bỏ như thế đầu này độc long cũng chỉ có thể ngã vào trên đất mặc hắn sâu xé lúc này diêu khả hân vung lỏng ra ôm lấy đôi tay của khương diên cùng chế trụ khương diên hai chân nói ta có thể xuống tới hỗ trợ hiện tại đầu này độc long đã phế một nửa bởi vậy diêu khả hân không cần lo lắng độc long tốc độ quá nhanh nàng không tốt tránh né chỉ thấy nàng từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một cái cấp 30 ma pháp trượng đối độc long thi triển một cái dung hợp cấp ba mươi niệm phun ra mà tinh kỹ năng Quả này ma tinh vẫn là Khương Diên bán cho nàng, không nghĩ tới nàng đều cấp 47, rõ ràng còn liên tiếp đào thải cái này cấp 30 trang bị. Chỉ thấy ma pháp trượng bên trong mạng nhện phun ra ma tinh tại Diêu Khả Hân thi pháp phía dưới phun ra một trường đường kính vượt qua 10 mét mạng nhện, đối độc long đầu bao phủ tới. Cấp 30 mạng nhện phun ra che đậy độc long trên đầu còn thật khó khăn quấn, nhưng mà độc long có thể thi triển độc dịch đạn trực tiếp đem ý đồ trói buộc nó mạng nhện cho ăn mất. Nhưng mà ma lực của nó là có hạn, Diêu Khả Hân ma lực lại cơ hồ ngang với vô hạn. Chỉ thấy Diêu Khả Hân chọn bện không quan tâm ma lực tiêu hao một bên uống thuốc khôi phục ma lực, một bên thi triển mạng niệm phun ra không ngừng bấy nhiêu không chế độc long. Thương duyên thừa dịp độc long lực chú ý bị nàng hấp dẫn, lần nữa thuấn gian di động đến độc long trên lưng, một kiếm bạo kích cứ thế mà chặt đứt độc long toàn bộ cánh phải. hống, thê lương thống khổ tiếng gào thét vang lên, dưới đáy độc long đàng ngủ say ngủ đông bên kia rồng cái đột nhiên tỉnh lại, chui ra mặt nước. cấp 46, đầu này rồng cái đối với rồng được tới nói yếu rất nhiều. ngay tại thương duyên chuẩn bị nhắc nhở diêu khả hơn cẩn thận lúc, để hắn mắt trợn tròn chính là đầu này rồng cái lướt qua trọng thương ngã xuống đất rồng được, lại chạy trốn giường như phóng lên tận trời, bay thẳng đi. Khương Diên, Diêu Khả Hân, phu thê vốn là cùng đồng dũng, đại nạn lâm đầu mỗi người may. Đáng thương rồng, tiếp sau vẫn là Cocolga. Rồng cái chỉ sẽ ảnh hưởng ngươi tốc độ lên cấp. Khương Diên hàm sa sạ ảnh nói lấy, nắm trong tay lấy thanh kiếm thế nhưng không lưu tình chút nào, một kiếm tiếp lấy một kiếm chém về phía Độc Long thật dài cái cổ, cuối cùng đem nó chém đầu. Đánh giết cấp 51 ma thú độc long một, kinh nghiệm 3600. Người đã thăng cấp. Đẳng cấp đột phá cấp 40 tứ nháy mắt, Khương Diên bụng trộm thi triển sửa chữa kỹ năng, tiếp tục đổi lại cấp 41, bảo trì hèn mọn nghiệp tốc, thuận tiện sau đó âm người. Diêu Khả hơn một mắt tiếp lưỡi, đáng tiếc, 20 tỷ lệ rơi đồ đều không thể tuân ra Ma Tinh. Cấp 30 trở xuống, Ma Tinh tỷ lệ rơi đồ chỉ có một cấp 30 đến cấp 50 ở giữa, Ma Tinh tỷ lệ rơi đồ là 10 cấp 50 đến cấp 60, Ma Tinh tỷ lệ rơi đồ thì là 20. Cứ thế mà suy ra, cấp 50 sau đó, mỗi đột phá cấp 10, ma thú tuân ra Ma Tinh sát xuất liền sẽ gia tăng 10. Thương Nhiên cũng cảm thấy đáng tiếc, không phải cấp 51 Ma Tinh, coi như kỹ năng thiên phú một loại, cũng có thể bán cho mấy trăm vạn đồng. Người tại trên bờ chờ ta, ta lặn nước xuống dưới nhìn một chút có hay không có độc long đản. Khương Diên trực tiếp cởi quần áo ra, nhét vào trong nhẫn chữ vật. Diêu Khả Hân trực tiếp mắt tròn tròn, ngươi liền như vậy như nước trong beo đem quần áo toàn bộ cho thoát, liền bên trong cũng không lưu lại. Là không coi ta là ngoại nhân, vẫn là không coi ta là nữ nhân a? Thấy mắt, Diêu Khả Hân tranh thủ thời gian quay đầu sang chỗ khác, chỉ là liên quan tới Khương Diên không mảnh vải che thân bóng lưng lại tại trong đầu vùng đi không được. Lại nói, hắn mở mông còn bình cao, cũng rất trắng. Chương 41, hắn cầu dẫn ta. Chương 41, hắn cầu dẫn ta. Độc Long đầm đầm nước tại Khương Diên Thiên địa cải tiến kỹ năng, cùng Diêu Khả Hân trôn vùi kỹ năng phối hợp xuống, kịch độc cùng tính ăn mòn đã cải tiến làm sạch rất nhiều. Bất quá Khương Diên nhảy vào trong đầm nước, phát hiện làn da vẫn là xuất hiện rõ ràng thiêu đốt cảm giác, nói rõ đầm nước vẫn là có không nhẹ độc tính cùng tính ăn mòn. Chính vì hắn có thể nhìn ra, cho nên hắn mới đem quần áo đều cho thoát, miễn cho bị ăn mòn mất đại lượng bộ bền. Về phần bị Diêu Khả Hân nhìn hết, hắn một đại nam nhân sợ cái gì? Chúng chi Diêu Khả Hân nhìn hết chỉ là mặt sau, phía trước lại không có tiện nghi nàng, miễn cho nàng nhìn không rời nổi đôi chân. Khương Diên một đầu đâm vào trong đầm nước, nhanh chóng hướng về đáy đầm lặn xuống đi. Từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một quả truyền vào ma lực có thể hiện ra ánh lửa tiến hành chiếu sáng hỏa thuộc tính ma thạch, Khương Diên kìm nén bực bội tại đáy đầm nhanh chóng thăm dò một phen. Tiếp đó hắn phát hiện một cái từ đủ loại lớn nhỏ ma thạch mà đắp lên ổ đá. Khá lắm, đây là độc long từ địa phương khác ngầm tới ma thạch ư? Phát. Đợt này mạnh mẽ phát, nhất là cái này đường kính chỉ có 3-4m ma thạch ở bên trong còn có hai quả có thể soi bóng rổ lớn nhỏ, nhưng hiện quả hình cầu độc long dạng. Lần này Khương Diên thật kiếm lợi đã tới gần. Chém giết một đầu cấp 51 ma thú độc long, tìm được hai quả độc long đạn, còn trắng nhặt được một đống ma thạch. Vật khí này tương đương với đi trên đường đột nhiên nhặt được một chương sự dạ đờ ca, tiếp đó phá khai phá hiện chúng cao tới ngàn vạn đồng tượng lớn. Đem hai quả độc long đạn lấy ra đặt ở ma thạch ổ bên cạnh, Thương Diên tranh thủ thời gian thu hết đắp lên thành ấp chúng ổ đủ loại lớn nhỏ ma thạch. Kim một thủy hỏa thổ. Năm loại màu sắc ngũ hành ma thạch đều đầy đủ, cũng không biết độc này rồng là từ đâu tìm đến ma thạch. Kim thuộc tính ma thạch, cứng rắn vô cùng, thích hợp rèn đúc vũ khí, tăng cường vũ khí ma lực độ thân thiện, tăng cao phụ ma hiệu quả. Một thuộc tính ma thạch Sing cô nồng đậm, thường dùng tại chế tạo đồ gia dụng cùng mang bên mình đồ trang sức, là các phú hào thích nhất cố tình nâng giá tranh đoạt vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Thủy thổ tính ma thạch, thoải mái văn bật, dung hợp bất luận cái gì trang bị vật phẩm đều có thể đưa đến không tệ hiệu quả, là hội trưởng rộng rãi tung lưới quản chế phân thân ma pháp thủy tinh cầu, chính là do thủy thổ tính ma thạch chế tạo thành. Hỏa thổ tính ma thạch, ấm áp quan minh, đã thường dùng tại hàng ngày chiếu sáng, sưởi ấm, cũng thường dùng tại hỏa thổ tính trang bị chế tạo. Thổ thổ tính ma thạch, đại địa chi linh, là chế tạo truyền thống trận thiết yếu tài liệu. Khương Diên nằm chắc thời gian thu thập xong tất cả ma thạch, cuối cùng đem phụng sự chiếu sáng dùng hỏa thuộc tính ma thạch thu về trong nhận chứa vật, kéo lấy một cái độc long đàm, nhanh chóng bơi đi lên. Độc long đàm bên bờ, Diêu Khả Hân có chút khẩn trương lo lắng. Khương Diên lặn xuống đi đã vượt qua 3 phút, hiện tại đầm nước mặt ngoài yên tĩnh đến đáng sợ, nàng đều hoài nghi Khương Diên có thể hay không đã chết ở phía dưới. Tỷ như phía dưới đầm nước còn có chứa kịch độc cùng mãnh liệt tính ăn mòn, cho nên Khương Diên lặn xuống đi đã bị ăn mòn đến ngay cả cặn cũng không còn. Nàng không biết bơi, không có cách nào lặn xuống đi tìm đòi hư thực, chỉ có thể ở bên bờ ngủ lo lắng. Mù não bổ lấy liên quan tới khương diên tại dưới nước vô số loại tiểu chết. Lúc này giữa độc long đầm mặt nước không ngừng có bọt khí toát ra, diêu khả hơn lần nữa não bổ ra đủ loại trạng cảnh. Đây là bọt khí sinh ra sau khương diên thi thể bị ăn mòn, vẫn là khương diên không nín thở được, trong nước hít thở không thông, uổng ngủ cục nổi lên. hoặc là khương diên trong nước thả liên hoàn rắm. ngay tại nàng do dự, dự định gọi người tới vớt khương diên lúc, khương diên cuối cùng bơi đi lên, bước lên mặt nước. ta còn tưởng rằng ngươi chết ở phía dưới. diêu khả hơn nhẹ nhàng thở ra, tại bên bờ hô hào. khương diên từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. Tham Lam hô hấp lấy không khí. Lúc này, Diêu Khả Hân nhìn thấy Khương Diên trên mình hai quả trứng, cả kinh nói, phía dưới này lại có hai quả độc long đản. Nàng cực kỳ nghi hoặc, độc long đản ngâm mình ở trong nước sẽ không hư hư. Tại loại này tràn ngập kịch độc cùng tính ăn mòn trong đầm nước đều có thể ấp ra tới sao? Khương Diên một bên bơi về phía bên bờ, một bên đáp lời, phía dưới ta còn có hai quả, ngươi nếu là muốn nhìn không cần xoay người sang chỗ khác. Diêu Khả Hân nháy mắt hiểu ngay, không thể làm gì khác hơn là tranh thủ thời gian xoay người, ám chỉ một câu không biết xấu hổ, tiếp đó đẩy trong đầu lại kìm lòng không được hiện ra Khương Diên cái kia cẩn thận tỉ mỉ bờ mông bề cao, thật trắng bóng lưng. Hắn cầu dẫn ta. lên bờ, Khương Diên cẩn thận từng ly từng tí đem hai quả độc long đạn đặt ở trên mặt đất, tiếp đó từ trong nhẫn chứa vật lấy ra khăn lông lau một thoáng đầu tóc cùng trên mình nước đạo. Tốt, tốt không. Diêu Khả Hân không kịp chờ đợi muốn đi sang đây xem một thoáng hai quả này độc long đạn. Không phải ngự thú sư nghề nghiệp, nhiều nhất chỉ có thể ở ngự thú sư nghề nghiệp trợ giúp tới khế ước một đầu ma thú. Bởi vậy nàng muốn cho Khương Diên bán một quả trứng cho nàng, đến lúc đó nở ra độc long, nàng cũng muốn khế ước thành mã thú chiến sủng. Có thể quay lại. Khương Diên đã mặc quần xong, Diêu Khả Hân xoay người lại, nhìn xem hắn cái này bắt thịt đường nét rõ ràng, cơ bụng gợi cảm nửa người trên, không thể không thừa nhận Khương Diên giá trị bộ mặt cùng vóc dáng là thật đánh. Tiểu Di liền ưa thích hắn loại này, mới tròn 18 tuổi tiểu mỹ nam. Nếu là Tiểu Di ở hiện trường lời nói, không được bị cái này Khương Diên cho mê thành đồ đẫn. May mà ta trong lòng không nam nhân, thang cấp tự nhiên nhanh. Diêu Khả Hân coi thường Khương Diên gợi cảm cơ bụng, trực tiếp đi tới bướt ve trên mặt đất hai quạ này, mặt ngoài hiện màu xanh sẫm, cũng phân bố không ít màu đen lốm đốm độc long đản. Khương Diên, cái này độc long đản có thể bán một cái cho ta sao? Ta cũng muốn khế ước hải lục không đều có thể đi đường ma thú độc long." Khương Diên nói, "Ta vốn là dự định phân ngươi một quả, nhưng ngươi đã nói tiền, vậy liền theo giá hữu nghị 500 vạn bán cho ngươi khỏe rồi." Diêu Khả Hân, "Ta liền không đến lượt gấp mở miệng. Bất quá 500 vạn cũng không đắt, ma thú độc long đạn chỉ cần không phải phá mất chết mất, tùy tiện lấy ra đi bán đều có thể có thổ hào nguyện ý tiêu mấy ngàn vạn tranh mua." Ngậm lại Khương Diên nghèo như vậy, Diêu Khả Hân dứt khoát đáp ứng xuống, "Tốt, chờ ta trở về ta liền tìm cha ta bạo kiếm tệ, đến lúc đó cho ngươi 500 vạn." Khương Diên cũng liền thuận miệng nói không nghĩ tới Diêu Khả Hân còn thật không tiếc nghệ tiền, hắn lại bắt đầu hoài nghi Diêu Khả Hân có phải hay không ưa thích hắn, muốn bao nuôi hắn. Không phải đường đường đại lực thương hội Thiên Kim tiểu thư, vì sao không cùng những cái kia cấp s nghề nghiệp thanh niên tài tuấn, hoặc là cùng cấp a đám liếm cầu một chỗ tổ đội, ngược lại kề cận hắn cái này cấp s phí bận, nữ nhân tâm, đấy biến bớt. Thương duyên bất không thấu Diêu Khả Hân ý nghĩ, không thể làm gì khác hơn là nói, đùa giỡn, Nếu là không, có người phụ trợ phối hợp, ta cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy chém giết đầu này độc long. Không có khả năng xuống dưới mò được hai quả này độc long đạn, cho nên về tỉnh về lý đều muốn phân ngươi một quả. Bất quá ta muốn trước đem bọn nó lờ đi ra, đến lúc đó ta chọn trước một cái, còn lại cái kia lại tặng cho ngươi. Hào đi. Diêu Khả Hân vui vẻ đồng ý độc long đạn là sinh mệnh thể, trừ phi sinh mạng thể tự nguyện tiến vào nhận chữ vật, nếu không không cách nào cưỡng ép thu nạp đi vào, bởi vậy Khương Diên chỉ có thể lấy ra ba lô, đem hai quả này độc long đạn bỏ vào, tiếp đó giấu tại sau lưng. Đem độc long thi thể thu nạp vào trong nhận chứa vật, Khương Diên cùng Diêu Khả Hân cùng rời đi độc long cốc. Có độc long đạn Tiếp xuống liền có thể lợi dụng sửa chữa sau vạn vật chết cây kỹ năng tiến hành thí nghiệm, từ đó tạm giao chết cây ra một cái càng cường đại hơn biến trùng độc long. Chương 42, tân sinh luận võ giải thi đấu bắt đầu cầu đuổi độc chương 42, tân sinh luận võ giải thi đấu bắt đầu cầu đuổi độc rời khỏi độc long cốc, Khương Diên tìm cái lý do đem Diêu Khả Hân văng, đầu tiên là tiến về thành thị dưới mặt đất chợ đen bán đi cấp 51 độc long thi thể, tiếp đó đi dạo lên trong chợ đen ma thú cửa hàng thú cưng. Từ thực vật chết cây sửa chữa mà thành bạn vật chết cây kỹ năng, loại trừ có thể chết cây thực vật, còn có thể chết cây động vật. Nhằm vào hai cái khác biệt chủng loại mục tiêu thi triển kỹ năng, liền có thể sản sinh ra ẩn chứa cả hai yếu tố gen cùng thiên phú chết cây chủng loại. Long tộc là ma thú bên trong tương đối hiếm thấy chủng tộc ma thú, mặc kệ là cái gì loại hình ma long, đều so tuyệt đại đa số ma thú còn cường đại hơn. Thương Nhiên chậm chạp không có lợi dụng vạn vật chết cây kỹ năng chết cây tạp giao ra cường đại ma thú, là bởi vì những thời giờ này tới hắn đều không thể tìm tới một cái đã có thể bay, lại có cường đại chiến lực hoặc là có thể phụ trợ ma thú. Mà độc long một mực đến nay đều là hắn muốn chết cây thí nghiệm ma thú chủng loại bởi vì độc long đã có thể trong nước sinh hoạt, lại có thể tại lục địa băng băng, còn có thể ở trên trời bay lượn, là rất nhiều người đều muốn khế ước ma thú. Độc long cốc hiện tại nguyên cớ có tiếng không có miếng, khó mà tìm tới độc long, liền là bởi vì đẳng cấp cao thợ săn đã sớm đem độc long cốc giết xuyên, đã từng xưng bá độc long cốc những cái kia độc long, hoặc đã sớm bị giết, hoặc đã trở thành mọi người khế ước ma thú chiến sủng. May mắn là trong độc long đàm còn trốn tránh hai đầu độc long, tuy là cái kia cấp 46 mươi rồng cái thấy tình thế không ổn bay mất nhưng lại cho Khương Diên lưu lại hai quả độc long đạn, thỏa mãn Khương Diên muốn cầm độc long tiến hành chất cây thí nghiệm, từ đó khế ước thành ma thú chiến sủng nguyện vọng. Tại ma thú cửa hàng thú cưng bên trong đi dạo một vòng, Khương Diên cũng không có gặp được để hắn muốn mua về tiến hành chất cây thí nghiệm ma thú con non. Hắn dứt khoát hỏi: "Lão bản, ngươi cái này không có ma tử thú bán không?" Cửa hàng trưởng trả lời: "Ma tử thú xấu xí, còn khoé nhiều người, loại trừ giết chết tuân gia truyền thâu ma tinh còn có thể có chút giá trị bên ngoài, ai sẽ mua đến làm sủng vật ta." Tuy là lời này đối ma tử thú tới nói cực kỳ tàn nhẫn, nhưng đây chính là sự thật không thể chối cãi chính là bởi vì ma tử thú tuân ra tới ma tinh sát suất lớn đều sẽ ẩn chứa truyền thâu kỹ năng là chuyên môn dùng để chế tạo ma đạo máy truyền tin chủ yếu tài liệu cho nên ma tử thú đều bị giết đến sắp diệt tuyệt cho nên Khương diên khoảng thời gian này tới tại giã ngoại cày quái đều không có gặp được ma tử thú cũng không có gặp được đại nộ cùng ma tử thú đồng dạng bi thảm hắc biên bức vậy ngươi biết nơi nào bán ma tử thú sao Khương diên hỏi cửa hàng trưởng trả lời loại trừ đặc biệt làm nuôi dưỡng hiệp hội cùng công hội bình thường thú sủng cửa hàng đều là không có khả năng bán ma tử thú đúng rồi ta biết nơi nào có thể mua được ma tử thú Tương Diên cố chấp tại Ma Tử Thú, là bởi vì Ma Tử Thú cái thứ nhất kỹ năng Tiên Phú liền là chuyển thâu cho nên Độc Long Đạn cùng Ma Tử Thú chết cây thành công, một khi thu được chuyển thâu kỹ năng, vậy hắn liền có thể trực tiếp sửa chữa thành truyền thống như vậy liền có thể tùy thời tùy chỗ truyền tống. Tương Diên tại một chỗ lồng sắt bên cạnh dừng lại, nhìn xem mềm thành một bãi, phản phất chết mất họ mèo ma thú, hỏi, cái nhuyễn ma miêu này bán thế nào? 20 bạn, Nhuyễn ma miêu cái thứ nhất kỹ năng Tiên Phú phổ biến đều là mềm hóa có thể để cho chính mình hoặc là thi pháp mục tiêu toàn thân biến đến mềm nhũ nếu như chiếc cây có thể thu được mềm hóa kỹ năng, như thế Khương diên kỹ năng này liền có thể sửa chữa thành cường hóa hóa đá cứng đờ hòa tan tiến hóa các loại. mua xuống cái này sinh ra liền là cấp một nguyễn ma miêu con non, Khương diên mất không ít tâm tư mới để nó cự tuyệt chống lại, tự nguyện thu nạp vào nhẫn chữa vật trong không gian. rời khỏi nhà này thú sùng cửa hàng, Khương diên trực tiếp tiến về tam đại công hội một trong lang nhà công hội tổng bộ. lang nhà công hội tại ngoài liệp nhân chi thành ngoại ô có một cái cỡ lớn ma thú nuôi dưỡng căn cứ, trong đó có tử ma thú nuôi dưỡng căn cứ, chỉ bất quá tử ma thú không giống xung chăn thỏ. Giả chư loại này một thai có thể sinh mười mấy cái, một năm có thể sinh mấy thai ma thú, bởi vậy nuôi dưỡng năng suất cũng không ước vọng. Cuối cùng, Thương Diên nói hết lời, quả thực là tiêu 50 vạn nguyên mua đến một cái cấp một từ ma thú con non. Cái đồ chơi này trưởng thành đến mức mô, như là một cái sinh ra bốn đầu chân ngắn nhỏ và mini mặt trăng, toàn thân cung lông, nhưng đỉnh đầu lại có một cái ngóc mao. Căn này ngóc mao liền là bọn chúng thiên tuyến chỉ cần ngóc mao thiên tuyến cùng đối phương tiếp xúc qua sau, liền có thể ghi chép lại đối phương tín hiệu. Từ nay về sau vô luận thiên nam địa bắc, đều có thể thông qua bẩm sinh truyền thâu kỹ năng thiên phu thực hiện khoảng cách xa nói chuyện mua đến từ ma thú sau, Thương Diên trực tiếp rời khỏi ma vật, về nhà thí nghiệm đi. Sơ Trung còn không nghỉ, Mội Mội còn không có tan học trở về. Thương Diên từ trong ba lô lấy ra hai cái độc long đạn đặt lên giường, tiếp đó lấy ra cấp một từ ma thú con non, một tay đặt tại độc long đạn bên trên, một tay đè xuống từ ma thú. Vạn vật chết cây, thi triển kỹ năng, từ ma thú thân thể ngăn không được run rẩy, phản vật có đồ vật gì từ thể nội rút đi như vậy. Dưới tình huống bình thường, hai loại thực vật chết cây sẽ tự nhiên sản sinh ra một mai ẩn chứa hai loại thực vật gen hạt giống. Mà hai loại ma thú tiến hành chiết cây lời nói thì sẽ tự nhiên sản sinh ra một quả trứng ma thú. Nhưng bởi vì Khương Diên hiện tại là dùng một quả trứng cùng một cái ma thú tiến hành chế cây, bởi vậy chiếc cây từ ma thú Gen Thiên Phú thì sẽ trực tiếp dung nhập vào Độc Long Đạn bên trong. Độc Long Đạn nhìn từ bề ngoài không có biến hóa, nhưng mà chế cây nghi thức đã hoàn thành, hy vọng có thể thu được từ ma thú truyền tẩu thiên phú a. Ngay sau đó, Khương Diên đem nhuãn ma Miu Gen cũng cho chiếc cây đến Độc Long Đạn bên trong. Hai quả Độc Long Đạn, chỉ cần có một quả hoàn mỹ chiếc cây từ ma thú Gen, đỉnh đầu sinh ra Ngốc Mao đã nói lên thí nghiệm thành công, coi như phía trước sẽ không mở khóa truyền tẩu kỹ năng tiên phú. Sau đó thăng cấp sát xuất lớn cũng sẽ mở khóa. Tiếp xuống liền là lặng lẽ đợi độc long đàn nợ thành công. Cương Diên lấy ra hỏa thuộc tính ma thạch, trên giường phối một cái ấm áp nợ ổ, đem hai cái độc long đàn đặt ở bên trong. Độc long là hải lục không một thể ma thú sinh vật, có thể trong nước nợ, cũng có thể trên đất bằng nợ. Nếu không phải là nhân loại đuổi tận giết tuyệt, hai cái kia độc long cũng sẽ không trốn vào dưới đáy độc long đàm ngủ đông ấp trứng. Tất nhiên, nếu không phải ma quật sầm lớn, ma thú tàn nhẫn sát hại vô số nhân loại, nhân loại cũng sẽ không dùng tợ săn thân phẫn phàn công ma quật, điên cuồng săn giết ma thú thăng cấp mạnh lên. 3 ngày sau, Thông qua ánh đèn chiếu xạ có thể nhìn thấy bên trong Độc Long đàn đã xuất hiện tiểu Độc Long đường nét, nói rõ rất nhanh liền có thể lỡ đi ra. Cũng liền tại ngày này, toàn quốc tân sinh luận võ giải thi đấu đã trải qua bắt đầu vòng thứ nhất đấu vòng loại. Bởi vì báo danh nhân số nhiều đến 4,5 trăm vạn, bởi vậy ban đầu mười mấy trận đấu đều là an bài tại nhiều chỗ cao trung tiến hành. Báo danh tham gia toàn quốc tân sinh luận võ giải thi đấu các đồng học sẽ thông qua máy tính ngẫu nhiên an bài số trận chiến đấu, tiếp đó an bài đồng thành ở cỡ. Cuối cùng tổng người tham tấn cấp 100 người cung tổ người thua phục sinh phá vòng vây 100 người tiến vào ma quận đại học thành trùng kích top 100 tân sinh bảng, cũng biết ra quân quân. Kết quả hoan ra ngõ hẹp. Thương Diên không nghĩ tới sau khi trùng sinh trận thứ tư đồng thành tọa cờ, đối thủ đúng là hồi lâu không gặp Dương Hồng Vĩ. Chương 43, liền cái này. Canh thứ 3 cầu đổi đọc chương 43, liền cái này. Canh thứ 3 cầu đổi đọc từ lúc ngày kia tại thức Tỉnh quảng trường ngay trước mặt của nhiều người như vậy để Dương Hồng Vĩ chịu muôn người mắng mỏ sau, Thương Diên liền không có gặp qua hắn, còn tưởng rằng hắn đội vã săn bắn thăng cấp siêu việt chính mình, từ đó bị ma thú giết chết. Không có nghĩ rằng hoàn ra ngõ hẹp Toàn quốc Tân Sinh luận võ giải thi đấu vòng thứ tư đồng thành tự cờ thi đấu bên trong, bọn hắn dĩ nhiên phối hợp tại một chỗ. Trước khi trùng sinh, Dương Hồng Vũ thăng cấp nhưng không có hiện tại mạnh như vậy, bọn hắn báo danh toàn quốc Tân Sinh giải thi đấu, cũng không có phối hợp tại một chỗ. Bây giờ theo lấy Khương Diên trọng sinh, hết thảy đều thay đổi, bị hắn kích thích đến Dương Hồng Vũ, rõ ràng tại mở đầu khóa học trước liền đã lên tới cấp 36. Lần này có trò hay để nhìn. Mấy cái kia cao trung cùng lớp, đồng dạng là tới tham gia trận đấu đồng học lập tức lộ ra một bộ ăn dưa biểu tình. Khương Diên đột phá cấp 40 sau, hơn một tuần lễ quá khứ, Hiện tại mới thăng cấp 1, nói do hắn thức tỉnh nghề nghiệp vẫn là quá kém, theo lấy đẳng cấp càng ngày càng cao, tốc độ lên cấp cũng liền càng ngày càng chậm, sớm muộn sẽ bị Dương Hồng Vĩ siêu việt. Dương Hồng Vĩ tốc độ lên cấp cũng không chậm, nghe nói là hắn có cái thân thích là hổ nhà công hội lãnh đạo, cho nên hắn gia nhập hổ nhà công hội sau, khoảng thời gian này tại thân thích đã an bài xuống, đều lên tới cấp 36. Khương Diên cao hơn Dương Hồng Vĩ cấp 5, nhiều nhất liền là thuộc tính cao hơn Dương Hồng Vĩ ra 50 điểm, nhưng mà Dương Hồng Vĩ có cồn bạo kỹ năng có thể thu được 30 thuộc tính tăng phúc, mà Khương Diên hai cái phế bật nghề nghiệp gộp lại cho dù có 10 cái kỹ năng cũng không có một cái kỹ năng là có thể tăng cường thực lực, cho nên hắn hơn phân nửa không phải là Dương Hồng Vi đối thủ. Cái này cũng khó mà nói a. Các ngươi quyên Khương Diên cấp 30 thời điểm ghi danh thợ săn trước trứng, tiếp đó miểu sát cấp 20 đàn sói, không đầy 3 phút liền giết chết một đầu cấp 30 ma thú heo rừng ư? Đó là bởi vì hắn đem toàn phong lang cùng ma thú giá chư nhược điểm đều cho nghiên cứu triệt để. Đội thanh không thường thấy ma thú, ngươi cảm thấy hắn còn có thể giết chết được ư? Chờ lấy xem kịch vui liền thôi. Bất quá ta cũng cảm thấy Khương Diên không thể lại là Dương Hồng Vi đối thủ. Cuối cùng Dương Hồng Vĩ có 4 cái kỹ năng có thể thu được chiến lược tăng phúc, mà Khương Diên một cái đều không có, cho nên hắn thực lực tổng hợp khẳng định là treo lên bánh Khương Diên. Liên tại bọn hắn ăn dưa bàn tán sôi nổi lúc, Trảo Tài đã kiểm tra xong Khương Diên cùng Dương Hồng Vĩ trang bị tình huống. Luận Võ không cho phép bụng trộm mặc cao thuộc tính cao đẳng cấp trang bị, chỉ có thể mặc quan phương cung cấp cấp 10 một bộ phổ thông trang bị. Đây là vì ngăn chặn phú nhị đại dùng trang bị thuộc tính nghiền ép nghèo hài tự tình huống phát sinh, từ đó làm cho Luân Võ mất đi công bằng đáng nói. Khương Diên cùng Dương Hồng Vĩ đều đổi lại quan phương cung cấp cấp 10 trang bị. Biết được đối thủ là Dương Hồng Vĩ lúc Thương Diên cố ý lựa chọn một cái chọc kiếm, bởi vì hắn biết Dương Hồng Vũ ưa thích dùng chọc kiếm, cho nên hắn dự định giết người chủ tâm, dùng Dương Hồng Vĩ am hiểu nhất chọc kiếm, đem Dương Hồng Vĩ chém ở dưới chân. Thấy thế, Dương Hồng Vĩ đều cười. Cái gì đẳng cấp, cũng xứng học ta dùng chọc kiếm. Ngươi có cường bạo kỹ năng có thể gia tăng 30 thuộc tính bạo phát ư? Ngươi có đón đỡ kỹ năng có thể chống cự 50 công kích thương tổn ư? Ngươi có sung phong kỹ năng có thể gia tăng gì tố ư? Ngươi có khát máu cường độ kỹ năng có thể tại bị thương thời điểm bạo khởi phản sát ư? Ngươi có cái nét tám Thức tỉnh hai cái phế vật nghề nghiệp, coi như đẳng cấp cao hơn ta cấp 5 lại có thể như thế nào? Phế vật liền là phế vật, đẳng cấp cao chiếu dạng cũng là phế vật. Ngày khác xỉ nhủ, hôm nay tất để ngươi gấp trăm lần hoàn trả. Tiếp xuống nhìn ta ngược không chết ngươi. 32, một bắt đầu. Theo lấy trọng tài ra lệnh một tiếng, Thương Diên đánh đòn phủ đầu. Cấp 10 phổ thông hùng gia chỉ có thể gia tăng 50 điểm tốc độ, nhưng Thương Diên cũng không phải mặt ngoài biểu hiện cấp 41, mà là cấp 45. Tuy là ba ngày qua này hắn tất cả đều bận rộn làm độc long đàn chết cây thí nghiệm. Từ đó lãnh đạm thăng cấp, nhưng hắn cũng vẫn là dễ dàng đột phá đến cấp 45. Cho nên tại cấp 45, tốc độ thuộc tính là 552 chút tình vùng phía dưới, lại thêm cấp 10 giày kèm theo 50 điểm tốc độ, tốc độ của hắn bây giờ thế nhưng cao tới 602 điểm. Bởi vì cái gọi là thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Hết lần này tới lần khác cùng chiến sĩ nghề nghiệp tốc độ là cái hạng yếu, cùng bạo kỹ năng tuy là có thể gia tăng 30 thuộc tính, xung phong kỹ năng tuy là cũng có thể gia tăng 50 di tốc, nhưng mà tại trong mắt hực diền, điểm ấy di tốc đều không đủ đ Gặp Khương Diên siêu một thoáng trùng sát mà tới, Dương Hồng Vũ cũng là bị tốc độ của hắn cho kinh đến, cấp bách nâng lên trọng kiếm thi triển đón đỡ kỹ năng tiến hành phòng ngự. Đường, Khương Diên hai tay cầm kiếm, hướng về Dương Hồng Vũ chém bổ xuống đầu. Cho dù đón đỡ kỹ năng triệt tiêu 50 thương tổn, Dương Hồng Vũ vẫn là bị Khương Diên cái này một kích nặng nề cho chân đến hướng về sau thụt lùi hai bước. Ngoa tạo. tốc độ thật nhanh, đẳng cấp cao vẫn là có ưu thế a. Khương Diên tốc độ chỉ ít dẫn trước Dương Hồng Vũ 50 điểm, tương đương với so Dương Hồng Vũ nhiều xuyên qua một đôi cấp 10 tranh tài giải. Khương Diên vẫn là trước sau như một bánh, chỉ là hắn thức tỉnh nghề nghiệp quá phế, một kích không thể đạt thủ, tiếp xuống Dương Hồng Vĩ thi triển cuồng bạo kỹ năng, hắn liền cực kỳ khó chống đỡ. Chính như bọn hắn nói, Dương Hồng Vĩ tại đón đỡ phía dưới Khương Diên một kiếm này, nháy mắt sau đó liền thi triển lên cuồng bạo kỹ năng. Cùng một thời gian, Khương Diên lại là một kiếm đổ gập xuống chém tới. Nhưng mà lần này Dương Hồng Vĩ trực tiếp dựa man lực cản lại, đồng thời không còn bị chân đến hướng về sau thụt đuổi. Liền cái này, hắn kinh thường cười một tiếng. Nhưng mà một giây sau hắn đột nhiên không cười nổi, bởi vì Khương Diên chân phải trùng điệp đá hướng dưới háng của hắn. Ngáy mắt Dương Hồng Vĩ đau đến quỳ xuống, dưới đài bay xem các nam sinh đều thay Dương Hồng Vĩ cảm nhận được những cả trứng. Thương Diên đây cũng có âm, tiếp xuống nếu là phối hợp đến hắn, nhất định cần đến để phòng hắn ám chiêu mới được. Thương Diên giở thủ đoạn ta là một chút cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn lúc trước đột phá cấp 30, ghi danh thợ săn chức chứng lúc liền là dùng loại này ám chiêu chói mắt, đâm heo vào ngồng, tiếp đó tàn nhẫn giết chết đầu kia cấp 30 dạ trừ. Nên, không dám tưởng tượng ta nếu là chịu hắn một cước này lời nói, cái kia sẽ là bực nào nhất ca chứng. Nhìn xem Dương Hồng Vĩ thống khổ quỳ xuống, tiếp đó mất đi kiệm hai tay che lấy dưới hông thống khổ cuộn tròn bộ dáng. Khương Diên lập tức về dùng khinh thường khiêu khích. Liền cái này, A Vĩ ngươi cũng không được a, cho ngươi thức tỉnh cấp A cường chiến sĩ nghề nghiệp cũng không còn dùng được a. Ngươi mẹ nó. Dương Hồng Vĩ ngàn tính bắt tính, chỉ duy nhất không có tính tới Khương Diên rõ ràng tới âm. Trong tai yên lặng điểm giây, Dương Hồng Vĩ ngã xuống đất 3 giây chưa thức dậy, lập tức tuyên bố, chiến thắng mới, Khương Diên. Khương Diên kẻ nhạt vô bị nói, liền hắng, ta còn không động thật sự đây. Cái này, đây không tính là. Dương Hồng Vĩ thẹn quá hóa giận, hỗn hển bò lên. Kết quả kéo tới bạo chết chứng thêm ruột, lập tức vừa đau đến đổ vào trên mặt đất. Trong tai thấy thế, hô, nhân viên y tế, hắn phòng trường cho rồi, tranh thủ thời gian cho hắn thi triển cái trị liệu kỹ năng. Lập tức, dưới đài truyền đến một trận cười vang. Dương Hồng Vĩ mặt đỏ tới mang hai, nghiến răng nghiến lợi. Cương gian ngươi mẹ nó cho ta chờ lấy. Lần này chỉ là bất ngờ, chờ ta đấu vòng loại phục sinh tân cấp, đến lúc đó ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng có lại phối hợp đến ta, không phải ta mẹ nó đem ngươi phân đều chờ đánh ra tới. A a a. Chương 44, đi được cắt, an bám. Buốn canh cầu nguyện phiếu chương 44 đi đường tắt, an bám, Bốn canh cầu nguyệt phiếu chết lợi, ta còn tưởng rằng ngươi cùng hắn ở giữa sẽ có một cuộc cát chiến đây. Kết quả ngươi cái này thần một trong chân trực tiếp bắt lại thắng lợi. Vương Thanh Phong cũng tại dưới đài vây xem, hắn nguyên bản còn lo lắng Khương Diên không địch lại Dương Hồng Vĩ, tiếp đó bị Dương Hồng Vĩ nhục nhã, à Khương Diên không hưng lắm nói, ta cũng không nghĩ tới hắn rõ ràng liền ta một cước đều gánh không được, còn định dùng hắn am hiểu nhất trọng kiếm đem hắn thất bại à? Vương Thanh Phong lướt mắt, ngươi một cước này nếu là đổi thành ta ta cũng gánh không được a. Nói lấy, Vương Thanh Phong sớm tuyên bố, tiếp xuống chúng ta nếu là phối hợp tại một chỗ lời nói ngươi cũng không thể làm loại này ám chiêu. Thương diên muốn bay, ta chỉ có thể nói tận lực ga. Cuối cùng có đôi khi loại điều kiện này phản xạ bản năng chiến đấu là không có cách nào khống chế. Có lẽ là hiện trường hấp thụ thương diên kinh nghiệm chiến đấu, phủ cận lôi đài tiếp xuống trong thi đấu nhiều lần xuất hiện tuyển thủ lâu cốt bị thương tình huống. đến mức đằng sau ra sân tuyển thủ đều tại cảnh giác đối thủ có thể hay không học thương diên làm ám chiêu, làm đến tranh tài họa phong đều có chút lỡ ra. mà đầu sổ gây ra thương diên luận võ xong đã đi về nhà. Độc Long đản lập tức liền muốn nở hoàn thành, phòng trường phá sát này không phải hôm nay liền là ngày mai. Về đến nhà. Bộ bộ lập tức nói, "Ca, Long Bảo Bảo dường như muốn đi ra, nó vừa mới mổ mấy lần vỏ trứng." Khương Diên trở về phòng nhìn một chút, gặp vỏ trứng vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại bộ dáng, thật muốn trực tiếp động thủ làm nát vỏ trứng. Bất quá để cho an toàn, vẫn là không can dự độc Long con non phá xác, miễn đến không chú ý làm bị thương vỏ trứng, dẫn đến xuất hiện tỉ bế. Lúc này, Khương Diên ma đạo máy truyền tin chấn một thoáng, Diêu Khả hơn cho hắn phát tới ma đạo tin nhắn, "Khương Diên, ngươi luận võ tấn cấp vòng tiếp theo ư?" "Long Bảo Bảo phá xác ư?" Khương Diên tích chưa như bảng, dần luôn ý giật mình hồi phục giọng nói, tiến lên, "Không phá" Diêu Khả hơn lại truyền tới giọng nói, vui vẻ nói: Ta vừa mới cũng tấn cấp, đột nhiên phát hiện đối thủ rất yếu, rõ ràng liền ta một cái phụ trợ đều đánh không được. Ngươi cấp 48, nếu là liền hai ba mươi cấp tân sinh đều đánh không lại, vậy ngươi liền thật phế. Trạm băng tối. Long Bảo Bảo cuối cùng bắt đầu phá xác, theo lấy vỏ trứng bị mổ ra một cái miệng nhỏ, sớm đã bụng đói kêu vang. Độc Long Bảo Bảo bắt đầu điên cuồng gặm nhấm đến vỏ trứng. Tiểu gia hỏa làn da rất non, làn da màu xanh biết liền cùng trong suốt dường như, thể nội ngũ tạng lục phủ còn có xương cốt cũng còn có thể thấy rất rõ ràng. Lúc này một cái khác Long Bảo Bảo cũng bắt đầu ra sức phá xác, theo lấy hơn phân nửa vỏ trứng bị bọn chúng sau khi ăn xong, thân thể của bọn nó đạt được năng lượng bổ sung, huyết đục làn da bắt đầu từ trong suốt từng bước biến đến màu sắc thơm thúy. cuối cùng, bọn chúng bắt đầu mở to mắt. Ma thú cùng rất nhiều địa cầu động vật đồng dạng sẽ đem sau khi sinh mở to mắt nhìn thấy, canh giữ ở bên người động vật coi là cha mẹ. bởi vậy, vậy hai Long Bảo Bảo bản năng liền đem Khương Diên huynh Ngụy trở thành cha mẹ, chi chi nha nha kêu lấy. Khương Diên lập tức dùng ma nhãn tra xét, ma thú, địch độc Long Miêu đẳng cấp, cấp một kỹ năng thiên phú, mềm hóa Khương Diên. Thân mẹ nó long miêu. Đây là hoàn mỹ chiếc cây nhuyễn ma miêu gen thiên phú a. Ma tử thú cái này chủng tộc ma thú khả năng cấp quá thấp, cho nên chiếc cây trong quá trình không thể đạt lấy độc long cùng nhuyễn ma miêu gen. Ta vẫn là tham, đã muốn dung hợp ma tử thú gen thiên phú, lại nghĩ dung hợp nhuyễn ma miêu gen thiên phú. Thực vật chiếc cây có thể thu được nhiều loại thực vật gen, nhưng mà ma thú động vật lại cực kỳ khó xuất hiện hoàn mỹ dung hợp vượt qua 2 loại trở lên ma thú gen. Một cái khác long bảo bảo khương diên cũng không có phát hiện đỉnh đầu sinh ra ngất vào, hơn phân nửa cũng là gạt bỏ sạch từ ma thú gen, hoàn mỹ dung hợp nhuyễn ma miêu gen Kết quả hắn dùng ma nhãn tra xét đi sau hiện chính mình rõ ràng nhìn lầm. Ma thú, kịch độc từ long đẳng cấp, cấp một kỹ năng thiên phú. Truyền thâu cả hai đều không thể hoàn mỹ dung hợp ba loại ma thú gen, nhưng một cái hoàn mỹ dung hợp nhẫn ma miêu gen, một cái khác hoàn mỹ dung hợp ma tử thú gen. Thương duyên lúc này mới phát hiện đỉnh đầu kịch độc từ long mặc dù không có sinh ra thiên tuyến đồng dạng ngấp ngao, nhưng có một hạt hơi hơi lồi ra, không dễ dàng phát ra tiểu bệ điểm. Xem ra như là có khả năng lớn lên biến giải một căn long giác. Thương duyên quyết định, hắn lựa chọn khế ướp cái kịch độc từ long này, đem kịch độc long miêu cho diều khả hơn. Giao giao. Người đi tiếp điểm miến thịt, nhìn xem bọn chúng hiện tại có ăn hay không thịt. Thừa dịp muội muội đi cắt thịt đấu, Thương Diên bắt đầu thi triển sửa chữa kỹ năng, sửa chữa hai cái Long Bảo Bảo kỹ năng tiên phú, truyền thâu sửa chữa truyền tống. mềm hóa sửa chữa nhược hóa, Diêu Khả Hân làm phụ trợ, nhược hóa kỹ năng có thể nhược hóa địch nhân thực lực. Sau đó Long Bảo Bảo đẳng cấp tăng lên, phối hợp Diêu Khả Hân cái này bù em một chỗ phụ trợ, hiệu quả cũng sẽ như bức rất nhiều. Đang tiếp sửa chữa kỹ năng vô pháp sửa chữa trùng tộc, không thể cùng sửa chữa trang bị tên gọi đồng dạng, sửa chữa trùng tộc ma thú tên gọi. Không phải phối hợp bạn vật chết cây kỹ năng, vài phút có thể đổi ra một đống thần thú. Long bảo bảo phá xác ra đời, muốn hay không muốn hiện tại đi qua khế ước. Thương Diên cho Diêu Khả Hân phát ra giọng nói, đi một chút đi. Diêu Khả Hân lập tức phục hồi giọng nói, ngươi muốn đi nơi đó khế ước. Thương Diên trả lời, liệp nhân hiệp hội, ta lát nữa mang ta muội muội cùng đi, ngươi tại cửa vào chờ ta. Muội muội cắt chút miếng thịt tới, hai cái long bảo bảo ăn như hổ đói, mới sinh ra liền tiêm nha lợi trừu, trực tiếp liền có thể ngoạc miếng thịt lớn. Chờ sau đó ta cùng một cái bằng hữu một chỗ tiến vào ma quật khế ước long bảo bảo. Diên La phía trước phát ma đạo giọng nói tới nữ sinh, cha nàng là đại lực thương hội hội trưởng, có thể mang ngươi một chỗ vào ma quật nhìn một chút, muốn hay không muốn cùng chúng ta vào xem một chút. Muội muội còn không có đến thức tỉnh đột tác, bởi vậy không có đẳng cấp, mang ý nghĩa đẳng cấp thấp hơn ma thú, vô pháp khế ước. Không phải Khương Diên dự định để muội muội khế ước ngay tại trong nhẫn chứa vật đi ngủ nhẫn ma miêu, thật có người bạn. Biết được có thể tiến vào ma quật sau, muội muội cũng rất vui vẻ, lập tức đi đến thay quần áo, tiếp đó xuyên tất đi giày. Nàng còn không biết rõ Kaka đẳng cấp đã vượt qua cấp 40, càng không biết Kaka đã thi thợ săn trước trứng có thể tùy ý mang người nhà tiến vào ma quận, không phải nàng khiếp sợ đồng thời, chỉ sẽ càng lo lắng. Một lát sau, Nam Dung Ma Quận chạm cửa vào, Thương Giên hai huynh muội đợi mấy phút, diêu khả hơn vậy mới từ bên cạnh thành phố quê nhà chạy tới. Ngươi chính là Khương Giao muội muội a, lần đầu gặp mặt, lễ vật này đưa ngươi. Thương Giao không nghĩ tới thường xuyên cho Kaka Ma đạo máy truyền tin phát giọng nói nữ sinh rõ ràng như vậy xinh đẹp. Nghe Kaka nói đây là tiếng tâm lừng lấy đại lực thương hội thiên kim tiểu thư, nàng tiếp nhận hộp mở ra xem, phát hiện là một cái băng tinh vòng tay. Đây là vòng tay quản không cấp ma đạo máy truyền tin có thể vượt giới video, người thường chỉ cần trời sinh ma lực vượt qua 50 dù cho không có thức tỉnh cũng có thể sử dụng. Thương Diên còn đang suy nghĩ lấy bọn muội muội được nghỉ hè sau lại mua một cái ma đạo máy truyền tin cho muội muội, kết quả không nghĩ tới Diêu Khả hơn hào phóng như vậy, gặp mặt liền cho muội muội đưa một cái giá trị mấy trăm vạn ma đạo máy truyền tin. Cái này, cái này quá quý giá. Thương giao thụ sủng nhược kinh đồng thời, không khỏi nhìn về phía Kakka, tiếp đó trong lòng nảy mầm ra một cái đáng sợ phỏng đoán. Chẳng lẽ Kakka bởi vì thức tỉnh nghề nghiệp quá kém, cho nên bung tha cố gắng, bắt đầu đi đường tắt, an mắm. Nhìn tới ta đoàn chúng, Khó trách Kaka liền đắc như vậy, nhẫn chữ vật cùng ma đạo máy truyền tin đều có. Khó trách tương lai tẩu tử lần đầu tiên gặp mặt liền đưa cho chính mình giá trị hơn mấy trăm vạn, còn có thể video chat ma đạo máy truyền tin. Chương 45, Thủy tinh dương hoa cạn rồng cầu đuổi đọc chương 45, Thủy tinh dương hoa cạn rồng cầu đuổi đọc đối với Kaka nhận mệnh, bắt đầu buông tha cố gắng, đi đường tắt an bám chuyện này, thương giao cũng không cảm thấy xấu hổ. Nhất là phát hiện nút cho Kaka cơm chùa phú bà trường thành đến còn trẻ như vậy, xinh đẹp sau, trong lòng nàng liền càng thêm ủng hộ. Cuối cùng ăn bạch phú mỹ cơm chùa cũng không đáng hẹn, còn hương hương đi chỉ cần không phải lại lão lại dỗ, chơi đến còn hoa hoè hoa sói phú bà, thương giao liền sẽ không phản đối ca ca đi đường tắt. huống chi ca ca dính vào cái này, tiểu phú bà vẫn là bối cảnh cường đại, tiếng tâm lừng lấy đại lực thương hội thiên kim tiểu thư, như vậy ca ca tại trong ma quật có người bảo bọc, an toàn có thể đạt được bảo hộ, nàng cũng không cần cả ngày lo lắng đề phòng, sợ ngày nào đó ca ca cùng cha mẹ đồng dạng, bị ma thú cho sát hại, liền thi cốt đều lấy không trở lại. Thu cất đi, lễ vật này quý giá là quý trọng điểm, nhưng mà đối với nàng mà nói căn bản không tính là cái gì co như là nàng cảm tạ ngươi mấy ngày nay hỗ trợ chiếu cố Long Bảo Bảo phá rất tốt. Thương Diên tự nhiên không cùng diêu khả hơn khách khí, chủ yếu cũng là loại này người thường không có thức tỉnh cũng có thể sử dụng ma đạo máy truyền tin, nhiều khi đều thuộc về có tiền mà không mua được tình huống. Tuy tiện một cái cao cấp thợ săn, tại trong ma của săn bắn ma thú tích lũy đến đầy đủ tiền, loại trừ mua trang bị cùng dược thủy bên ngoài, còn lại chủ yếu đều sẽ tích lũy lấy mua ma đạo máy truyền tin cho người nhà. Ma loại này cố ý phá giải giang cấp từ cấp 1 xuống đến nửa cấp, người thường chỉ cần ma lực độ thân thiện có khả năng vượt qua 50 liền có thể sử dụng ma đạo máy truyền tin, chủ yếu đều sẽ cực kỳ bí hiếm. chính là bởi vì diêu khả hơn suy nghĩ đến điểm ấy, cho nên nàng xem ở khương diên muốn đưa nàng một quả độc long đàn phân thượng, cố ý nhờ quan hệ cho khương diên muội muội đặt trước cái này ma đạo máy truyền tin. nhưng mà bọn hắn cũng không biết muội muội khương giao hiểu lầm giữa bọn hắn thuần túy phổ thông đến không thể lại phổ thông hữu nghị. cảm ơn, cảm ơn, khương giao vốn muốn nói cảm ơn tẩu tử hạ, nhưng ngấm lại vẫn là giả bộ như chính mình nhẫn không ra bộ dáng, miệng đến ca ca lúng túng. khương diên. Long bảo bảo đây. Diêu khả hân vui vẻ hỏi. Khương Diên nói, tại trong ba lô ngủ tiếp đi. Ta nhìn xem. Diêu khả hân không kịp chờ đợi đi đến phía sau Khương Diên, kéo ra ba lô khóa kéo, tiếp đó nhìn thấy hai cái chen ở một chỗ, ước chừng có hai cái lớn chừng bàn tay ma Long con non. A, thế nào hai bọn chúng bộ dáng cùng màu sắc đều không quá đồng dạng, Hơn nữa cái này có vẻ giống như còn sinh ra lông tơ. Diêu khả hân không dùng ma nhãn tra xét, không biết rõ đây là hai cái dung hợp cái khác ma thú ghen trôi chua, chua độc lòng. Khương Diên nói lấy. Ngươi dùng ma nhãn tra xét một thoáng liền biết, cái này hai cái độc long đều là tạp giao chúa chuôi. Diêu Khả Hân thôi độc ma lực hội tụ ở trong đôi mắt, quét hình độc long bảo bảo sau lập tức đạt được độc long bảo bảo chủng tộc ma thú cùng đẳng cấp thuộc tính. Ma thú, kỳ độc long miêu đẳng cấp, cấp 1. Ma thú, kỳ độc từ long đẳng cấp, cấp 1. Thương gian ma nhãn có thể cùng tra xét trang bị đồng dạng, nhìn trộm ma thú tất cả tin tức. Ma Diêu Khả Hân cùng cái khác thức tỉnh giả ma nhãn lại chỉ có thể nhìn trộm chủng tộc ma thú đẳng cấp cùng thuộc tính cơ sở, vô pháp tra xét ma thú tất cả kỹ năng giới thiệu. Loại trừ thương gian ma nhãn nắm giữ nhìn thấu hết thể học năng lực bên ngoài, Thất Tỉnh cấp ST Thiên Giám nghề nghiệp La Hội trưởng cũng có một đôi có thể giám sát hết thảy ma nhãn. Chỉ bất quá đối mặt Khương Diên Lúc, La Hội trưởng cũng chỉ có thể nhìn thấy Khương Diên nghề nghiệp cùng đẳng cấp, nhìn không tới thuộc tính số liệu cùng kỹ năng từ tình. Đây chính là vì sao trước khi trùng sinh La Hội trưởng lần đầu tiên nhìn thấy Khương Diên Lúc, nghi ngờ hỏi, vì sao người khác nghề nghiệp tin tức ta đều có thể quan sát đến nhất thanh nhị sở, chỉ duy nhất ngươi lại chỉ có thể nhìn thấy nghề nghiệp cùng đẳng cấp, nhìn không tới kỹ năng giới điệu. Diêu Khả hơn phát hiện cái này hai cái độc Long Bảo Bảo là tạm giao chuỗi chuỗi sau, lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Khó trách lúc ấy rổng cái nhìn thấy chúng ta săn giết rồng được lúc, cũng không quay đầu lại liền bay mất. Nguyên lai like đây là một đầu thủy tính dương hoa, chân đạp mấy đầu thuyền tạt rồng. Sáu cái này đều có thể bị ngươi viên tới. Thương Diên thuận thế cho rổng cái cải lên mũ đen, hẳn là ngươi nghĩ dạng này, không phải hai cái cùng chủng tộc độc long, là không có khả năng sinh ra chủng tộc khác tạp giao rồng. Diêu Khả Hân âm thầm khinh bỉ một phen tra nữ rổng cái, hỏi: "Vậy ngươi dự định khế ước cái nào một cái độc long bảo bảo a?" Thương Diên trả lời: "Ta chọn tịch độc tử long." Diêu Khả Hân đem khóa kéo kéo hảo, nói lấy: "Ngươi tuyển định liền không thể đổi ý nha." Kịch độc long miêu sau đó lông sùi khẳng định sẽ khá đẹp mắt, mà kịch độc từ long lằn da nhân bóng, còn có đủ loại lồn đốn, làn da như là không có lông lốn đốn chó đồng dạng. Sau khi lớn lên khẳng định rất xấu. Nữ hải tử đều là thích trung diện, dù cho là khế ước ma thú, cũng muốn khế ước trưởng thành đến đẹp mắt, vẫn còn tương đối cường đại loại hình. Cái kịch độc long miêu này vừa vẫn phù hợp nàng chọn thú yêu cầu. đưa ra giấy chứng nhận truyền tống vào nam dung ma quật trạm thức tỉnh quảng trường. Lúc này sắp trời đã tối, thức tỉnh quảng trường trên không to lớn ma pháp thủy tinh cầu ngay tại phát hình liên quan tới ma quật thế giới buổi tối tin tức thông tin. Xung quanh dùng hỏa thuộc tính ma thạch chế tạo đèn đường tản ra hào quang choi sáng, đem quảng trường bốn phía cho chiếu đến giống như ban ngày. Ngũ Muội Khương Giao là trong đời lần đầu tiên tiến vào ma của thế giới, giờ phút này cùng Hiếu kỳ Bảo Bảo dường như nhìn xung quanh bốn phía. Quảng trường trên không khỏa này to lớn ma pháp thủy tinh cầu để nàng nhìn mà than thở, "Ca, vì sao khỏa này to lớn thủy tinh cầu có thể không nhúc nhích lơ lửng giữa không trung?" Khương Diên giảng giải, "Ma quật trong thế giới lơ lửng giữa không trung đủ loại ma pháp thủy tinh cầu đều là quốc gia hiệp nhân hiệp hội La hội trưởng tạo ra, bởi vì dung hợp đặc thù ma pháp kỹ năng, cho nên bọn chúng có thể lơ lửng giữa không trung." Đại thủy tinh bóng là bi cái, nhỏ thủy tinh cầu thì là tử bóng. Những cái này tử bóng có thể giám sát ghi chép chuyện thiên hạ cần phải, tiếp đó phản hồi cho bi cái, liền giống với tạo thành ma pháp hình thái internet đồng dạng. Khương giao hiểu, những ma quật này bên trong trọng điểm kiến thức đều là cao trung mới có khả năng tiếp xúc đến, bởi vậy sơ trung nàng đối với trong ma quật nhìn thấy rất nhiều sự vật mới mẻ đều hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại thức tỉnh trên quảng trường bi cái ngay tại phát hình ma quật tin tức thông tin, bởi vậy không cùng ban ngày đồng dạng thời gian thực đổi mới biểu hiện tân sinh bảng đẳng cấp. Bảng không thương giao phát hiện diêu khả hơn là tên thứ nhất. Kaka là tên thứ hai lời nói, vậy nàng khẳng định sẽ khiếp sợ đến không ngậm miệng được. Tại tới phía trước, Diêu Khả hân liền đã thông qua Trần Hội trưởng liên hệ Mã Thu Hà, bởi vậy Mã Thu Hà đã tại bên trong chờ bọn hắn. Lần trước Khương Diên ghi danh thợ săn chứng chứng, đem nàng đầu kia cấp 20 lang vô giết, tiếp đó không bao lâu nàng lại lần nữa khế ước một đầu cấp 20 toàn phong lang. Đây chính là công tác của nàng, dù cho nàng hiện tại đã cấp 45, cao nhất có thể khế ước cấp 45 ma thú, nhưng nàng xem như thợ săn khảo hạch quan chủ khảo một trong, tại rời khỏi phía trước chỉ có thể căn cứ làm việc đủ cầu, khế ước một đầu cấp 20 toàn phong lang cùng bốn đầu cấp mười làm toàn phong lang. nàng nhìn cương diên ba người, thiếu kỳ hỏi lấy, các ngươi muốn khế ước cái gì ma thú? cương diên gỡ xuống ba lô, diêu khả hân trước tiên đem kịch độc long miêu ôm đi ra, tiểu gia hỏa tỉnh lại, nhìn thấy nàng có chút kháng cự, mở miệng liền cắn, chỉ bất qua cấp một long bảo bảo coi như tiêm nha lợi truy, cũng cắn không phá cấp 48 mươi diêu khả hân ra thịt phòng ngự. ma nhãn tìm đòi, nhìn thấy chủng tộc ma thú tin tức sau, ma thú hà lập tức lộ ra thèm muốn đấu kỵ ánh mắt. chương bốn khế ước ma thú cầu đuổi độc cầu nguyện phiếu chương bốn khế ước ma thú cầu đuổi độc cầu nguyện phiếu cầu đại hội liền là thoải mái a. Cái này rõ ràng là vừa mới nở đi ra ma long bà bảo. Mặc dù không có nghe nói qua kịch độc long miêu loại ma thú này chủng loại, không biết rõ đều có cái nào kỹ năng, nhưng mà chỉ cần là long tộc ma thú, liền không thể lại kém đến đi đâu. Hung chi chủ tộc tiên gọi bên trong còn có kịch độc hai chữ, nói rõ có lẽ cùng bên trong độc long cốc đã bị đuổi tận giết tuyệt độc long là bản thân quan hệ. Mọi người đều biết, ma thú khế ước lúc đẳng cấp càng thấp, độ thân thiện cùng độ phục tùng liền sẽ đối lập càng cao. Cho nên từ sinh ra đến liền khế ước ma thú con non, sau đó cơ bản đều sẽ đem chủ nhân xem như cha mẹ, đặc biệt nghe lời chỉ bất quá ma thú con non từ nhỏ bắt đầu thăng cấp đổi dưỡng cần tiêu tốn rất nhiều kim tiền cùng tinh lực bởi vậy mọi người phổ biến đều là tận lực khế ước cao cấp hơn ma thú ngược lại tạo thành chủ tớ khế ước ma thú là không cho phép thương tổn chủ nhân coi như tuân theo tình kém không quá nghe lời mọi người cũng có thể nghĩ biện pháp chậm rãi dạy dỗ ngay sau đó làm cương giao giúp ca ca ôm ra một cái khắc kịch độc từ long lúc, ma thú hà thèm muốn đấu kỵ ánh mắt đột nhiên liên hồi mấy phần còn có một cái nhưng mà này còn là khác biệt chủ loại kịch độc long miêu kịch độc từ long cái này hai cái rồng người các ngươi là từ đâu mua được thế nào đều là chưa nghe nói qua ma long trùng tộc ma quật thế giới quá lớn nhân loại trước mắt nhằm vào ma quật thăm dò dẫn vẫn chưa tới 50 mươi chi thưởng cách một đoạn thời gian còn có ma quật mới vị diện xâm lớn bởi vậy mã thu hà coi như là lần đầu nhìn thấy loại này xa lạ trùng tộc ma thú nàng cũng chỉ là hiếu kỳ căn bản không có khả năng liên tưởng đến đây là người làm tạp giao đi ra hơn nữa còn là dùng kỹ năng chết cây tạp giao đi ra diêu khả hơn không có che giấu nói thẳng không phải mua hai quả này chứng là chúng ta tại trong độc long cốc phát hiện tiếp đó nở đi ra phát hiện dĩ nhiên là khác biệt chủng loại độc long chúa chuôi Khó trách cái kịch độc tử long này, nhìn lên cùng ma thú độc long rất giống, không nghĩ tới bên trong độc long cốc rõ ràng còn có thể tìm tới độc long đản, ta còn tưởng rằng bên trong độc long đều bị thợ săn bắt hoàn sắt xong. Mã Thu Hà hâm mộ đồng thời, theo thứ tự thi triển khế ước kỹ năng, trợ giúp Khương Diên cùng Diêu Khả Hân hoàn thành ma thú khế ước. Nàng đẳng cấp bây giờ là cấp 45, mà Khương Diên mặt ngoài là cấp 41, trên thực tế cũng đã đột phá đến cấp 45, cho nên ngang cấp dưới tình huống, ma Thu Hà một cái kỹ năng liền giúp Khương Diên hoàn thành khế ước. Mà Diêu Khả Ân hiện tại là cấp 48, cao hơn nàng cấp 3 bởi vậy khế ước sát xuất thành công giảm thiểu 30 lần đầu tiên thi triển kỹ năng lúc khế ước thất bại lần thứ hai thi triển kỹ năng mới có thể khế ước thành công theo lấy khế ước hoàn thành cương diên cùng diêu khả hơn tinh thần chi hải bên trong lập tức cùng thú sùng ở giữa sinh ra một cô vi diệu như là mẹ con đồng lòng một loại phản ứng thú sùng đủ loại tâm tình phản ứng cùng trạng thái tinh thần bọn hắn đều có thể thời gian thực cảm ứng bởi vậy diêu khả hơn rất không nói nàng cúi đầu nhìn xem trong ngực dãy dùa còn cắn loạn ngón tay nàng cánh tay kịch độc long miêu phản nàng nói cương diên nó mang ta cương diên trêu khẩy nói phỏng chừng nó sinh ra mở to mắt thời điểm nhìn thấy chính là ta cùng mũi mũi, cho nên chỉ nhận chúng ta, mà ngươi cùng nó lần đầu tiên gặp mặt liền đem nó ôm đi, bởi vậy đem ngươi trở thành người xấu. Diêu Khả Hân ghét bỏ nói, đều trách ngươi, không gọi ta đi qua tận mắt chứng kiến bọn chúng sinh ra, không phải nó liền sẽ coi ta là thành mụ mụ, liền sẽ không kháng cự ta, mang ta. Ma Thu Hà nói, cái này không có gì đáng ngại, mới ra đời ma thú con non là không ký sự, qua mấy ngày nó quen mùi trên người khương diền, tiếp đó quen thuộc trên người ngươi mùi, chẳng mấy chốc sẽ đem ngươi làm chủ nhân đích thân mẹ đối lái. A Diêu Khả Hân liền yên tâm một bên xoa còn tại cặc cặc cánh cánh tay mình tiểu long nẹo vừa nói thương diên ngươi dự định thế nào mang long bảo bảo thăng cấp 3? thương diên nói trước nuôi mấy ngày chờ chúng nó có thể đi bộ giang luốt rồng đều sinh ra đến lúc đó liền dẫn bọn hắn đi xoát tân thủ thôn để bọn chúng tốc thông đến cấp 20. diêu khả hơn khát khao nói tốt vậy đến lúc đó ngươi nhớ gọi ta chúng ta một chỗ mang long bảo bảo tốc thông tân thủ thôn chờ long bảo bảo tốc thông tân thủ thôn đạt tới cấp 20, hình thể hẳn là có thể có một chiếc sẹo đạn lớn như vậy a đến lúc đó có lẽ liền có thể cưỡi lên trời a ngấp lại đều chờ mong Mã Thu Hà nhìn xem Diêu Khả hơn cái này tình mẹ tràn lan biểu tình nhỏ, thật muốn đầu đen dao muốn một câu nếu không hai người các ngươi tại chỗ kết hôn, tiếp đó sinh hai tiểu hài được rồi. Thương giao nhìn xem tương lai tẩu tử tràn ngập tình mẹ quang huy rằng rớp, cảm thấy tương lai tẩu tử sau đó hẳn là sẽ là cái hiển thê lương mẫu, ca ca hình như nhặt được bảo, trèo cao nhân ra. Bất quá tiểu tử nghèo cùng Bạch Phú Mỹ tổ hợp này, tại những cái kia cầu huyết kịch bên trong đều là tràn ngập long đong. Nói không cho phép ca ca cũng sẽ gặp phải tương lai cậu tự người nhà phản đối, tiếp đó ca vứt xuống một câu 30 năm hà đồng, 30 năm hà tây không lấn thiếu niên nghèo lần nữa nhặt lại sơ tâm lần nữa cố gắng trong nháy mắt thời gian thương giao náo bổ một đống cầu huyết nội dung chuyện trong lòng đột nhiên đối với ca ca tương lai tràn ngập lo lắng thừa dịp bụi bụi trong đời lần đầu tiên tiến vào ma quật thế giới thương Diên mang theo bụi bụi đi dạo lên liệp nhân chi thành tại phồn hoa lại mới lại trong liệp nhân chi thành ăn nhậu chơi bời diêu khả hơn cũng cùng theo một lúc cuối cùng bụi bụi ăn no uống căng đi dạo mệt mỏi bọn hắn vậy mới rời đi ma quật chạy về nhà đi ngày mai buổi sáng thương duyên cùng diêu khả hơn còn có tranh tài muốn tham gia Dưới tình huống bình thường liên tục đạt được 16 trận đấu thắng lợi, liền có thể tấn cấp tổ người thắng toàn quốc top 100. Mà bại người tổ các tân sinh sẽ tiếp tục tranh tài, đến ra tổ người thua toàn quốc top 100. Cuối cùng, tổ người thắng toàn quốc top 100, tăng thêm tổ người thua toàn quốc top 100 sắp sửa tiến về ma quận đại học thành tham gia trận chung kết, tranh thủ tiến vào tân sinh bảng top 100, thu được tam đại ma pháp học viện thiên tiêu lớp danh hạch. Theo lấy không ngừng tấn cấp, Khương Diên phối hợp đến đối thủ thực lực cũng càng ngày càng mạnh, nhưng mà phổ biến đều là xuất đầu cấp 30, rất nhiều đối thủ thực lực tổng hợp tại Khương Diên nhìn tới thậm chí không bằng Dương Hữu Bỉ chỉ bất quá Khương Diên hiểu rất rõ Dương Hồng Vĩ là người, bởi vậy Dương Hồng Vĩ còn không thể hiện ra cấp 36 cùng chiến sĩ thực lực cường đại, liền bị Khương Diên đoạn tử tuyệt tôn chân cho đạo thải mất. Theo lấy một đường tân cấp, Khương Diên tại Nam Dung thị cũng bắt đầu lửa. Các người có chú ý lần này toàn quốc tân sinh luận võ giải thi đấu ư? Cuối tuần ta đi hiện trường nhìn, lần này tân sinh quá lợi hại, thật nhiều đều là thức tỉnh một tháng không đến liền đã đột phá cấp 30. Ta cũng đi nhìn, lợi hại nhất là giới này trong tân sinh có cái thức tỉnh ra cấp F nghề nghiệp học trưởng rõ ràng đột phá cấp 42 nghe nói hắn vẫn là năm nay nhất trung văn võ song khoa trạng nguyên, mỗi một trận đấu hắn đều không có thi triển kỹ năng, thuần dựa kinh nghiệm chiến đấu cùng võ thuật bản lĩnh, hoàn ngược một đám thức tỉnh ra chủ chiến loại nghề nghiệp các tân sinh. người nói là Khương Diên A, tỷ ta cùng hắn là bạn học cùng lớp, nghe nói hắn thức tỉnh không phải một cái cấp ép nghề nghiệp, mà là hai cái cấp ép nghề nghiệp, theo thứ tự là thợ tu bổ cùng nông dân nghề nghiệp. hữu nhất chính là hắn thức tỉnh hai cái phế nghề nghiệp, kết quả lại ngay cả lấy đổi mới ba cái tân thủ thôn một người tóc thông ghi chép, cái kỷ lục này bây giờ còn chưa có bị người khác đánh vỡ đây. nghe lấy đi học sớm phía trước các đồng học bắt quái nghị luận. Khương Giao người đều ngốc, "Ca, ngươi để ta cảm thấy lạ lắm." Chương 47, hắn là thật cuồng a canh thứ 3 cầu đuổi đọc chương 47, hắn là thật cuồng a canh thứ 3 cầu đuổi đọc có câu nói rất hay, là bạn, tổng hội tiêu hết. Cái này một tuần lễ tới, Khương Diên tại toàn quốc tân sinh luận võ giải thi đấu bên trong biểu hiện thật sự là quá sáng chói. Hắn mỗi một trận đấu cơ hồ đều là dùng thực lực mang tính áp đảo trọng thương đối thủ, tiếp đó nhanh chóng tấn cấp tiếp một hiệp. Chủ yếu nhất là hắn mỗi một trận đấu xuống tới đều không có thi triển qua bất luận cái gì kỹ năng tiên phú. Cuối cùng tại trong mắt người khác, Hán thức tỉnh chính là hai cái cấp ép phế nghề nghiệp, đã vô pháp mang đến chiến lực, lại không thể tiến hành phụ trợ, cho nên trên lôi đài tự nhiên cũng không có thi triển kỹ năng tất yếu. Nguyên nhân chính là như vậy, Khương Diên trở thành năm nay loại trừ thức tỉnh ra cấp ép nghề nghiệp ba cái tân sinh bên ngoài được chú ý nhất tồn tại. Thế là liên quan tới Hán thức tỉnh cùng ngày tốt thông Tân thủ thôn liên tục đổi mới ba cái một người tốt thông ghi chép chiến tích bắt đầu một truyền mười, mười truyền trăm. Tại Nam Dung thị mỗi đại trung học cao giáo bên trong lần lượt truyền ra. Ta cùng ngươi nói. Cái này Khương Diên Như bước nhất còn không phải tốc thông tân thủ thôn đổi mới ghi chép, mà là hắn mới đột phá cấp 30 liền dự thi thợ săn chức chứng, tiếp đó trận đấu trong khảo hạch, thoáng cái miểu sát bốn đầu cấp 15 toàn phong lang, tất cả đều là một kiếm nước cổ, hù dọa đến cấp 20 lang vương lệnh run. Tiếp đó trận thứ 2 khảo hạch đơn đấu cấp 30 ma thú giá chư thời điểm, hắn chỉ tốn 2 phút rưỡi liền đem giá chư cho xử lý, lúc ấy còn tiến hành trực tiếp, rất nhiều người đều tại thức tỉnh quang trường nhìn thấy, đều nói hắn là cái thứ hai Hoắc Nguyên Vũ, thậm chí năm gần đây nhẹ lúc Hoắc Nguyên Vũ còn muốn lợi hại hơn. Tin tức này sẽ không phải là giả Hắn cũng không phải chủ chiến loại nghề nghiệp, mới đột phá cấp 30 làm sao có khả năng đơn đấu đến thắng đồng dạng là cấp 30 ma thú giá trị. Ta lúc ấy nghe cũng cảm giác thật giả. Nhưng mà tỷ ta cùng hắn là bạn học cùng lớp, hơn nữa hắn ghi danh thợ săn chất chứng, tham gia chiến đấu khảo hạch quá trình còn bị đi lại, tại thức tỉnh quảng trường tuần hoàn phát hình một tuần lễ. Đúng rồi, lần này toàn quốc tân sinh luận võ giải thi đấu không phải có rất nhiều người không giảng võ đức, cố tình đánh lén phía dưới, để đối thủ low cốt mất đi chiến lược ư. Đây đều là cùng Khương Diên học cảm triêu lúc ấy cương diên chỉ tốn 2 phút giây liền đem đồng dạng là cấp 30 ma thú dã chư giết, liền là dùng ám chiêu. Bởi vì dã chư phòng ngự quá mạnh, hắn cực kỳ khó phá phòng trọng thường, cho nên hắn chuyên công heo như điểm, bắt đầu dùng kiếm đâm mù heo mắt, tiếp đó nắm lấy đuôi heo, thanh kiếm đâm vào heo trong lối, đi. cuối cùng liền là heo ra nước, bị hắn cứ thế mà từ bên trong mở ngược một bụng, đem dã chư cho giết chết. Ngoa tào, chỉ là nghe người miêu tả ta đều cảm thấy hoa cúc căng thẳng. nghe lấy các đồng học thao thao bất tuyệt giảng thuật ca ca bắt vái cùng chiến tích, trong lòng cương giao cũng không có cảm thấy tự hào, ngược lại cảm thấy lo âu và sợ. Nàng nguyên lai tưởng rằng KK đã bỏ đi cố gắng, chuẩn bị bên cạnh phú bà đi đường tắt, nhưng hôm nay nghe lấy các đồng học giảng thuật, nàng mới biết được KK vẫn là ngày trước cái kia không sợ khổ, không chịu thua thiếu niên, không có một tia thay đổi. Thật bất hòa nhịn đến buổi sáng tan học. Thương Giao Vụm trộm dùng bao tại trên cổ tay trái ma đạo chuyển tin vòng tay cho KK phát giọng nói: Kaka, ngươi có nhà không? Rất nhanh, Thương Diên phục hồi giọng nói, tại thể dục quảng trường. Sao rồi? Toàn quốc Tân sinh luận võ giải thi đấu người thắng thi tấn cấp đã đến giai đoạn sau cùng. Thương Diên ngay tại thành phố thể dục quảng trường, chuẩn bị tiếp xuống tranh tài cương giao trở về câu không có việc gì tùy tiện lừa gạt hai câu tiếp đó trực tiếp đón xe chạy tới thể dục quảng trường người đông nghìn nhỉ loại trừ hôm nay có hoạt động thi đấu thức tỉnh tân sinh bên ngoài còn có rất nhiều quần chúng vây xem là cố ý sang đây xem náo nhiệt phù cận đường cái đều kẹt xe chết cương giao đón xe đến phụ cận tiếp đó một đường chạy chậm thật vất vả đến thể dục quảng trường to như vậy quảng trường màn ảnh bị cắt đứt thành chín cái hình ảnh đồng thời hiện trường trực tiếp lấy chín cái lôi đài ở giữa tân sinh lột võ cương giao thật vất vả đẩy ra hàng trước nhất tiếp đó tại tuyển thủ dự thi chờ đợi trong vùng tìm kiếm lấy ca ca thân ảnh bởi vì cái gọi là hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. nàng muốn tận mắt sang đây xem phía dưới Kaka có phải là thật hay không cấp 42, có phải là thật hay không, có các đồng học nói lợi hại như vậy. lúc này, Phu cận có người nói, tiếp qua 2-3 trận có lẽ liền đến cái khương diên kia đang tràng. hiện tại người khác khí cực cao a. mọi người đều nói hắn lại là cái thứ hai hoắc nguyên vũ. nghe nói Nam Dung Thị Liệp Nhân Hiệp Hội Trần Hội trưởng rất xem trọng hắn, nói hắn có hy vọng siêu việt hoắc nguyên vũ, trở thành cấp ép nghề nghiệp bên trong cái thứ nhất đột phá cấp 80 thất tình giả. hôm qua ta nhìn một chàng hắn tranh tài. Tuy là hắn có đẳng cấp dẫn trước ưu như thế, nhưng mà đối thủ của hắn có chiến lược kỹ năng ra chỉ, kết quả ở trước mặt hắn căn bản chống không đến một phút đồng hồ liền bị trọng thương nhận thua. Ta vừa mới nhìn hôm nay hoạt động thi đấu danh sách, hắn hôm nay trận đấu này tuyển thủ là thức tỉnh cấp B cách đấu ra nghề nghiệp Nô Kiên. Tuy là Nô Kiên chỉ có cấp 33, nhưng mà hắn lôi đài kinh nghiệm vô cùng phong phú, tại Ma quật Thành Thị dưới mặt đất thường xuyên đánh bừa tái, cho nên ta cảm thấy Khương Diên lần này hơn phân nửa muốn bị hắn cho đưa vào tổ người thua. Đi đi đi, số năm cùng số sáu lôi đài phân ra thắng bại, tiếp xuống Cương Diên cùng Nô Kiên có lẽ muốn lên này. Cương Giao nghe lấy, đuổi theo sát hai cái này nam sinh, đẩy ra số 6 lôi đài khu khán giả hàng phía trước. Quả nhiên, nàng nhìn thấy Kaka đi lên số 6 lôi đài. Bên cạnh nam sinh kia thấy thế lập tức nói, khá lắm, cái này Cương Diên là thật không đem đối thủ làm người nhìn a. Biết đối thủ nghề nghiệp là cách đấu ra sau, vũ khí rõ ràng cũng lựa chọn quyền 6. Hắn là thật cũng a. Không biết còn tưởng rằng hắn thức tỉnh chính là cấp S nghề nghiệp, cho nên mới sẽ như cái này khinh thị đối thủ. Thức tỉnh cấp b cách đấu ra nghề nghiệp, gọi nô kiên nam sinh gặp Cương Diên không có chọn những vũ khí khác, mà là chọn giống như hắn cấp mười quyền sáo lúc phảng phất nhận lấy lớn lao vũ đủ. Hắn suy thành nói, là lương tính như cho ngươi dũng khí ư? Lại dám chọn quyền sáo cùng ta so quyền. Thương Diên một bên mang lên quyền sáo, vừa nói, cấp bậc của ta cao hơn ngươi không ít, nếu là chọn những binh khí khác giải tay kiểm chế ngươi ngắn tay, sợ ngươi thua không vụng. A. Nô Kiên cười lạnh một tiếng, đã ngươi như vậy xem nhẹ ta, vậy ta tiếp xuống liền dùng nắm đấm thật tốt dạy ngươi làm người. Theo lấy người chủ trì ra lệnh một tiếng, Thương Diên VS Nô Kiên trận đấu này chính thức bắt đầu. Kỳ thực Thương Diên cũng không có xem nhẹ Lô Kiên ý tứ, tại người khác nhìn tới, hắn hiện tại là cấp 42 nhưng đây là hắn lợi dụng sửa chữa kỹ năng đổi thấp đẳng cấp giả heo ăn thịt hổ. Trên thực tế hắn hiện tại đã cấp 46, cao hơn Ngô Kiên sơ sơ cấp 13, cho nên hắn không muốn quá bắt nạt người, liền quyết định cùng Ngô Kiên tới một tràng quyền quyền đến thị chiến đấu tranh tài. Bữa xa, tranh tài tuyên bố bắt đầu máy mắt, Ngô Kiên lập tức thi triển hai cái kỹ năng, toàn độ người như là mũi tên hươu một thoáng bọt tới trước mặt Khương Diên, tốc độ nhanh đến để dưới đài các khán giả tầm mắt kém chút theo không kịp. Xu Quyền, nháy mắt sau đó, Ngô Kiên cái tia như là đạn quyền phải mạnh mẽ hướng về mắt Cương Diên xông thẳng mà tới. Khương Diên tùy ý quăng cái đầu, đồng thời toàn lực vung ra một cái bên phải đấm móc. Ngay mắt sau đó, chấn kinh toàn trường một màn xuất hiện. Chỉ thấy Ngô Kiên tại hai cái kỹ năng tăng phúc xuống, tốc độ có thể so đạn bước xa sùng quyền bậy mà liền như vậy bị Khương Diên quăng đầu tránh đi. Càng khiếp sợ là Khương Diên đột nhiên vung ra bên phải đấm móc, dĩ nhiên tinh chuẩn trúng đích Ngô Kiên má trái. Một quyền co. Nhìn xem bị Khương Diên một quyền đánh bay, trung điệp quả tại trên lôi đài bất tỉnh nhân sự Ngô Kiên, dưới đài các khán giả tất cả đều đốc. Chương 48, cấp 33, không chịu nổi một kích canh bốn cầu đuổi độc cầu nguyệt phiếu chương 48, cấp 33 không chịu nổi một kích canh bốn cầu đuổi độc cầu nguyệt phiếu ai có thể nói cho ta vừa mới số 6 lôi đại phát sinh cái gì thế nào vừa mới bắt đầu tranh tài đột nhiên liền kết thúc ta người đều nhìn ngốc nô kiên thẻ điểm thi triển bước xa kỹ năng tốc độ nhanh đến ta đều kém chút không thể bắt kịp tầm mắt kết quả hắn như vậy mạnh mẽ nằm đấm liền như vậy bị khương diên cho quang đầu nệ tránh hơn nữa hắn còn bị khương diên cho một quyền đánh mặt trực tiếp co trọng tài đều ngây ngẩn cả người nhìn xem nô kiên thẳng tắp rơi xuống đất không núc đích phát hiện mặt của hắn đã nghiêm trọng biến dạng mắt trái càng là đã tuôn ra bạch hồng hình như nhãn cầu đều bị khương diên một quyền này cho đánh nổ bách hô hảo nhân viên y tế thi triển kỹ năng tiến hành cấp cứu. Ai có thể nghĩ tới thức tỉnh ra phế nghề nghiệp Khương Diên, cùng thức tỉnh ra cách đấu ra nghề nghiệp nô Kiên so quyền, kết quả vừa đối mặt, nô Kiên liền bị Khương Diên cho một quyền co. Trọng điểm là lúc ấy nô Kiên thế nhưng sự xuất hắn cái này cách đấu ra nghề nghiệp bên trong tối cường tổ hợp kỹ năng. Bắt đầu thẻ điểm thi triển bước xa kỹ năng, nháy mắt bắn ra cất bước bọn tới trước mặt Khương Diên, tiếp đó thi triển sùng quyền kỹ năng, ra tốc tốc độ ra quyền, ý đồ giết Khương Diên một cái đột nhiên không kịp chuẩn bị. Lúc ấy nắm đấm của hắn ngắm thế, nhưng Khương Diên ngay mặt Nói rõ hắn là muốn một quyền nổ đầu co Khương Diên, bắt lại trận đấu này. Chỉ là hắn đánh giá thấp Khương Diên tốc độ phản ứng, đồng thời tại tốc độ cao nhất toàn lực tiến công phía dưới, hắn không mèn mèn vô pháp tranh né Khương Diên vận sức chờ phát động bên phải đấm móc, còn bởi vì bản thân tốc độ quá nhanh, dẫn đến Khương Diên một quyền này đánh vào trên mặt hắn thương tổn cũng bởi vậy tăng thêm rất nhiều. Bên cạnh lôi đài cấp 42, nắm giữ trị liệu kỹ năng nhân viên y tế cấp bách cách không cho Ngô Kiên Thi triển một cái trị liệu kỹ năng. Tiếp đó bên cạnh một tên nhân viên y tế thay thế, tranh thủ thời gian nhảy lên lôi đài, đi đến bên cạnh Ngô Kiến hai tay đối Ngô Kiến Đẩu khoảng cách gần bộ một cái chữa trị kỹ năng. Thương Diên thấy thế, cũng không chờ trọng tài tuyên bố, một bên thổi xuống quần áo, một bên nâng tay phải lên, dùng ngón cái lao má trái xương gõ má vị trí bị sùng quyền hơi phá trả sát ra một đạo vết thương nhỏ, từ đó tràn ra tới máu tươi. Đối đầu nhìn xem chỉ trên bụng cái này quét máu tươi, Thương Diên nhàn nhạt trang cái bước, cấp 33, không chịu nổi một ít. Các khán giả, tuy là hắn thật cuồng, nhưng hắn chính xác có cuồng bốn liếng a. Khó trách hắn không chọn những vũ khí khác, nói chọn những vũ khí khác liền là dài tay đánh ngắn tay, quá bất nạt nô kiên. Hiện tại xem ra Khương Diên nói đều là lời nói thật, nếu là lựa chọn đao kiếm lời nói, nô kiên phỏng trường liền Khương Diên ra mặt đều trà sát không đến liền đã bị chém đầu. Chỉ có thể nói, cái này Khương Diên là thật khoa trương a. Hắn thật giống như dự phán đến nô kiên tiến công dường như, quăng đầu tránh đi tốc độ có thể so đạn xung quyền, đồng thời vung ra bên phải đấm móc tinh chuẩn trúng mục tiêu nô kiên bộ mặt, cái này hai động tác hễ chậm một chút điểm, như thế bị một quyền của liền sẽ là hắn. Cho nên nói hắn quá khoa trương. Làm đến dường như sớm cùng nô kiên chủ tính tốt dường như. Đây cũng là lập nên nhanh nhất có ghi chép a bắt đầu trực tiếp một quyền biểu sát, toàn bộ quá trình cảm giác nhiều nhất cũng liền đi qua một giây. Không thể nghi ngờ, đây tuyệt đối là toàn quốc tân sinh luận võ giải thi đấu từ trước tới nay kết thúc đến nhanh nhất một trạng tranh tài. Dưới đài, nhìn xem Kaka thuấn miểu cấp 33 cách đấu ra thức tình dạng, thương giao đầu cũng là ông ông. Nàng là thật không nghĩ tới từ thức tỉnh đến hiện tại, thời gian một tháng, Kaka vậy mà liền đã lên tới cấp 42. Càng không có nghĩ tới Kaka thức tỉnh hai cái không có chút nào chiến lược cấp ép nghề nghiệp, lại còn có thể mạnh đến tình trạng như thế. Cũng chính là bởi vì Kaka mạnh ngoại hạng, cho nên nàng khó có thể tưởng tượng một tháng qua. Caca đến cùng trả giá bao nhiêu cố gắng, thực lực như vậy tuyệt đối là Caca ca dùng vô số mồ hôi và máu, vô số trận vào sinh ra từ chiến đấu chỗ đổi lấy. Cũng không phải bên cạnh phú bà liền có thể bên cạnh tới. Trên lôi đài, trải qua hai vị bốn mươi mấy cấp nhân viên y tế thi pháp cấp cứu, Nô kiên cái kia bị đánh đến biến dạng, nhãn cầu bạo liệt thảm trạng từng bước khôi phục nguyên dạng. Đồng thời, hắn cũng khôi phục ý thức, ánh mắt mờ mịt, tiếp đó hiếp mắt mơ hồ đau nhói mắt trái, nhìn xem xanh thẳm bầu trời. Giờ khắc này, hắn đột nhiên nghĩ đến tiểu học lúc một phần mụ nuôn cố sự, đột nhiên cảm thấy chính mình rất giống trong giếng con kia. Nguyên Lai Khương Diên cũng không phải xem nhẹ hắn mới lựa chọn quyền sáo cùng hắn cận chiến vật lộn. Nguyên Lai Khương Diên cũng không phải cuồng vọng tự đại, cũng không phải từ lương tĩnh như nơi đó đạt được không ít dục khí. Hắn còn thật cùng Hoắc Nguyên Vũ đồng dạng, dựa vào bản thân thực lực cường đại, cứ thế mà đền bù nghề nghiệp ở giữa chiến lược khoảng cách, thậm chí còn siêu việt rất nhiều chủ chiến loại nghề nghiệp. A. Nô Kiên tự dễ cười một tiếng, ngắm lại phía trước nói muốn dùng nắm đấm dạy Khương Diên làm người những lời này, đột nhiên cảm thấy chính mình rất giống một cái thằng hề. Khán giả trong bên trong, mang theo khẩu trang mũ dương hồng vĩ đột nhiên đạt được gan uất từ lúc hắn trận đấu kia bị không giảng võ đức khương diên đã bạo chứng từ đó bại bởi khương diên sau hắn liền thành năm nay tân sinh luận võ giải thi đấu bên trong thua đến nhanh nhất tồn tại còn bởi vì trọng tài một câu hắn phòng trường chọn rồi tranh thủ thời gian cho hắn thi triển cái trị liệu kỹ năng cho náo loạn chuyện cười làm đến hắn hiện tại ra ngoài đều muốn mang khẩu trang trùm mũ không phải luôn có ngu xuẩn gọi hắn điêu bảo ca để hắn khí đến muốn giết người nhưng mà từ giờ trở đi cái ngô kiên này sẽ thay thế hắn trở thành tiếp xuống mọi người trêu chọc một đời mới thăng hề tranh tài kết thúc khương diên trực tiếp rời khỏi thể dục quảng trường. Hắn cùng Diêu Khả Hân hẹn xong, buổi trưa hôm nay tranh tài xong liền mang Nam Trâm đi vào Tân Thủ thôn thăng cấp. Nam Trâm là Khương Diên lấy cho kịch độc từ Long Danh Tự, bởi vì tiểu gia hỏa này làn da biến đến càng ngày càng cứng rắn, sở tới sở lui cùng khối sắt dường như. Mà Diêu Khả Hân thì lấy cho kịch độc Long Miêu mềm nhũn cái tên này, bởi vì kịch độc Long Miêu hoàn mỹ dung hợp nhuyễn ma miêu gen, toàn bộ dòng nhuyễn manh nhuyễn manh, lột lên xúc cảm đặc biệt dễ chịu. Tiến về Nam Dung Ma Quật chạm trên đường, Khương Diên cho muội muội phát đầu ma đạo giọng nói, ta lát nữa mang Nam Trâm vào Ma Cột thắng cấp, có thể muốn tối nay trở về, không cần chờ ta ăn cơm. Ma đạo truyền tin vòng tay chấn một thoáng, thương giao không có trước tiên xem xét, bởi vì nàng không thể để người khác biết cái thủy tinh này vòng tay là giá trị mấy trăm vạn, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được ma đạo máy truyền tin, không phải khẳng định sẽ cho chính mình mang đến việt bãi. Đi tại trở về trường trên đường, phù cận không có người sau, nàng mới nghe đại ca ca gửi tới ma đạo giọng nói, chấm mắc chốc lát, thương giao vậy mới cho ca ca trả lời một câu, chú ý an toàn. Nàng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lời đến quẹt miệng vẫn là nhịn được, bởi vì nàng biết ca ca giấu lấy nàng những chuyện này là không muốn để cho nàng lo lắng, cho nên nàng nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn là quyết định giả vờ không biết bộ dáng. Nam dung ma của trạm, Diêu khả hơn buổi sáng tranh tài xong, cũng thuận lợi tấn cấp tiếp một hiệp. chỉ thấy trong ngực nàng ôm lấy mềm nhún vui vẻ với tay, cương diên, nhanh lên một chút làm. chờ ngươi thật lâu rồi. tiến vào quen thuộc tân thủ thôn, nhìn xem gần bên xa xa từng cái xung chẳng tỏ, trong lòng cương diên một trận thổ thức. nơi này là bọn hắn thức tỉnh nghề nghiệp sau, đi lên thăng cấp con đường mộng điểm xuất phát. đầu này thăng cấp con đường điểm xuất phát, cương diên đi hai lần. lần thứ nhất lúc hắn quyên chính mình cụ thể tiêu thời gian bao nhiêu mới đi ra tân thủ thôn điểm xuất phát đứng tiến về trạm tiếp theo nhưng mà hắn vô cùng rõ ràng nhớ sau khi sống lại lần thứ hai tiến vào nơi này lập nên tốc thông ghi chép. 36 phút 08 giây. Chương 49, hai tử phản nghịch nằm thẳng cầu đuổi đọc chương 49, hai tử phản nghịch nằm thẳng cầu đuổi đọc long tộc tại ma quận trong thế giới là phi thường hiếm thấy lại cường đại trùng tộc ma thú. Cùng là cấp một 1.5 tình huống, cái này hai chỉ chuối chuối độc long tiên tiên thuộc tính có thể nói là toàn diện nghiền ép sung tràng tỏ. Thương Diên cùng Diêu Khả Hân đích thân hạ trạng, tay không tất sát biểu diễn lấy săn bắn xung tràng tỏ, tiếp đó liền để nam châm cùng mềm nhũ tự lực cánh sinh. Lúc này Nam Châm cùng Mềm Nún vẫn là cái sinh ra không đến 100 giờ long bà bảo, loại trừ có thể chạy có thể nhảy, hai cái vướt rồng đã trưởng thành đến cùng ứng chào sắc bén bên ngoài, bây giờ còn chưa có sức lực có khả năng kích động cánh bay lên. Trừ phi bị một đám sung tràng thỏ vây đánh, không phải bọn chúng đơn đấu cấp một sung tràng thỏ là tuyệt đối sẽ không thua. Mềm Nún cố gắng, không muốn sợ. Người xem người ta Nam Châm đều thành công săn giết một cái thỏ thỏ. Diêu Khả hơn cổ Vũ lấy có chút nhát gan khiếp nhược Long Miêu Mềm Nún, sớm biết liền không cho nó đến Mềm Nún cái tên này, làm đến rồng như kỳ danh, nhát gan như vậy mền ngoan. Không giống Nam Châm cứng rắn đến cùng cái mãnh nam dường như, ngao ngao đuổi theo xung tràng thỏ giết. lập tức lấy nam châm lập tức liền muốn giết đủ 10 con xung tràng thỏ, lên tới cấp 2, Diêu Khả Hân là đánh đái lòng sốt ruột. Mềm nhũ ngươi tranh điểm khí a, không phải Khương Diên cùng Nam Châm đều sẽ chuyện cười chúng ta. Có lẽ là Diêu Khả Hân muốn truyền lại ý tứ để Mềm nhũ hiểu, tiểu gia hỏa lập tức thi triển sau khi sinh bẩm sinh, nhưng bị Khương Diên đã sửa chữa kỹ năng tiên vũ. Nhược hóa. Một đạo màu xanh trắng ma pháp quang trụ đột nhiên từ Mềm nhũn đỉnh đầu thoát ra, như là đèn chiếu chiếu chúng ngược lại đuổi lấy nó đuổi xung tràng thỏ mấy mắt, ngay tại thi triển va chạm kỹ năng vọt tới nó xung tràng thọ như là thân thể xảy ra vấn đề gì, đột nhiên chèo chân mặt sát, trực tiếp lật mấy cái lộn ngào, lan đến trước mặt của nó. Bùa ba, mềm nhún cấp bách nâng lên chảo chảo đem cái này đầu sắt xung tràng thọ cho đè xuống đất, sắc bén luốt rồng đâm vào xung tràng thọ là ra. Diêu khả hơn lập tức xúc động hoan hô lên, liên la dạng này, mềm nhún thật động, làm tốt lắm. Lập tức nàng vui vẻ cùng khương diên chia sẻ lấy, khương diên, ngươi thấy đượcư? Mềm nhún vừa mới thi triển kỹ năng, tựa như là cái nửa hóa kỹ năng. Cái xung tràn tọa này thuộc tính dĩ nhiên trực tiếp suy yếu một nửa. Khương Diên gật đầu một cái, nhìn thấy, kỹ năng này rất bá đạo, phối hợp nguyên một chỗ phụ trợ quả thực vô địch. Mềm nhũn cái thứ nhất kỹ năng Tiên Phú nguyên bản nhuyễn ma miêu mềm hóa có thể để cho bản thân hoặc thi pháp mục tiêu thân thể biến đến mềm nhũn. Đây là nhuyễn ma miêu thường xuyên dùng tới giả chết kỹ năng, mà thân thể mềm hóa trong quá trình cũng có thể bắn ngược 50 sát thương vật lý. Nhưng mà bị Khương Diên sửa chữa thành được hóa sau, lập tức biến thành một cái cường đại phụ trợ kỹ năng. Diêu Khả hân phấn phó lấy, mềm nhũn, đối ta thi triển một chút vừa mới kỹ năng. A la Tại khế ước pháp tắc quy định phía dưới, ma thú là không thể thương tổn chủ nhân, trừ phi chủ nhân nghĩ quẩn. Không có chuyện gì, ta chỉ là muốn xác định một thoáng ngươi kỹ năng hiệu quả đến cùng như thế nào, nhanh lên một chút là. Diêu Khả Hân túc dụng nói, Mèm Nún không thể làm gì khác hơn là lần nữa thi triển kỹ năng. Nhược Hóa vòng sáng nháy mắt đem Diêu Khả Hân cho bao phủ lại. Cảm thụ được thân thể các phương diện đột nhiên biến đến suy yếu lên, Diêu Khả Hân nhìn xem chính mình bản thu tính, kích động chia sẻ lấy, Mèm Nún cái này Nhược Hóa kỹ năng rõ ràng không có đẳng cấp hạn chế, liền ta đều bị nó nhược hóa tuần nữa nhược hóa hiệu quả so với cái khác ma thú còn muốn lợi hại hơn. cái khác ma thú bắt đầu nhiều nhất nhược hóa 10 thuộc tính, mềm nhũn bắt đầu trực tiếp nhược hóa 50 thuộc tính, chỉ là nhược hóa thời gian tầm ngắn, chỉ có một giây, không biết rõ tiếp xuống thăng cấp có thể hay không gia tăng nhược hóa lúc dài. thương Diên nói, cái này đã cực kỳ lợi hại, đối ma thú cấp cao hoặc là thức tỉnh giả tới nói, một giây thời gian tại thời khắc mấu chốt thế nhưng có khả năng xoay chuyển chiến cuộc. huống chi mềm nhũn kỹ năng này còn không có thời gian hồi, mới thi triển xong một cái, lập tức lại có thể cho người thi triển. nói cách khác, chỉ cần ma lực đầy đủ lời nói. Mềm nhũ trên lý luận là có thể một mực thi triển nhược hóa kỹ năng. Diêu Khả Hân gật đầu một cái, vui vẻ nói, "Mềm nhũ ngươi không cần lo lắng ma lực tiêu hao, cứ việc thi triển nhược hóa kỹ năng săn bắn là được, không có ma lực liền trở lại, bản gia chính là không bao giờ thiếu ma lực dự trữ." Nói lấy, Diêu Khả Hân hiếu kỳ nói, "Đúng rồi, Nam châm cái thứ nhất kỹ năng thiên phú là cái gì à? Còn không thấy nó thi triển kỹ năng đây." Thương Diên nói, "Nam châm cái thứ nhất kỹ năng thiên phú là truyền nhiễm có thể tại tiếp xúc mục tiêu thể lúc, đem độc long thể nội độc tố truyền nhiễm đi qua, để mục tiêu chúng động." Hắn cũng không tính lừa gạt Diêu Khả Hân, bởi vì Nam Trâm hiện tại cái thứ nhất kỹ năng Tiên Phú đã sửa chữa thành truyền nhiễm. Ngay từ đầu, Nam Trâm cái thứ nhất kỹ năng Tiên Phú là từ ma thú truyền thâu có thể thông qua đâu đâu cũng có ma lực phân tử, cùng ghi chép lại tín hiệu mục tiêu tùy thời tùy chỗ tiến hành tin tức truyền tâu. Tiếp đó, Khương Diên đổi thành truyền tống kỹ năng biến thành phương viên trăm mét, chỉ cần là kỹ năng tiêu ký qua địa phương, liền có thể tùy thời tiến hành tinh chuẩn truyền tống. Hiện tại Nam Trâm đẳng cấp còn thấp, cấp 1 chỉ có thể ở phương viên trong phạm vi trăm thước tùy ý truyền tống, Khương Diên khảo nghiệm qua sau, liền đem Nam Trâm truyền tống kỹ năng cho đổi thành chuẩn nhiễm. Cuối cùng tùy thời tùy chỗ truyền tống kỹ năng hắn là sẽ không bộc lộ ra đi. Chờ nam châm đẳng cấp đi lên, truyền tống khoảng cách tăng lên, đến lúc đó hắn liền mang nam châm rộng rãi tung lưới, tại trong nhà tiêu ký điểm truyền tống, tùy thời có thể truyền tống về nhà. Tiếp đó tại ma quật trong thế giới đủ loại nơi trốn địa điểm tiêu ký điểm truyền tống, thậm chí ở ngoại quốc trại địch tiêu ký điểm truyền tống. Tới lúc đó, hắn tiến về cái khác ma quật vị diện liền không cần đi liệp nhân hiệp hội truyền tống thông đạo, dạng này là có thể tránh khỏi hành tung một mực bạo lộ tại La Hộ trưởng quản chế bên dưới. Nói thật thường xuyên đối la hội trưởng cái này cùng nhìn lén vẫn là rất kiến kỵ luôn cảm giác gia hỏa này âm trầm, phảng phất đi tới chỗ nào cũng có thể sẽ bị hắn phân thân cho gắt gao nhìn chằm chằm, một điểm việc riêng tư đều không có. đây chính là hắn muốn cầm từ ma thú cùng độc long đạn cùng nhau gả tiếp, từ đó sửa chữa thu được truyền tống kỹ năng nguyên nhân chủ yếu. về phần tại sao không trực tiếp khế ước từ ma thú, chủ yếu vẫn là từ ma thú quá rất rời, coi như liệu mạng bồi dưỡng, cũng cực kỳ khó đem nó bồi dưỡng thành ma thú cấp cao, như vậy liền vô pháp gia tăng truyền tống khoảng cách. mà khác sửa chữa từ ma thú loại hình ma tinh tuy là cũng có thể truyền tống. Nhưng mà một mai truyền tống ma tinh chỉ có thể tiêu ký một cái điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng, chỉ có thể cùng truyền tống tháp đồng dạng cố định truyền tống, không thể cùng ma thú đồng dạng tùy tiện thi truyền kỹ năng, tiêu ký nhiều cái truyền tống địa điểm. Diêu Khả hân hâm mỗ nói, chỉ là tiếp xúc liền có thể truyền nhiễm độc tố ư? Nam châm kỹ năng này cũng quá mức liệt. Đối mặt ma kháng thấp, độc tố miễn dịch kém ma thú, chẳng phải là vài phút liền có thể hạ độc chết? Thương Diên nói, chưa thử qua, nhưng ngang cấp phía dưới, ma thú cấp thấp có lẽ đều gánh không được độc tố của nó, bất quá ta vẫn là hy vọng nó có thể không cần kỹ năng cũng không cần kỹ năng, miễn được tại ủy lại kỹ năng dẫn đến cận chiến bật lộ năng lực quá kém. Diêu Khả hân cảm thấy Khương Diên nói rất có lý, lập tức để mềm núp học tập nam châm, không muốn thi triển kỹ năng bằng bản sự săn giết sung trận thỏ. Mềm núp, ngươi phía trước không phải để ta tùy tiện sử dụng kỹ năng, không cần lo lắng ma lực tiêu hao, còn nói bản gia chính là không bao giờ thiếu ma lực dư thủy ư. Tính toán, ta mệt mỏi, nằm thẳng. Mềm núp trực tiếp nằm ở trên mặt đất, phản phất mềm thành một bãi bùn não. Diêu Khả Ân, Khương Diên, hài tử phản nghịch nằm thẳng. Ngươi tranh thủ thời gian quản quản nó a. Chương 50, tiêu ký một cái điểm truyền tống cầu đuổi độc chương 50. Tiêu ký một cái điểm chuyển tống cầu đuổi Đọc Khương Diên, mềm nhũn liền giao cho ngươi làm. Ta trước giúp ngươi mang Nam châm đi toàn phong Lang Thảo Nguyên thăng cấp. Diêu Khả hơn lần đầu tiên làm mẹ thật sự là không quản được nhát gan mềm nuốt, còn nằm thẳng phản lực mềm nhũn. Thương Diên liếc mắt, âm thầm chửi bậy một câu, từ mẫu nhiều bại rồng. Nắm lại mềm nhũn dù sao cũng là chính mình nhìn xem ra đời, Thương Diên không thể làm gì khác hơn là phụng sự đến nghiêm vụ hình tượng. Giúp Diêu Khả hơn mạnh mẽ dạy dỗ một thoáng lông còn không dài đủ liền đã học được phản lực nằm thẳng tiểu gia hỏa. Thế là tại Thương Diên tàn nhẫn dạy dỗ phía dưới. Mềm Nũn một bên bị mắng chịu đòn, một bên ủy khuất bà săn giết xong 100 con sùng trắng to, lên tới cấp 5. Mang theo tiểu gia hỏa tiến về trạm tiếp theo Tân thủ thôn toàn phong lang thảo nguyên, Khương Diên đem đột phá cấp 5 sau, thân dài đã vượt qua một mét mềm nún tiện tay ném vào dưới chân. Lập tức, mềm nún chạy vội dường như hướng về Diêu Khả Hân chạy tới, tiếp đó ôm lấy Diêu Khả Hân bắp đùi ô ô khóc lóc kể lệ lấy. "Khương Diên, ngươi đối mềm nún làm cái gì?" Nhìn nó cái này một cái nước mũi một cái nước mắt, đều ủy khuất thành hình dáng này sao? Khương Diên nhìn xem ngay tại đườn đấu đàn sói năm trâm, vừa đi tới vừa nói, hai tự phản nghịch không nghe lời đánh một trận liền tốt. Nếu như một hồi không được, vậy liền lại đánh một trận. Cho nên nó không đi đánh xung tráng thỏ, ta liền đánh nó. Tiếp đó nó liền cảm thấy săn giết xung tráng thỏ, lập tức đột phá cấp 5. Diêu khả hân, Khó trách mềm nhũ tương tâm như vậy ủy khuất. Nàng xoa mềm nhũ lông sù lông náo túi. An đuổi, tốt, không khóc. Cương diên đánh ngươi cũng là vì ngươi hảo, ngươi không cố gắng săn bắn thăng cấp, vậy ngươi liền sẽ bởi vì quá yếu, bị cái khác ma thú giết chết tan hết. Ngươi nhìn nàng trâm, nó nhiều cảm thấy nhiều cố gắng ha. Ngươi đến hướng nó học tập, trở thành một tên dũng cảm cường đại long bảo bảo biết sao? Cương diên lại bắt đầu đe dọa nó ta mấy ba giây còn không mau chóng tới săn bán, ta liền tiếp tục đánh ngươi. Ba mẹ ngươi nhìn hắn, mềm nút ô u kêu lấy, mắt lệ giàn ruột xem lấy Diêu Khả Hân, nhưng Diêu Khả Hân quan quá mức, giả vờ không nhìn thấy nó bị khuất đáng thương biểu tình nhỏ. Hai triệu đòn đếm ngược tiếp tục. mềm nút không muốn chịu đòn, không thể làm gì khác hơn là khóc chạy qua đi học tập Nam Trâm săn giết toàn phong lang. Rất nhanh, Nam Trâm đột phá cấp 10, không đến một giờ liền đã tốc thông toàn phong lang thảo nguyên. Diêu Khả Hân thèm muốn như vậy tự hạn chế cường đại Nam Trâm, tiếp tục đem mềm nút ném cho Khương Diên dạy dỗ, tiếp đó mang theo Nam Trâm đi dã trừ lâm thắng cấp. Nửa giờ sau, phế vật mềm nhũn cuối cùng cũng đột phá cấp 10, mở khóa Thiên Phú mới kỹ năng. Ma thú, cái độc long miêu đẳng cấp cấp 10 kỹ năng, nhược hóa, nhuẫn độc đạn, mới, lại là độc long tạm giao biến dị sau độc dịch đạn kỹ năng. So với ma thú độc long độc dịch đạn kỹ năng, cái này nhuẫn độc đạn kỹ năng tương đương với nhiều một cái để địch nhân sủi lơ vô lực độc tố hiệu quả. Thương Gian Lạc Yên suy nghĩ, nhuẫn độc đạn đổi một chữ, có thể đổi thành kỹ năng gì đây? Chỉ có thể chọn chữ tiến hành sửa chữa, định định phía sau liền vô pháp cải biến những vị trí khác bất tự. Mê Mị đánh, ý nhà đầu vẫn là lựa chọn đổi chữa thứ nhất a. Đổi chữa thứ nhất có thể chọn tính càng lớn, kỹ năng có thể sửa chữa thao tác tính cũng sẽ càng nhiều. Sửa chữa. Thừa dịp Diêu Khả hơn còn không biết rõ mềm nút đột phá cấp 10 mở khóa kỹ năng gì, Khương Diên trực tiếp thi triển sửa chữa kỹ năng, đem mềm mẻn nhuãn độc đạn kỹ năng cho sửa chữa thành Hỏa độc đạn kỹ năng. Kỹ năng, Hỏa độc đạn tiêu hao 200 điểm ma lực giới thiệu, thi triển kỹ năng, có thể phun ra ẩn chứa nhiệt độ cao cùng kịch độc hỏa cầu đánh. Tới, cho ngươi một cái cơ hội trả thủ ta, đối ta thi triển một chút vừa mới mở khóa kỹ năng mới. Khương Diên nói xong, Đã sớm muốn báo thù nó mềm nhũn lập tức đối với hắn thi triển lên hỏa độc đạn. Chỉ thấy mềm nhũn mở ra sinh ra hai hàng răng nanh miệng rộng, tiếp đó đối Khương Diên nhanh chóng phun ra một cái bóng rậu kích thước hỏa độc đạn. Khương Diên trực tiếp dùng tay phải đón lấy, hỏa độc đạn đánh trúng sau nhanh chóng cho bụi. Kỹ năng uy lực còn không thấp, cấp 10 hỏa độc đạn, rõ ràng có thể đối cấp 46 ta tạo thành rõ ràng như vậy tiêu đốt cảm giác. Khương Diên nhìn xem như là bị phỏng, có chút chuyển hừng bàn tay, cảm thụ được có tính ăn mòn từng trận tiêu đốt cảm rất đau, tiếp tục nói, ta đây là thân thể miễn dịch đầu độc tình huống, nếu là không có miễn dịch đầu độc lời nói sẽ còn xuất hiện kịch độc ăn mòn tình huống, có thể thấy được long tộc ma thú vẫn là rất biến thái, loại ma pháp này kỹ năng sát thương pháp thuật so phổ thông ma thú còn phải cao hơn rất nhiều. Đi, dẫn ngươi đi tìm mẹ ngươi. Tiến về dã trừ lâm. Thương nhiên tìm được Diêu Khả Ân. Nam Châm đã lên tới cấp 13, nó đột phá cấp 10 mở khóa kỹ năng là độc dịch đạn xem như hoàn mỹ kế thừa độc lòng cái thiên phú này kỹ năng. Tốt, mềm nhũn đã dạy dỗ đến không sai bị lắm. Nó đột phá cấp 10 mở khóa hỏa độc đạn kỹ năng, ta tự mình thử một thoáng, sát thương ma pháp rất mạnh, hiện tại bản tay còn có chút nóng bỏng tiêu đốt cảm giác. Diêu Khả Hân kinh thì nói, nói cách khác mềm nhũ thể nội có hỏa long gen thiên phù hư. Thương Diên nói lấy, cũng khả năng là lửa mèo. Đúng nha, ma thú của nó chủng tộc là kịch độc long miêu, cho nên cái này tương tự với độc dịch đạn kỹ năng, có khả năng liền là bởi vì thể nội có hỏa thuộc tính họ mèo ma thú gen, cho nên mới biến dị thành hỏa độc đạn. Diêu Khả Hân nói lấy, cho bàn tay Thương Diên thi triển một cái thánh quang kỹ năng tiến hành làm sạch cùng trị liệu. Trạng băng tối, nam châm cùng mềm nhũ cuối cùng tốc thông tân thủ thôn, đột phá đến cấp 20. Long tộc ma thú liền làm ánh, đột phá đến cấp 20 sau hai cái này sinh ra chỉ có bốn ngày tiểu gia hỏa đã tiến hóa thành đại gia hỏa, thân cao đã vượt qua 2 mét, từ đầu tới đuôi coi là, thân dài đã vượt qua 5 mét, đã có thể phụng sự tọa kỵ đi đường. nhưng chúng nó còn không có học được bay lượn, tiếp xuống có thể tìm cái chống trải địa phương để bọn chúng học tập bay lượn. chờ thuần thục, sau đó bọn hắn liền có thể cưỡi long tại thiên bên trên đi đường. đi, chúng ta trước ra ngoài thanh toán một thoáng tân thủ thôn phí tuẫn a. Mang ma thú chiến sủng tiến vào tân thủ thôn thăng cấp là muốn thanh toán phí dụ, nhất là bọn chúng tại thăng cấp trong lúc đó còn ăn không ít ma thú. Bất quá đối với bọn hắn tới nói, nhiều nhất mấy trăm ngàn phí tổn vẫn có thể thành toán đến đến. Diêu Khả Hân tài đại khí thô, trực tiếp bao hết. Thương Diên nói, chờ chúng nó học được bay lượn, đến lúc đó còn phải đến Liệp Nhân Hiệp hội làm một thoáng thú sủng phi hành giấy phép mới được, không phải ra ngoài mà còn sau không chứng phi hành còn đến tiền phạt. Diêu Khả Hân nói, theo lấy bọn chúng đẳng cấp càng ngày càng cao, hình thể càng lúc càng lớn, đến lúc đó một ngày đến ăn không ý thị, tiếp đó chúng ta để cho tiện mang theo bọn chúng, còn đến mua không gian càng lớn nhẫn chứa vật mới có thể đem bọn nó thu nạp đi bảo. Như vậy tính đến tới, nuôi một đầu thú sủng vẫn là rất đắt. Cho nên giống ta loại người nghèo này, chỉ có thể liều mạng săn bắn ma thú kiếm tiền, bằng không căn bản nuôi không nổi những thôn kim thú này. Nói xong, Thương Diên tìm cái muốn đi săn giết ma thú kiếm tiền biện cớ, cáo biệt chuẩn bị về nhà Diêu Khả Ân. Truyền tống tiến về độc long cốc. Thương Diên tiến vào rừng rậm, đem Nam Trâm từ trong nhẫn chứa vật thả đi ra. Sửa chữa. Thương Diên trực tiếp thi triển sửa chữa kỹ năng, đem Nam Trâm truyền nhiễm kỹ năng sửa chữa thành truyền tống. Nam Trâm, tại nơi này tiêu ký một cái điểm truyền tống. Chương 51, Mạn Tiên Quá Hải, tùy ý truyền tống canh thứ 3 cầu đổi độc chương 51, Mạn Tiên Quá Hải. Tùy ý truyền tống canh thứ 3 cầu đòi độc đối với kỹ năng lại thay đổi, Nam Châm toàn bộ Long Đô là tỉnh tỉnh, không hiểu rõ vì sao cái thứ nhất kỹ năng đổi tới đổi lui. Nhưng nó vẫn là theo Khương Diên nói, tại độc long cốc vùng rừng rậm này vị trí thi triển truyền tống kỹ năng, tiêu ký một cái điểm truyền tống. Khương Diên hỏi, như thế nào? Tại nơi này có thể cảm ứng được trong nhà tiêu ký điểm truyền tống ư? Nam Châm lắc lắc đầu. Hiện tại truyền tống trong phạm vi cũng chỉ có nó hiện tại tiêu ký cái này điểm truyền tống, trong nhà tiêu ký điểm truyền tống hiển nhiên đã siêu cách, cho nên vô pháp cảm ứng được, tự nhiên cũng liền vô pháp tại nơi này truyền tống về đi. Tương duyên không khỏi không cảm khái, mà quan thế giới vẫn là quá lớn a. Nam châm truyền tống kỹ năng đột phá cấp 20 giò, truyền tống khoảng cách đã thăng cấp đến phạm vi ngàn dặm. Cũng liền là dùng nam châm trung tâm, bán kính một ngàn km trong phạm vi, chỉ cần là tiêu ký qua điểm truyền tống, nó đều có thể tùy tiện truyền tống đi qua. Một ngàn km là khái niệm gì? Lấy một ví dụ, thủ đô vòng ngoài đến Ma đô đường thẳng khoảng cách đúng lúc là 1.000 km, cho nên nam châm nếu như tại hai địa phương tiêu ký điểm truyền tống, như thế nam châm liền có thể trực tiếp từ thủ đô truyền tống đến Ma hiện tại Nam Trâm trong đầu truyền tống ra Đa Vu phát quét hình cảm ứng được về nhà điểm truyền tống, mang ý nghĩa hai địa phương ở giữa đường thẳng khoảng cách vượt qua 1.000 km. Khương Diên không thể làm gì khác hơn là nói Nam Trâm, chờ sau đó ta mang ngươi ra ngoài khắp nơi truyền, đến lúc đó ta chụp một cái đầu của ngươi, ngươi liền ở tại chỗ tiêu ký một cái điểm truyền tống. nhớ kỹ, là tiêu ký điểm truyền tống, không muốn đột nhiên truyền tống đến địa phương khác. Minh Bạch Dương, tuy là không biết rõ Khương Diên muốn làm gì, nhưng Nam Trâm vẫn là ngoan ngoãn gật đầu. Thế là Cương Diên đối nó thi triển ngụy trang kỹ năng, đem nó cho ngụy trang thành một đầu cấp mười toàn phong lang dáng dấp ngay sau đó, Thương Diên cho chính mình thi triển ngụy trang kỹ năng, ngụy trang thành cái kia bị hắn giết cấp 36 mươi giã ngoại quần đồ bộ dáng, liền y phục đều bị trang thành đối phương ngay lúc đó răng rớp. Đường Hoàng Hốt, đây là một cái ngụy trang kỹ năng, chờ bốn sáu phút đi qua, chúng ta liền sẽ biến hồi nguyên linh dạng. Hiện tại ngươi trước vào trong nhẫn chứa vật đợi một chút. Thế là mới vừa tiến vào độc long cốc Thương Diên, lập tức lấy người khác thân phận rời khỏi độc long cốc, quay trở về Nam Dung Ma Quần thức Tỉnh Bóng Trường. Tại không ít người nhìn kỹ gửi Nam Trâm một đường tiến về Nam Dung Ma quận Trạm Tân Thủ thôn Ngoại Ô Khương Diên sở lên Nam Trâm đầu tiến hành ám chỉ, tiếp đó Nam Trâm lập tức thi triển kỹ năng tại chỗ tiêu ký một chỗ mới điểm chuyển tống toàn độ. Tiếp xuống, Khương Diên đi đến quốc gia Liệt Nhân hiệp hội tổng bộ, sau đó rời đi Liệt Nhân Chi Thành, tiến vào Tây Thành Ngoại Ô rừng rậm để Nam Trâm tiêu ký một cái điểm chuyển tống. cứ như vậy, 40 phút, một người một dòng tại không có người, cũng không có thủy tình cầu quản chế khu vực tiêu ký bốn cái hai bên ở giữa khoảng cách không đủ một km có thể móc nối lên điểm chuyển tống. Cuối cùng tại Ngụy Trang kỹ năng kết thúc phía trước lợi dụng những cái này hai bên ở giữa cách vài trăm km, có thể móc nối lên truyền tống tọa độ, trực tiếp thần không biết quỷ không hay truyền tống về độc long cốc rừng rậm. Khổ cực, tối nay trở về cho ngươi thêm cái chân heo. Thương Diên đem nam châm truyền tống kỹ năng cho sửa chữa trở về truyền nhiễm miễn đến nam châm tâm huyết dâng trào, tại không có đạt được chính mình phân phó dưới tình huống thi triển truyền tống kỹ năng, từ đó bị người khác để mắt tới. Trời đã sắp tối rồi, Thương Diên đem nam châm thu về trong nhận chữ vật, sau đó rời đi độc long cốc rừng rậm, hướng về truyền tống tháp đi đến. Nhìn xem truyền tống phía trên tháp quản chế lấy xung quanh ma pháp thủy tinh cầu, Tương duyên luôn có một cố cảm giác bất an, phản phất làm cái gì việc trái với lương tâm, tiếp đó phát hiện ngẩng đầu ba thước thật có thần linh đồng dạng. Bất quá bây giờ có nam châm hắn sau đó liền có thể thông qua nam châm truyền tống kỹ năng, trực tiếp man thiên quá hải, tại La hội trưởng vô pháp quản chế khu vực, truyền tống tiến về bất luận cái gì mình muốn tiến về ma quật bị diện. Dạng này cũng không cần mỗi lần truyền tống tiến về cái khác ma quật bị diện, đều phải bị La hội trưởng những thủy tinh này bóng cho camera thời gian thực, làm đến tại ma quật trong thế giới hành tung đều sẽ bị hắn cho thời gian tự khống chế. Có lẽ liền là trước khi trùng sinh tự bạo sửa chữa kỹ năng, tiếp đó mất đi tự do. Vị La hội trưởng những cái này quản chế phân thân cho không chế sợ, Thương Diên hiện tại nhìn xem những thủy tinh này, bóng đều cảm thấy tê cả da đầu, cảm giác bi cái bên kia La hội trưởng ngay tại 24 giờ giám thị hắn dường như. Rời khỏi Nam Dung Ma cổ trạm, Thương Diên về tới nhà. Muội muội lập tức hỏi, "Ca, Nam chúng đây, nó hôm nay thăng bao nhiêu cấp a?" Thương Diên thành thật trả lời, "Nó một cái buổi chiều thời gian trực tiếp tốc thông ba cái tân thủ thôn, đã lên tới cấp 20." Thương Giao kinh ngạc đồng thời cố tình hỏi, "Vậy còn ngươi, ngươi hiện tại bao nhiêu cấp?" Cương Diên dứt khoát báo cáo láo che giấu hai mắt người đẳng cấp, nói ra khả năng hù dọa ngươi nhảy một cái. Ca ngươi ta à, hiện tại đã cấp 42. mươi hai. Giao còn tưởng rằng ca ca sẽ che giấu đây, không nghĩ tới rõ ràng thẳng thắn. Nàng suy nghĩ một chút, nói, kỳ thực ta hôm nay đi thể dục quảng trường, nhìn thấy ngươi so tài. Cương Diên mỉm cười nói, vậy ngươi cũng nhìn thấy. Ca ngươi ta tuy là thức tỉnh chính là cấp ép nghề nghiệp, nhưng mà thực lực nhưng không thể so những cái kia cấp ép cấp hạ ra hoặc ém, cho nên ngươi cứ việc yên tâm tốt. Cương Giao hỏi, ngươi báo danh tham gia toàn quốc tân sinh luận võ giải thi đấu là muốn tấn cấp tốt một gia nhập Tam đại ma pháp học viện thiên tiêu lớp ư? Ân, vốn là ta là muốn tấn cấp lại cùng ngươi nói, miễn cho ngươi lo lắng vớ vẩn. Nói lấy, Thương Diên chuyển đề tài, tốt, không nói những thứ này, ta đem Nam Châm phóng xuất, nó hiện tại biến đến trọn vẹn có một chiếc xệ đàn lớn như vậy, lại tăng cái mười mấy cấp, trong nhà đại sảnh đều chứa không được nó." Tại khi nói chuyện, Thương Diên đem Nam Châm thả đi ra, Thương Giao lập tức bị giật nảy mình. Nửa ngày không gặp, tiểu gia hỏa đột nhiên biến thành đại gia hỏa. Đối lập, nàng ngược lại biến thành Nam Châm trong mắt tiểu gia hỏa. Nam Trâm vẫn là nhận thức, lập tức hạ thấp xuống xấu manh xấu manh, đỉnh đầu còn sinh ra một cái sắc bén độc giác đầu to. Tiếp đó đưa tới nhẹ nhàng trả sát lấy thương dao. Thương dao sở lấy đầu của nó, nhìn xem thon cái lớn như vậy Nam Trâm hỏi, Nam Trâm lớn như vậy, vậy nó một ngày đến ăn bao nhiêu tiền đồ ăn à? Lớn như vậy một cái thú sủng, đến như thế nào gia đình mới có thể nuôi đến đến nhà? Thương diên cười nói, Tiết Tâm, tiền tại trong ma quật là dễ dàng nhất kiếm lợi, mặt khác trong ma quật chính là không bao giờ thiếu đủ loại đề cấp ma thú, cho nên không cần cố ý dùng tiền mua đồ ăn. Hơn nữa Nam Châm chiến lược rất mạnh, nói không cho phép còn có thể cho ta đi săn kiếm lợi không ít tiền đây. Đêm kia, thừa dịp mọi mọi ngủ say, Thương Diên đem Thu vào trong nhẫn chứa vật đi ngủ, Nam Châm thả đi ra, tiếp đó thi triển ngụy trang kỹ năng, đem Nam Châm ngụy trang thành hình thể nhỏ hơn cấp 10 giá trị. Chính mình thì ngụy trang thành một cái phổ phổ thông thông cấp 27 người qua đường. Cuối cùng dùng sửa chữa kỹ năng đem Nam Châm truyền nhiễm kỹ năng đổi lại truyền tống phân phó nói, thi triển truyền tống kỹ năng, tiến về số 3 tọa độ. Chương 52, vậy ngươi cũng quá xem nhẹ ta chương 52. Vậy ngươi cũng quá xem nhẹ ta theo lấy trong không khí ma lực ba động đột nhiên kịch liệt phụ trào, thương duyên ngụy trang thành cấp 27 người qua đường, cối ngụy trang thành cấp 10 giá trị nam châm từ trong nhà đại sảnh nháy mắt truyền tống đến nam dung ma quật trạm Tân Thủ thôn một vùng ngoại ô rừng rậm. Nơi này là nam châm tiêu ký cái thứ 3 điểm truyền tống. Trong nhà đại sảnh là nam châm tiêu ký cái thứ nhất điểm truyền tống, cái thứ nhì điểm truyền tống thì là độc long cốc rừng rậm. Bây giờ nam châm chỉ có cấp 20, nhiều nhất chỉ có thể tiêu ký 20 cái điểm truyền tống, đồng thời nhiều nhất chỉ có thể cảm ứng cũng truyền tống tới dùng nam châm làm trung tâm. Phương biên 1000 km cái khác điểm truyền tống tọa độ. Thương Diên tiếp lấy phân phó, truyền tống tiến về số 4 tọa độ. Số 4 truyền tống tọa độ ở vào Liệp Nhân Chi Thành Tây Thành ngoại ô dự trữ. Theo lấy Nam Châm lần nữa thi triển truyền tống kỹ năng, bọn chúng nháy mắt vượt qua 800 km, từ Nam Dung Ma của trạm, truyền tống đến ở vào Kinh Đô Ma quật trạm Liệp Nhân Chi Thành. Tiếp tục, truyền tống số 5 tọa độ. Số 5 truyền tống tọa độ là Liệp Ma trấn thành Tây dự trữ, khoảng cách Liệp Nhân Chi Thành tối thiểu có 8900 km. Nhìn xem dưới màn đêm tĩnh mịch đến tĩnh ma thu xâm lầm, Thương Diên kích động từ Nam Châm trên mình nhảy xuống tới có cái có khả năng tùy thời tùy chỗ truyền tống ma thú chiến sủng liền là dễ chịu. đi, chúng ta đi vào săn bắn thăng cấp. tuy là trời tối đối với nhân loại tầm mắt có rất lớn quái nhiêu, nhưng mà đối tiên thiên đầy ma lực Khương diên tới nói, chỉ cần phụ cận có ma thú, là hắn có thể thông qua ma thú thể nội ma lực ba động tới khóa chặt ma thú vị trí. bởi vậy trời tối không thấy rõ nhìn không xa cũng không quan trọng. ngược lại hai ba cấp ma thú đối với hắn tới nói đã không tạo được nguy hiểm. trải qua hơn 4 giờ chém giết, nam trâm tại cương diên dẫn dắt tới săn giết không ít hai cấp ma thú từ cấp hai lên tới cấp hai tốt, cần phải trở về ngày mai mang ngươi đi vào liền có thể đột phá cấp 30. Khương Diên lần nữa thi triển ngụy trang kỹ năng, biến thành cấp 27 người qua đường giáng dấp. Hắn hiện tại chân chính cấp bậc là cấp 46, cho nên ngụy trang kỹ năng hiệu quả lúc dài ra tăng đến 46 phút. Bất quá thi triển kỹ năng sẽ có 100 điểm chung thời gian hồi, nói cách khác 46 phút sau khi kết thúc, hắn còn đến chờ 54 phút mới có thể lần nữa cho chính mình thi triển một cái ngụy trang kỹ năng. Nhưng mà trong lúc này, hắn có thể cho mục tiêu khác thi triển ngụy trang kỹ năng, mà đối phương hoàn thành ngụy trang sau, tại 100 điểm chung thời gian hồi bên trong, đồng dạng vô pháp tiến hành lần thứ 20 trang liên tục truyền tống. Rất nhanh, Ngụy Trang thành dã trừ giáng dấp, hình thể không tính quá lớn nam châm vắc khương diên chẳng chọc nhiều cái truyền tống tọa độ, tiếp đó truyền tống trở về trong nhà đại sảnh. Đem nam châm thu về trong nhẫn chứa vật nghỉ ngơi, Khương Diên chủ động triệt tiêu huy trang kỹ năng, gión dẽn rường như quay ngược về phòng đi ngủ. "Ca, ta đi trường học." Sơ trung còn muốn qua hai ngày mới có thể được nghỉ hè, mỗi buổi sáng sớm ra ngoài đi học đi. Khương Diên trực tiếp ngủ đến giữa trưa, tiếp đó đút một thoáng nuốt ở trong lồng nuôi dưỡng từ ma thú con non sau đó còn đến lợi dụng nó cùng cái khát ma thú tiến hành chiết cây, cho mỗi mỗi chiết cây ra một cái đồng dạng có từ ma thú gen tiên phú, có thể đem truyền thâu kỹ năng sửa chữa thành truyền tống ma thú. mà cái kia nhuyễn ma miêu lợi dụng xong, thương duyên qua tay liền đã bán mất. thứ nhất là hắn không có suy nghĩ nuôi dưỡng loại ma thú này sủng vật, thứ hai thị phi khế ước ma thú cơ bản đều là nuôi cư quen, lưu tại trong nhà làm sủng vật nuôi dưỡng chỉ sẽ nuôi hổ gây họa, đối bội mỗi sinh mệnh an toàn tạo thành nguy hiểm. cuối cùng cấp một họ mèo ma thú coi như yếu hơn nữa, cũng không phải phổ thông hải tử có thể đối phó được chúng chi nhuyễn ma miêu còn có một cái mềm hóa kỹ năng có thể để cho người thường toàn thân như nứt ra vô lực. nhưng mà ở vào ma thú chối thức ăn tầng dưới chót từ ma thú con non cũng không cần lo lắng. nhất là bọn chúng vẫn là ăn chay, dù cho là nhà trẻ tiểu bằng hữu đều có thể đem cấp một từ ma thú cho đệ xuống đất ma sát. đốt từ ma thú vài mảnh lá rau sau, thương duyên ra ngoài ăn lên cơm trưa. buổi chiều hắn còn đến tiến về thể dục quảng trường trên tài, không biết lần này có thể hay không phối hợp đến một cái lợi hại chút tuyển thủ. hai giờ chiều, tuyển thủ chờ đợi khu, nhìn xem phối hợp danh sách. Vương Thanh Phong tiếp nối nói, "Đáng tiếc, đồng thành tở cờ đã đến giai đoạn sau cùng, kết quả chúng ta đều không thể phối hợp đến một chỗ." Thương Nhiên nói lấy, "Gấp cái gì, chỉ cần ngươi có thể một đường tấn cấp, cuối cùng chúng ta khẳng định là có thể phối hợp đến một chỗ. Bất quá ngươi mới cấp 35, So Dương Hồng Vĩ còn thấp cấp 1, đối đầu ta cũng cực kỳ khó có phần thắng a." Vương Thanh Phong nói, "Dương Hồng Vĩ ký văn tự bán mình gia nhập công hội, cho nên tại công hội an bài xuống mới sẽ thăng cấp nhanh như vậy. Hơn nữa ngươi đừng quên ta thức tỉnh thế nhưng kỵ sĩ nghề nghiệp đã có phòng ngự kỹ năng, lại có kỹ năng công kích." Cho nên ngươi coi như cao hơn ta cấp 7 cũng sẽ không chiếm được ưu thế. Cấp 7? Ngượng ngùng. Ta kỳ thực cao hơn ngươi cấp 11. Lập tức đến ta, ta đi chọn lựa một thoáng vũ khí. Thương Diên hướng về tường vũ khí đi đến, Vương Thanh Phong theo sau, hiếu Kỳ nói, ngươi đối thủ lần này là cung tiễn thủ nghề nghiệp, hắn khẳng định là lựa chọn cung tên, lần này ngươi luôn không khả năng cũng chọn cung tên cứng rắn a. Ta nếu là lựa chọn cung tên lời nói, đó chính là thật cuồng đến không đem đối thủ làm người nhịn. Thương Diên suy nghĩ một chút, chọn một cái cấp 10 hồng ánh thương. Vương Thanh Phong không hiểu, đề nghị, ta cảm thấy ngươi vẫn là chọn đao kiếm tương đối tốt, tay mắt linh lẹ tối thiểu còn có thể đánh bay mũi tên, tránh đánh chúng. Bất quá ngươi cũng đến cẩn thận, trước mắt hắn mới thôi chỉ bại lộ ba cái kỹ năng, theo thứ tự là gia tăng lực công kích, liền vẫn đều có thể xuyên thấu xuyên thấu kỹ năng, tinh chuẩn xạ kích tất chúng kỹ năng, cùng nháy mắt liền phát đa trọng tiễn mũi tên. Thương Diên bình tĩnh nói, yên tâm đi, Lôi đài chỉ có ngần này lớn, chỉ cần hắn bắt đầu không thể đè ta một tiến mất mạng, vậy hắn liền không có bất kỳ phần thắng nào đang nói. Về phần đối thủ còn không bại lộ cái thứ tư kỹ năng, Thương Diên sớm đã dùng ma nhãn tra sẽ đến. Ổ khóa, tất chúng kỹ năng là tại thú săn không chút di chuyển dưới tình huống tinh chuẩn trúng mục tiêu, mà ổ khóa thì là khóa chặt đầu thú săn, truy tung sạc kích. Tại ổ khóa trong quá trình, trừ phi trên mũi tên kỹ năng pháp đặc bị đón đỡ hoặc là phá hư hết, bằng không mặc kệ thú săn thế nào tranh né, cuối cùng vẫn là sẽ bị bắn trúng đầu. Vương Thanh Phong hiếu nghĩ nhắc nhở, tiếp một trận đối thủ của hắn bị bắn thành nhím, trong đó một tiến bắn trúng tim, chỉ liệu sư kém chút không thể cứu lại, người tốt nhất vẫn là chọn một khối thuận a. Thương diện lắc đầu, tiến công mới là tốt nhất phòng thủ, một khi chuẩn đoán, cũng chỉ sẽ giảm xuống tốc độ của mình, trở thành bia sống cho nên đối phó cung tiễn thủ chỉ có thể ở trước tiên cật thân, bằng không liền sẽ bị hắn chậm rãi mài chết. Vương Thanh Phong biết cái đạo lý này, nhưng ngươi cuối cùng không có phòng ngự kỹ năng, cũng không có tiến công hoặc là di tốc kỹ năng, ta sợ ngươi không có thuận đó nữa, cuối cùng liền cận thân đều không làm được liền đã bị bắn thành nhím. vậy ngươi cũng quá xem nhẹ ta. Thương Diên gánh hồng anh gương, chậm chậm đi ra tuyển thủ chờ đợi khu, nói, hãy chờ xem, ta dạy cho ngươi thế nào trên lôi đài miễu sát những cái này sạ thủ. chương 53 mươi tới ngoan nhân cầu đổi học cầu nguyện phiếu chương năm mươi tới ngoan nhân cầu đổi học cầu nguyện phiếu số chín lôi đài. Thương Diên VCS Trương Tử Hào. Theo lấy quảng bá cùng màn hình thông báo tổ này tranh tài tin tức, hiện trường không ít quần chúng vây xem nhộn nhịp chen hướng số 9 lôi đài. Lần này Thương Diên nguy hiểm. Tuy là hắn cấp 42, cao hơn Trương Tử Hào cấp 5, nhưng hắn cuối cùng tức tỉnh chính là phế nghề nghiệp, không giống Trương Tử Hào, mặc dù là cấp B cung tiến thủ nghề nghiệp, nhưng hắn lại có thể đem cấp A cận chiến nghề nghiệp treo ngược lên tới đánh. Thương Diên tuy là không phải cận chiến nghề nghiệp, nhưng hắn cũng là dựa vào cường đại năng lực cận chiến mới tăng cấp, đáng tiếc lần này tuyển thủ là vừa bạn kiểm chế hắn Trương Tử Hào, nhất định dừng bước tại cái này. Sở Trương cận chiến tuyển thủ đối mặt Trương Tử Hào loại tuyển thủ này căn bản có giải. Hắn bắt đầu liền là 3 lần tên phong tỏa đối thủ tiến công di chuyển, tiếp đó kéo dài khoảng cách, điên cuồng thi triển kỹ năng liên tục sát tiễn, căn bản cũng không có cơ hội có khả năng đột kích đến trước mặt hắn. Xem đi, Thương Diên liền vẫn đều không chọn, nói rõ hắn đều vung tha chống lại, biết ngang cấp phía dưới, thuần căn bản đón đỡ không được Trương Tử Hào xuyên thấu kỹ năng, cho nên lần này hắn là tất thua không thể nghi ngờ. Đường tính 30m trên lôi đài. Thương Diên cùng Trương Tử Hào cách nhau 10m, mặt đối mặt đứng đấy. Đối với đẳng cấp 3 40 cấp Tốc độ thuộc tính vượt qua 400 điểm bọn hắn tới nói, 10 mét khoảng cách, trong nháy mắt liền có thể tới gần. Trương Tử Hào tay trái cầm cung, tay phải nắm lấy 3 chi mũi tên, thể nội ma lực dung chuyển bất định, liền đợi đến trọng tài ra lệnh một tiếng, tiếp đó nháy mắt kéo cung xạ tiễn, không cho Khương Diên cơ hội gần người. 3 2, một bắt đầu. Tiêu Lulu, Trương Tử Hào nháy mắt kéo cung bắn ra thi triển đà trọng tiễn mũi tên kỹ năng 3 chi tên, không cho Khương Diên trực tiếp xung phong cơ hội gần người, đồng thời một cái xoay nhẹ, kéo ra hai bên ở giữa khoảng cách. Phúc. Khương Diễn quả nhiên trực tiếp lao đến. Tiếp đó bất ngờ không để phòng bị chính giữa một điễn cho bắn chúng lực. Liền chúng chiêu, nhìn tới hắn cũng bất quá như vậy đi. Trương Tử Hào nghĩ thầm đồng thời, phát hiện Khương Diên tại chúng tên mấy mắt, lại đem nắm trong tay lấy hồng anh thương hướng về hướng về sau ngược lại nhảy hắn ném tới. Siêu, tuy là hồng anh thương ném tốc độ kém xa Trương Tử Hào tên bắn ra mũi tên, nhưng mà Khương Diên cái này không theo sáo lộ ra vài chiêu thức vẫn là làm rối loạn Trương Tử Hào tiếp xuống liên tục xạ kích đã bài chiến thuật. Bởi vì Phương Diên là thừa dịp Trương Tử Hào đột nhiên hướng về sau ngược lại nhảy, thân thể ở bảo không trung nháy mắt đem hồng anh thương ném tới cho nên trương tử hào tại không trùng căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể vung cung đẩy ra bắn ra đến trước người hắn hồng anh thương. như vậy hắn liền không thể thừa thắng xuống lên, liên tục xạ tiễn. mà lông ngực chính giữa vị trí chúng một tiễn Khương diên giờ phút này lại phản phất không cảm giác được đau đớn dường như, nhanh chóng kéo gần lại cùng hắn ở giữa khoảng cách. nấy mắt trương tử hào lùi cuống. bởi vì Khương diên tốc độ quá nhanh, hắn vừa mới bị Khương diên ném tới hồng anh thương cho chậm trễ, không thể không vung cung đem nó đánh bay, kết quả mới đánh bay xong, cương diên liền đã vọt tới trước mặt hắn. Đáng sợ nhất là Khương Diên dĩ nhiên tay phải nắm chặt thân tên, tiếp đó mắt nháy đều không nháy một thoáng, trực tiếp liền đem bắn vào lồng ngực, nắm giữ móc câu mũi tên cho cứ thế mà rút ra. Một giây sau, phụp, Khương Diên tay cầm mũi tên, trực tiếp đối yết hầu Trương Tử Hào vị trí đâm xuống dưới. Trên đầu tên mang theo thuộc về hắn máu tươi cùng móc câu tốn ra tứ thịt, cùng nhau đâm vào yết hầu Trương Tử Hào. Ô. cả ngày sạ tiễn Trương Tử Hào chưa từng nghĩ một ngày kia lại bị chính mình tên bắn ra cho đâm xuyên qua yết hầu. Nhìn xem gần trong gương tấp, biểu tình lạnh giá, Ánh mắt thâm thúy cương diên, trong lòng trương tử hào sinh ra một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có. Đối cương diên cảm thấy sợ hãi, càng đối thống khổ cùng tử vong cảm thấy sợ hãi. Vị trí hiểm yếu truyền đến đau nhức kịch liệt để hắn vẻ mặt nhăn nhó, trong cổ họng phun ra máu tươi sặc hô hấp của hắn nói, làm cho hắn không thở nổi. Lệ cạnh, hắn cầm trong tay cùng cùng tên ném xuống đất tuyên bố đầu hàng. Chọn tài thành viên tranh thủ thời gian tuyên bố, cương diên chiến thắng. Nhân viên y tế tranh thủ thời gian cứu người, cương diên vậy mới bung lồng ra năm chặt thân tên tay phải, nhang nhạt nói ba cạnh móc câu thiết kế đến rất tốt, cứ thế mà rút ra lúc tới ngươi vị rất đãng niệm, chờ sau đó ngươi liền có thể cảm nhận được. Dứt lời, Khương Diên quay người đi xuống lôi đài. Các quần chúng vây xem giờ phút này đều nhìn ngốc. Trận đấu này từ bắt đầu đến kết thúc, nhiều nhất cũng liền 2 3 giây thời gian. Vương Thanh Phong đều trận tròn mắt, khó trách Khương Diên không lựa chọn đao kiếm, mà là lựa chọn Hồng Anh Hường, nguyên lai like Khương Diên từ ngay từ đầu liền kế hoạch tốt ngăn kháng Trương Tử Hào một điển, tiếp đó thừa dịp Trương Tử Hào ngược lại nhảy kéo dài khoảng cách nháy mắt ném ra Hồng Anh Hường, thúc ép Trương Tử Hào không thể không bùng cung phòng thủ. Liên là trong nháy mắt như vậy thời gian, Khương Diên liền đủ để vọt tới trước mặt Trương Tử Hào để hắn ra đầu tê dại là khương diên rõ ràng cứ thế mà rút ra bắn vào lồng ngực, có được ba cạnh móc câu mũi tên, tiếp đó lấy nhân chi đạo, còn chỉ một thân thân trực tiếp đâm vào yết hầu trương tử hào. Tê, Gia hỏa này vẫn là trước sau như một muốn thắng không muốn mệnh a. vương thanh phong không khỏi nhớ lại lớp 10 năm đó võ khoa trên chung kết bị khương diên chi phối sợ hãi, xung quanh quần chúng cũng đều âm thầm tắt lưỡi, không thể không biểu thị khâm phục. cái này khương diên cho tất cả cận chiến tuyển thủ lên một khóa a, ai có thể nghĩ tới hắn rõ ràng dùng loại phương thức này thắng được trương tử hào, có trách hắn không cần vẫn. Vũ khí còn cố ý lựa chọn hờn anh Hương, nguyên lai hắn đã sớm nghĩ kỹ thế nào chiến thắng trương tử hào. Ra đầu ta tê dại, hắn cứ thế mà rút đầu mũi tên ra thời điểm, phía trên đều câu ra miếng thịt, kết quả mắt nháy đều không nháy một thoáng. Trương tử hào lần này xem như chọc tới nguyên nhân, phía trước những cái kia bại bởi hắn đám tuyển thủ nếu là ở hiện trường lời nói, khẳng định phải cao hứng chết. Cuối cùng có thể nhìn thấy trương tử hào bị hắn cái này bà cạnh móc câu tên cho cha tấn đến đau đến không muốn sống mùi vị. Trên này trị liệu sư nhắc nhở kiên nhẫn một chút, ta cần trước tiên đem tên rút ra tới mới có thể trị liệu cho ngươi theo lấy mũi tên chậm chậm rút ra, Trương tử hào trực tiếp đau đến hôn mê bất tỉnh. Chị liệu sư nhìn xem kèm thêm lấy hết hầu đều câu đi ra mũi tên, cũng là cảm thấy tê cả da đầu. Bất quá đây cũng là Trương tử hào gieo gió gặp bão, ai bảo hắn cô ý chế tạo tàn nhẫn như vậy móc câu mũi tên. Trên này, trọng tài bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, "Hồ, Khương Diên, ngươi không cần trị liệu không?" Ngạch. Quên. Đã đi xuống lôi đài Khương Diên lần nữa đi trở về. Trọng tài, "Mọi người, cái này đều có thể quên. Ngươi chẳng lẽ không có cảm giác đau sao?" Khương Diên tự nhiên có cảm giác đau. Chỉ là thường xuyên khởi tự hoàn sinh hắn cũng sớm đã quen thuộc đủ loại đau nhức kịch liệt cùng tiểu chết. Bởi vậy, vậy loại trình độ này đau đớn đối với hắn tới nói cùng bị kiến cắn đồng dạng không có khác biệt. Tiếp nhận xong trị liệu kỹ năng, khôi phục nội thương thế sau, thương duyên nói một tiếng cảm ơn, lần nữa đi xuống lôi đài. Đảm mắt, ngày 10 tháng 7, toàn quốc tân sinh luận võ giải thi đấu nên đón cuối cùng một tràng tổ người thắng thi tân cấp. Trận đấu này chiến thắng tuyển thủ sẽ dùng tổ người thắng top 100 tuyển thủ thân phận tân cấp, mà thua tranh tài tuyển thủ sẽ tiến vào tổ người thua, cuối cùng đến ra tổ người thua top 100 cùng nhau tiến vào ma quật đại hội thành quyết ra tân sinh bảng top 100, thú vị là cuối cùng trận này toàn quốc 200 mạnh thi tấn cấp bên trong, thương diễn đối thủ rõ ràng phối hợp đến diêu khả ẩn.